Nàng nói cái gì đều nói tốt. Giang Cảnh Du vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nói cái gì ngươi có phải hay không đều nói tốt. Cố Hướng Hằng thói quen tính. Hảo. Sau đó bổ sung một cái. Đúng vậy. Giang Cảnh Du lộ ra tám cái răng. Chúng ta đây lùi lại một chút kết hôn được không? Cố Hướng Hằng, không tốt. Giang Cảnh Du, ha ha ha. Cố Hướng Hằng, trừ bỏ cái này ở ngoài, ta đều có thể. Giang Cảnh Du, ngươi sẽ không sợ ta tùy hứng. Cố Hướng Hằng. Ngươi tùy hứng cũng có thể, ta làm đến, đều có thể. Hai người nhìn nhau cười. Chỉ trước mắt, liền đến kết hôn ngày lành. Bùm bùm, pháo tiếng vang lên, tỏ rõ đại gia, gia có hỷ sự. Đối thượng trang thôn người tới nói, đây là một hồi như thế nào đều phải đi dính dính không khí vui mừng hỷ sự. Đây chính là bọn họ đại đội trưởng kết hôn rất tốt nhật tử. Bọn họ như thế nào có thể không đi cổ động. Càng đừng nói đại đội trưởng còn nói không thu lễ vật không thu tiền biếu, còn cung cấp đại gia miễn phí nước trả cùng đầu phộng ăn. Này không đi phùng phùng nhân khí quá không thể nào nói nổi. Cố hướng hàng đoán trước tới rồi người sẽ rất nhiều, đem buổi hôn lễ này ở trước kia cơm tập thể thời kỳ nhà ăn chỗ tổ chức, từ lao thượng cấp làm chủ hôn người. Bọn họ hai cái ăn mặc quân phục, trước ngực mang một đóa hoa hồng, ở cửa chờ đại gia lại đây. Chúc mừng đại đội trưởng. Chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Bách niên hảo hợp A. Các ngươi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Không ra dự kiến, tới hơn phân nửa thôn dân bọn họ trở thành buổi hôn lễ này chứng kiến giả cố hướng hàng hôm nay trên mặt tươi cười không có đi xuống quá ai đều có thể nhìn ra được hắn vui mừng cảm ơn cảm ơn chờ thời điểm không sai biệt lắm lúc này mới lên đài đứng ở trung gian lương bảo ở bên cạnh vì hai vị tân nhân lớn tiếng niệm tuyên ngôn khiêm tốn cẩn thận giới tiêu giới táo cộng đồng vì xây dựng hài hòa gia đình mà phấn đấu chung thân hắn niệm xong tân lang tân nương liếc nhau đầu tiên là đối với chủ tịch chân dung tam công lưng sau đó đối với gia trưởng tam không lưng cuối cùng cho nhau không lưng lương bảo cấp buổi hôn lễ này hoa thượng viên mang dấu chấm câu kết thúc buổi lễ dưới đài diệp hồng tú nhìn một màn này hốc mắt từng đỏ giang minh trí xoa xoa khỏe mắt giang cảnh đẳng cao mày chịu đựng trong lòng không tha chỉ có giang cảnh tượng còn không quá lý giải tỷ tỷ xuất giá là có ý tứ gì nhìn này náo nhiệt cảnh tượng cười ngây nô tỷ tỷ là tân nương tử tỷ tỷ là đẹp tân nương tử lạc chương 35 12 cấp Mặc kệ Giang cảnh tường lại như thế nào không thích hứng, không thói quen, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu tỉ tỉ chạy đến đại đội trưởng ra đi, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không trở về hiện thực. Chỉ là hắn thực không cao hứng. Ở mụ mụ dặn do hạ, hắn nhịn một ngày, ngày thứ ba buổi sáng làm song sống, hắn liền chạy tới tỉ phu cửa lắc lưu tìm hắn tỉ tỉ, cố hướng hàng phát hiện ở cửa nhà đi tới đi lui cậu em vợ, đem hắn kêu tín bảo, ăn cơm sáng sau. Giang cảnh tường, ăn. Hắn nhìn xem tỉ tỉ lại nhìn xem tỷ phu, giống như bọn họ hai người chi gian bầu không khí cùng ngày thường không giống nhau, rốt cuộc là cái gì không giống nhau, Giang Cảnh Tường nói không nên lời, nhưng làm hắn dâng lên nguy cơ cảm, hắn tỷ tỷ giống như bị đoạt đi rồi. Hắn ôm lấy Giang Cảnh Du, tỷ tỷ, người gả cho tỷ phu, đúng không? Nghe được tỷ phu này hai chữ, cố hướng hằng lộ ra cái tươi cười, xưng được với nét mặt tỏa sáng. Sau đó liền nghe thấy cái này cậu em vợ nói tiếp theo câu nói, ta cũng đi theo cùng nhau gả cho tỷ phu được không? Cố hướng Hằng, Giang Cảnh Du giở khóc giở cười, ngươi biết cái gì gọi là gả chồng sao. Giang Cảnh Tường, ta biết, chính là đi một cái khác trong nhà sinh hoạt, ta tưởng cùng tỷ tỷ ở bên nhau, chúng ta cùng nhau gả cho tỷ phu đi. Cố hướng Hằng bị sặc một chút. Giang Cảnh Du buồn cười, Cảnh Tường, ngươi là Nam Hải vẫn là nữ Hải. Điểm này Giang Cảnh Tường đương nhiên là sẽ không lầm, ta là Nam Hải, đứng đi tiểu Nam Hải. Giang Cảnh Du, đúng rồi, ngươi là Nam Hải. Ngươi về sau sẽ cùng nữ hải tử kết hôn, ngươi tỷ phu là nam, hai cái nam không thể ở bên nhau. Giang Cảnh Tường phản ứng lại đây, vẻ mặt rồi rắm, "Kia tỷ tỷ ngươi gả cho ta đi, ta là nam hải ngươi là nữ hải, chúng ta có thể kết hôn." Cố Hướng Hằng, "Này cũng không được, các ngươi là tỷ đệ, tỷ đệ là không thể kết hôn." Giang Cảnh Tường, "Vì cái gì không thể?" Cố Hướng Hằng, "Ngươi ngẫm lại bên cạnh ngươi có cái nào tỷ tỷ gả cho đệ đệ, hoặc là cái nào muội muội gả cho ca ca sao?" Giang cảnh tường suy nghĩ một chút, không có. Cố hướng Hằng, đúng vậy, không có, đây là không thể. Hào đi. Giang cảnh tường bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này hiện thực, ôm giang cảnh du đùi không bỏ, Tỷ tỷ ta không muốn cùng ngươi tách ra. Giang cảnh du trong lòng ấm hô hô, như vậy dán biểu đạt thân cận đệ đệ, chính là thiên sứ. Ngươi tưởng ta liền tới đây tìm ta, ta cũng sẽ thường xuyên trở về, chúng ta ly đến như vậy gần, đi tới không hưởng bao nhiêu thời gian. Giang cảnh du sờ sờ hắn đoạn đâm tay đầu tóc. Ta cũng sẽ tưởng ba mẹ, tưởng ra ra nãi nãi, tưởng các người, đến lúc đó ta nhấc chân liền đi qua. Giang cảnh tường tưởng tượng đến hai nhà chi gian khoảng cách, lúc này mới cười. Cố hướng hỉ ở bên cạnh hâm mộ nhìn này tỉ đệ hai cái ở chung, nàng không có biện pháp cùng nàng đại ca làm được như vậy thân cận nói chuyện làm nũng. Còn có đại ca cùng đại tẩu chi gian ở chung, xem nàng cũng thực hâm mộ. Nàng cũng gặp qua nhà khác tân hôn phu thê, nàng cũng không thể nói nơi nào không giống nhau. Nhưng là liền hai người kêu bầu không khí giống như càng chen vào không lọt đi, đôi khi nàng cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Nếu đại tàu đệ đệ cũng tới chơi lời nói, nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Như vậy dư thừa liền không phải nàng một người. Người cho rằng tân hôn phu thê có thể ngọt ngọt ngào ngào quá một cái thời gian nghỉ kết hôn, thậm chí tuần trăng mật sao. Đừng nghĩ, sự tình tới cửa thời điểm là không có thời gian nghỉ kết hôn cùng tuần trăng mật cách nói. Có người vội vàng lại đây, đại đội trưởng, ở nhà sao? Phong sơn bên kia heo mẹ ra điểm vấn đề, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Đây chính là bọn họ thượng trang thôn đại bảo bối, nếu là có tất xấu, muốn chạy nhanh trước khỏi. Bọn họ này đầu heo mẹ đã liên tục mấy năm cao sản, sinh hạ nhiều đầu heo tử, vì bọn họ thôn nuôi heo sự nghiệp lập hạ công lao hán mã. Nó tuổi cũng không lớn, còn có thể tiếp tục sinh, vừa mới sinh hạ một toa khỏe mạnh heo con, ước chừng có 9 đầu, mỗi một con heo con đều thực khỏe mạnh. Còn chớ nó tiếp tục vì bọn họ thôn sinh hạ càng nhiều heo con đâu. Giang cảnh du biết nó tầm quan trọng, người đi vội đi. Cố hướng Hằng đi theo người vội vàng ra cửa. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, nàng cùng cố hướng hỉ đều không cần đi trường học, nhìn nhìn sắc trời, cũng tới rồi làm cơm chưa thời gian, làm điểm cái gì đâu. Vẫn là tân hôn kỳ, ăn chút tốt đi. Nàng vào phòng bếp, làm cố hướng hỉ cùng Giang cảnh tưởng tới hỗ trợ, nhóm lửa nhóm lửa, rửa rau rửa rau. Hôm nay chúng ta làm bánh bí đỏ thế nào? Hảo, nói xong hai người liền cần mẫn động lên. Cố hướng hỉ là cái trong mắt có sống, Giang Cảnh Du nói muốn làm cái gì, không cần Giang Cảnh Du nói cụ thể như thế nào làm, nàng liền đem nên làm lấy ra tới làm. Nàng đối vị này đại tẩu chu nghệ cũng rất bội phục, phía trước còn không có kết hôn thời điểm nàng liền ăn qua vài lần, đại tẩu làm so nàng làm ăn ngon quá nhiều, càng không cần phải nói cùng nàng đại ca cái kia tái hảo tài liệu tới rồi trên tay đã bị đạp hư người so. Giang Cảnh tương đối điểm này minh bạch càng khắc sâu. Cảnh giữ ở bếp lò trước xem hỏa, mắt trông mong hỏi, tỷ tỷ hôm nay còn làm khác sao? Giang Cảnh Du nghĩ nghĩ, mị sợi, đau tư diện, muốn ăn sao? Giang Cảnh Tường, muốn ăn. Giang Cảnh Du, hướng hỉ, lấy bốn cái trứng gà ra tới, dự phòng. Cố hướng hàng không có nuôi heo, dưỡng gà. Này đó gà hắn vừa trở về thời điểm bắt, hiện tại đã là cần mẫn để trứng hảo gà mái. Cố hướng hỉ tới lúc sau, đối này đó chăm chỉ để trứng tiểu gà mái ái đến không được. Ở trong thành bọn họ là không có cách nào dưỡng gà. Hiện tại mỗi ngày có thể nhặt 2 cái trứng gà, nàng không biết có bao nhiêu cao hứng, mỗi lần nhặt được trứng gà thời điểm đều tưởng dưỡng càng nhiều gà, chỉ là chịu giới hạn trong dân cư, bất đắc gì đánh mất cái này ý niệm. Nhà bọn họ dân cư quá ít, chỉ có thể dưỡng 2 chỉ, nếu là dưỡng cái 10 chỉ 8 chỉ, một ngày là có thể có 10 chỉ trứng gà, như vậy nhật tử quá hạnh phúc. Nàng từ phong trứng gà bình gốm lấy ra 4 cái trứng gà đặt ở bên cạnh. Giang cảnh du nhìn này trứng gà. Nghĩ tới bọn họ ở tiểu mục trong phòng làm thử nghiệm. Bọn họ hai cái đều quyết định hảo hảo xây dựng thượng trang thôn, muốn đem nơi này phát triển lên. Phát triển trừ bỏ trồng trọn ở ngoài mặt khác sản nghiệp là cần thiết, dưỡng gà chính là trong đó rất quan trọng một vòng. Nếu nói sở hữu gà con đều phải gà mái mới có thể ấp ra tới, như vậy quá lãng phí thời gian. Thu tinh trứng gà là có thể dựa vào nhân công phu hóa, máy móc phu hóa cũng có thể, bọn họ hiện tại không có máy móc, chỉ có thể dựa vào nhân công sở soạn tới. Giang Cảnh Du biết phương Bắc có loại giường đất phu hóa pháp, Cố Hướng Hằng liền sờ soạng làm ra hắn gặp qua, cũng ngủ qua giường sưởi. Hai người ở nơi đó làm thực nghiệm. Nếu là có cái tinh chuẩn nhiệt kế liền dễ làm nhiều. Cố Hướng Hằng đi theo người vội vàng chạy tới Phong Sơn. Bọn họ nơi này tuy rằng dựa sơn dựa thủy, lại có rất lớn cực hạn. Tỷ như nói này sơn, không ít là núi đá, rất ít sản xuất, bình thường những cái đó, vô pháp gieo trồng lương thực tinh, chỉ có thể gieo trồng lương thực phụ. Dựa thủy lại là khúc sông chảy xiết, bọn họ thôn rất ít có thể tại đây dòng sông đánh tới cá, ngày thường ăn cá là dựa vào trong núi chảy xuống dòng suối cùng hồ nước, dân cư lại nhiều, bọn họ thôn tê phân năm cái chi đội, nay liền dẫn tới bọn họ thôn những năm gần đây nhật tử vẫn luôn khó khăn túng thiếu, dựa trên mặt đất sản xuất là khó khăn, vậy tưởng biện pháp khác, trước kia thượng trang thôn ở nuôi dưỡng phương diện này là tương đối bảo thủ, sẽ không dùng một lần dưỡng quá nhiều heo con, heo mẹ sinh heo con nhiều, còn sẽ bán cho mặt khác đội sản xuất làm kiếm tiền một bộ phận. Năm nay bọn họ thôn heo con đều giữ lại quy mô phiên bội, đồng thời vì phòng ngự nguy hiểm, để tránh một hồi dịch heo liền đem một năm vất vả nước chảy về biển đông, cố hướng hàng ở nguyên lai phong sơn ở ngoài, lại tân kiến một cái chuồng heo nuôi heo. Phong sơn dưỡng 15 đầu, cách vách trường Mao sơn dưỡng 16 đầu, hiện tại tổng cộng có 31 đầu heo. Nay trong đó heo con chiếm đại bộ phận, lại quá nửa tháng tả hữu, lại có một đầu heo mẹ muốn sinh, có kinh nghiệm người nhìn. Nói bên trong ít nhất có năm đầu heo nhai con. Nuôi dưỡng nguy hiểm so trồng trọng đại. Có câu nói gọi là ra tài bạc triệu, mang mau không tính. Chính là bởi vì rất có thể một hồi bệnh là có thể làm sở hữu xúc vật tử vong, tổn thất thảm trọng. Vì tận lực tránh cho loại tình huống này, hắn làm người mỗi ngày vi no, cần quét tước, cấp công điểm cũng là ước chừng, chính mình cũng sẽ không chừng khi lại đây kiểm tra, phòng ngừa người lười biếng. Làm rất nhiều người đều không hiểu, vì cái gì phải đối heo tốt như vậy, cho nó ăn Cho nó kiến che mưa chắn gió chuồng heo liền tính, ngay cả nó này ngủ chỗ đó mỗi ngày còn phải dùng nước trôi sạch sẽ, thường thường còn muốn tới một ít giấm, nói cái gì tiêu độc, dưỡng đến cùng người giống nhau tinh thế. Bất quá nhắc mãi về nhắc mãi, bọn họ không hiểu, cũng sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Đặc biệt là nuôi heo số lượng gia tăng lúc sau, chuyên môn phái tới nuôi heo người cũng nhiều. Nuôi heo, hương vị không tốt lắm, lại so với xuống đất nhẹ nhàng. Công điểm cũng làm người vừa ý. Hơn nữa bọn họ tới rồi cuối năm thời điểm còn muốn hai cái chuồng heo làm nối lập, nào một bên heo càng trọng, liền có thể đa phần nửa cân thịt heo. Vì này thịt heo, bọn họ so xem nhà mình hài tử đều phải tỉ mỉ. nay không, heo mẹ vừa ra vấn đề, lập tức liền phát hiện. Đem nó thích ăn cơm heo ngã vào nơi đó, nó cư nhiên ghé vào nơi đó bất động. Này đối với heo tới nói, quá khắc thường. Cố hướng hằng đi nhìn, này đầu heo hề và hiệu xịu ghé vào chuồng heo một góc, độc hưởng một heo vip ký túc xá Đồ ăn, nước trong liền ở bên miệng Nó lại vẫn không nhúc đích Này đầu heo vẫn luôn là ngô đại nương chăm sóc Hôm nay một phát hiện không đúng Sợ có bệnh gì lây bệnh Liền đem này không gian cấp dịch ra tới Sau đó làm người hỗ trợ truyền lời Chờ chủ sự người lại đây Hiện tại nhìn đến cô hướng hăng tới Liền cùng thấy được chúa cứu thế Đại đội trưởng, ngươi mau đến xem xem Này heo làm sao vậy Phía trước còn hảo hảo Ta cũng không có uy cái gì kỳ quái đồ vật Nó nhập khẩu đồ vật ta đều qua tay Trước kia có người sơ ý, đem có độc thảo đi theo mặt khác cỏ heo cùng nhau huy heo, đem kia heo ăn thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa liền đã chết. Cố hướng hàng nhìn nhìn, hắn cũng sẽ không cho heo xem bệnh, đây là thú Y lìa sống, hắn chỉ có thể phán đoán nó không nóng lên, ta đi thỉnh thú Y Y chạm kỹ thuật viên tới một chuyến, nô đại nương, người ở chỗ này thủ, ta thực mau trở lại. Hắn lập tức trở về, cưới lên xe đạp liền hướng huyện thành đi, cưới lên xe đạp, tốc độ càng mau chút, một giờ như vậy. Hắn liền trở cái kỹ thuật viên đã trở lại. Kỹ thuật viên kiểm tra rồi một chút, các ngươi hoàn cảnh xử lý không tồi. Vệ sinh làm thực đúng chỗ, đúng chỗ heo liền tương đối không dễ dàng sinh bệnh. Ở bọn họ quản hạt hạng, có cái nào đại đội dưỡng heo ra đại diện tích vấn đề, bọn họ cứu trị bất lực, cũng là bọn họ công tác thất trách. Nếu là trái lại dưỡng đến hảo, đó chính là bọn họ công tác ra sức. Hắn nghiêm túc cấp này đầu heo làm cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, lại nhìn Ngô Đại Nương cho nó chuẩn bị thức ăn, mới hạ phán đoán. Vấn đề không lớn, là dạ dày. Kỹ thuật viên cấp này đầu heo huy dược, cố hướng hàng lại dẫn hắn đi xem các heo, phương đồng chí, chúng ta cách vách đỉnh núi cũng dương heo. Thời điểm không còn sớm, kỹ thuật viên khẳng định muốn ở bọn họ thôn ăn cơm trưa, cố hướng hàng làm người truyền nói muốn mang một người về nhà ăn cơm, giang cảnh du liền nhiều đổ một ít bột mì, làm nhiều một chén mì, lại làm một chén lớn rau dại nắm. Mặt làm sớm, sẽ không thể ăn, chờ bọn họ trở về lại Hà Nội. Mau qua cơm điểm Cố hướng hàng mới lãnh cái mang theo tiểu mục dương nam nhân lại đây. Giáng người trung đẳng, làn da ngăm đen, đại khái hơn 30 tuổi, phương đồng chí, đây là ta ái nhân tiểu giang, đây là thu ý đi chạm kỹ thuật viên phương đồng chí. Phương đồng chí ngươi hảo, các ngươi chưa ngồi, mặt lập tức thì tốt rồi. Mặt, phương kỹ thuật viên cười cười, này rất hảo phong a. Hắn cũng là thường xuống nông thôn, chiêu đãi hắn cơ bản đều là đại đội cán bộ, có tận lực chiêu đãi, có thịt thượng thịt, không thịt liền thượng cá có liền bình thường đổ vận. tuy rằng nói đây là công tác, nhưng là cực cực khổ khổ đi một chuyến ở nông thôn, lại không có hảo hảo chiêu đãi, cái gì tư vị chính bọn họ hiểu. hắn phía trước không có đã tới thượng trang đại đội, đây là lần đầu tiên đuổi kịp trang đại đội đại đội trưởng giao tiếp. người ngoài dự đoán tuổi trẻ, làm việc lại rất có trật tự. chiêu đãi lên, cũng đầy đủ biểu hiện hắn coi trọng. chờ đến mặt một mặt đi lên, nhìn năm chén mì, mỗi một chén mì mặt trên còn đều có một cái chiên trứng gà thời điểm, hắn chấn kinh rồi gia nhân này, an tốt như vậy. Mặt không nói, này một hơi chính là năm cái trứng gà, Mặt khác còn có bánh bí đỏ, rau dại nắm, phân lượng đều thật đủ. Giang Cảnh Du cười cười, chúng ta hôm trước mới vừa kết hôn. Phương kỹ thuật viên đã hiểu, nguyên lai like như vậy, chúc mừng chúc mừng. Cố Hướng Hằng, ta ái nhân tay nghề thực hảo, Phương đồng chí đừng khách khí. Nghe rất thơm, mì sợi vừa vào khẩu, kính đạo, có có giãn, nhẹ nhàng một hút, nguyên cây mỉ sợi liền hoạt nhập khẩu chung. Một khuôn mặt một ngụm canh, lại một ngụm trứng gà. Bất chi bất giác, một chén mì liền thấy đế. Hắn hướng Cố Hướng Hằng lộ ra hâm mộ ánh mắt, hắn không kiêm tốn, tay nghề thật sự hảo, này mỗi ngày ăn cơm đều biến thành hưởng thụ. Ăn cơm, tiếp tục. Khó được thỉnh kỹ thuật viên tới một chuyến, Cố Hướng Hằng muốn hỏi sự quá nhiều. Giang Cảnh Du cũng đi theo bọn họ bên cạnh. Trạm thứ nhất là con thỏ nuôi dưỡng mà, mới vừa bắt được đến con thỏ ấu thể thời điểm là ba con thành niên thỏ, trong đó có một con mang nhãi con mâu thỏ. Mặt khác còn có 14 chỉ thỏ con, kia 14 chỉ thỏ con hiện tại biến thành 12 chỉ, lại bởi vì mẫu thỏ sinh hạ tới 5 con thỏ con, hiện tại tổng cộng có 20 con thỏ. Mặt khác một đôi công thỏ cùng mẫu thỏ, hiện tại kia chỉ mẫu thỏ cũng mang thai. Hơn nữa kia 12 chỉ thỏ con hiện tại sắp thành niên, này đó con thỏ chung lại có gần một nửa mẫu thỏ, chờ chúng nó mang thai, bọn họ bây giờ còn nhỏ con thỏ nuôi dưỡng mà thực mau liền sẽ biến đại. Bọn họ nơi này cũng có thôn dưỡng con thỏ. Phương kỹ thuật viên nói đạo lý rõ ràng, nên chú ý cái gì, nên như thế nào chăn nuôi. Có chút là cố hướng hàng phía trước liền hiểu biết, có chút là hắn phía trước sơ sót. Hắn một bên nghe, một bên làm bút ký. Này thái độ, làm phương kỹ thuật viên nói càng nhiều. Xem xong rồi con thỏ, kế tiếp là trại nuôi gà. Dưỡng gà tương đối đơn giản, chúng nó sẽ không khoan thành động, dùng cây trúc làm thành một cái có nửa người cao rào chắn, như vậy này đó cắt cánh gà liền phi không đứng dậy. Lúc ấy ấp ra tới gà rừng số lượng cũng không nhiều, càng nhiều vẫn là lúc sau ấp trứng ấp ra tới bản địa ma gà. Hiện tại hơn nữa mấy hoa vừa mới ra hoa, thêm lên còn không đến 100 chỉ, mà này trong đó gà con liền chiếm một nửa trở lên. Mùa đông cũng không thích hợp dưỡng gà, hiện tại đúng là ấp gà con cao phong kỳ, thực mau nơi này cũng sẽ tràn ngập lên, bất quá gà con sẽ có tương đối cao tỷ lệ chết non, hiện tại này đó đầy đất hoạt bát đáng yêu gà con, đến cuối cùng có thể sống sót cũng không biết có bao nhiêu chính Nhạc Anh hiện tại liền phụ trách cấp này đó gà con nhóm siêu tập đồ ăn. Bọn họ dùng cái kia chặn lại một cái dòng suối, ở nơi đó gọi được những cái đó tiểu ngư tiểu tôm, toàn bộ đưa đến nơi này tới bì gà. Con Jun bọn họ cũng đã ở dưỡng, ngay từ đầu là nhân công đảo con Jun lưu loại, trôn đến chuyên môn chất đầy phì nhiều thổ nhưỡng sót so che Một cái mùa đông qua đi, con Jun gia tộc đang ở tiếp tục gia tăng. Con Jun bọn họ cũng là đang sờ tắc nuôi dưỡng. Trừ bỏ con Jun bên ngoài, Cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du cũng suy nghĩ khác đồ ăn, tỉ như sâu. Hiện tại bọn họ nghiên cứu một cái là rơm dạ dục trùng pháp, một cái là heo phân lên men dục trùng pháp. Này đó xem như cơ mật, không có cùng phương kỹ thuật viên lộ ra, liền hắn nhìn đến này đó, đã làm hắn thấy được cái này đại đội sản xuất ra tâm. Hắn có dự cảm, về sau hắn sẽ thưởng xuyên tới nơi này. Có người khác nhìn đến bọn họ, một đám không dám quấy dậy. Đại đội trưởng đã cùng bọn họ nói rõ ràng. Bọn họ thôn về sau muốn làm nuôi dưỡng, hiện tại bị lựa chọn nuôi nấng đều là nuôi dưỡng hảo thủ. Về sau liền chờ này đó xúc vật vì bọn họ cuối năm chia hoa hồng tiếp tục góp một viên gạch. Hiện tại nhìn đến đại đội trưởng ở cùng kỹ thuật viên thỉnh giáo, liền sợ đánh ghé cái gì, cái này kỹ thuật viên không chịu nói nữa. Trước kia cũng không phải không có đã tới cái loại này chỉ biết muốn ăn muốn uống, lại không làm việc kỹ thuật viên. Chờ đến giang cảnh tường trở về thời điểm, đã chặt bạn, Diệp Hồng Tú bọn họ đã tan tầm, biết hắn hôm nay đi đâu. Diệp Hồng Tú chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không quay dày đến tỷ tỷ ngươi tỷ phu đi. Tỷ tỷ ngươi nhìn qua thế nào? Giang cảnh tường, khá tốt, hôm nay tỷ phu đi ra ngoài, trùng heo bên kia có việc, nói là cái gì heo sinh bệnh hắn liền qua bên kia, còn có kỹ thuật viên tới, giữa trưa cùng nhau ăn mặt, đau tức diện, kỹ thuật viên đều nói tỷ tỷ làm ăn ngon. Trùng heo sự giải quyết sao? Diệp Hồng Tú cũng thực quan tâm cái này. Giang cảnh tường, đã giải quyết. Vậy là tốt rồi vậy ngươi tỷ tỷ đâu? giang cảnh tường tỷ tỷ cũng hảo, buổi chiều cũng đi theo cùng đi, nói là kỹ thuật viên dạy rất nhiều tri thức. giang minh trí vậy ngươi xem ngươi tỷ phu đối với ngươi tỷ tỷ được không? giang cảnh tường tốt bộ dáng này diệp hồng tú liền an tâm rồi, kia một đầu vượt qua mấy ngày tuần trăng mật lúc sau, trừ bỏ hai người sinh hoạt tới rồi cùng nhau, không cần ở trò chơi không gian chung mới có thể ở chung thân mật ở ngoài, mặt khác kỳ thật cũng không có quá nhiều biến hóa. Nên đi học thời điểm như cũ muốn đi đi học, cố hướng hằng kết hôn khi kỵ kia chiếc xe đạp là hắn mua, hiện tại giảng Giang Cảnh Du đi trường học đi học, đôi khi sẽ ở thôn dân hâm mộ trong ánh mắt cưới này chiếc xe đi trường học, cố hướng hỉ ngồi ở sau xe tòa thượng. Cố hướng hỉ ngượng ngùng làm đại tẩu tái nàng, luôn là tưởng cùng nàng trao đổi, Giang Cảnh Du không cho. Nàng điểm này trọng lượng đối nàng thật không tính cái gì. Nếu là nàng không cưới, cố hướng hỉ là sẽ không kỵ. Nàng không bỏ được tinh nguyện chính mình nhiều đi vài bước cũng không nghĩ xe đã chịu một chút thương tổn mỗi ngày trên dưới học bước đi như bay nửa giờ nhiều một chút liền có thể về đến nhà nay khẳng định so với phía trước nàng ở tại nhị ca bên kia thời điểm muốn phí thời gian nhưng là cùng nàng mặt khác ở tại xa hơn thôn đồng học so sánh nàng đã là gần ngày này đi đến trường học còn không có bắt đầu đi học tống ngọc lâm thấu lại đây sớm a sau đó nói lên phía trước giang cảnh du làm ơn nàng hỏi thăm xưởng gia cụ tôn thắng giang sự tình Tống Ngọc Lâm phía trước cùng Giang Cảnh Du nói qua một lần, nhưng khi đó là tương đối cơ sở, sưởng gia cụ người cơ bản đều biết đến cơ bản tin tức. Tống Ngọc Lâm nàng có cái đồng học chính là gả về đến nhà cụ sưởng đi, vừa hỏi, thực mau sẽ biết. Tôn Thắng Giang là sưởng quần áo công hội phó hội trưởng, hắn thuê tử là hậu cần bộ phó chủ nhiệm, hắn có hai cái nhi tử, đại nhi tử ở phân sưởng sinh sản tuyến thượng đảm nhiệm tổ trưởng, tiểu nhi tử tại gia cụ sưởng nhà ăn đảm nhiệm chủ bếp. Hắn hai cái con dâu một cái là xưởng gia cụ chính thức công nhân, một cái là mặt khác xưởng chính thức công nhân. Người một nhà tại gia cụ xưởng Nhật Tử quá thật sự thoải mái, muốn nói có chút không thuận lợi, đó chính là Tôn Thắng Giang đại nhi tử sinh ba cái nữ nhi, tiểu nhi tử sinh nhị nhi một nữ. Hắn đại nhi tử không có sinh hạ nhi tử chuyện này vẫn luôn là nhà bọn họ tâm bệnh, xưởng gia cụ rất nhiều người đều biết bọn họ ở tìm sinh con phương. Nay đó chức vị ngăn ra tới, hiển nhiên này người một nhà tại gia cụ xưởng ăn sâu bén rễ. Trách không được ra ra bọn họ hoàn toàn tuyệt tiến sưởng ra cụ tâm. Hiện tại Tống Ngọc Lâm nhiều nghe được một chút, chính là tôn thắng Giang duy nhất tôn tử phải làm ai, hỏi Giang Cảnh Du có phải hay không có cái gì ý tưởng. Giang Cảnh Du, ta có cái gì ý tưởng? Nàng chấm ngâm, này tin tức vẫn là quá chẳng qua, tẩu tử, tiếp tục giúp ta chú ý. Tống Ngọc Lâm, Thành, ngươi đừng xúc động làm điểm cái gì a Tuy rằng nói không phải sưởng ra cụ, đối phương vô pháp đối bọn họ làm cái gì, nhưng thân thân xúc động quan hệ. Ai biết được? Quay đầu lại Giang Cảnh Du đem này tin tức cùng Giang Nhược Thư nói, hắn phía trước làm Giang Cảnh Du hỗ trợ hỏi thăm, Thiếu chút nữa không có hôn sự, Giang Nhược Thư tính tình hảo, cũng có vài phần tính nóng. Hắn đã kết hôn, hiện tại ở xưởng thực phẩm đương nhân viên tạm thời. Mà Vương Bằng Phi hiện tại còn ở thượng trang thôn trông trọn. Từ điểm đó tới xem, Giang Nhược Thư nhạc ra ở xưởng thực phẩm vẫn là tương đối có nhân mạch. Giang Nhược Thư nghe thấy cái này tin tức, sửng sốt, ta đã biết, cảm ơn Cảnh Du. Hắn to mày, không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng là, Cảnh Du, việc này đừng cùng ta ba mẹ nói được không. Hắn cười khổ, ta sợ ta mẹ xúc động. Giang Cảnh Du, Hảo. Lên lớp xong, phải rời khỏi thời điểm, Giang Cảnh Du bị cửa bảo an đại thúc gọi lại, từ từ, có người thư tín. Giang Cảnh Du nhìn về phía gửi kiện người, là nhà xuất bản gửi tới. Lâu như vậy, nàng rốt cuộc thu được nhà xuất bản đánh tới tiền nhuận bút. Nàng là tân nhân, cấp giá cả tương đối thấp. Nhưng nàng số lượng ở nơi đó, này tiền nhuận bút có 200 khối, nếu doanh số hảo, thêm ấn, còn sẽ gia tăng. Bất quá muốn đạt thành cái này mục tiêu vẫn là có khó khăn, nàng muốn tăng giá nói, không bằng nghĩ tiếp tục ra tiếp theo sách tới cảng thực tế. 200 khối là cái gì khái niệm? Một cái bình thường chính thức công nhân một tháng tiền lương 32 khối, này 200 khối chính là nửa năm nhiều tiền lương. Nàng hiện tại đương đại khóa lao sư, một tháng tiền lương là 8 khối. Lúc này đây tính 200 khối nhập trướng. Chính là một bút cự khoảng. Vẫn là bên ngoài thượng thu vào, không sợ người khác cha. Thu được này số tiền, Giang Cảnh Du liền tưởng hảo sai như thế nào. Nàng muốn đi tỉnh thành một chuyến. Vì cái gì không đi càng gần thành phố. Tỉnh thành dù sao cũng là một tỉnh nhất phồn hoa thành thị. Hơn nữa nàng còn có thể thuận đường đi Hồng Dương nhà xuất bản, đem nàng bản thảo giao cho Dương biên tập. Nghe được nàng nói muốn đi tỉnh thành, cố hướng hàng suy nghĩ một chút, ta và ngươi cùng đi. Hắn muốn rút ra hai ngày thời gian. Nay không tính xin nghỉ, mà là có đứng đắn sự đi công tác, hắn muốn đi tỉnh thành mua một ít nuôi dưỡng thư tịch, đi tỉnh thành nông nghiệp đại học thỉnh giáo, còn muốn mua một ít thức ăn chăn nuôi, hạng giống, nhiệt kế từ tử. Giang cảnh đằng đã biết, ta cũng muốn đi. Giang cảnh du lắc đầu, lần tới, lúc này chúng ta đều rất bận. Hắn đi bọn họ hai cái liền không có phương tiện hành động, khó được đi một chuyến tỉnh thành, bọn họ hai cái còn muốn làm điểm khác. Bọn họ hai cái hiện tại nông trường lại thăng 2 cấp, đã là 12 cấp. Thổ địa cũng từ 12 khối biến thành 14 khối. Hơn nữa còn nhiều một loại cây trồng mới, lần này bọn họ xuất hiện tân tác vật đều là trái cây. Giang cảnh du xuất hiện trái cây là quả nho, cố hướng hàng xuất hiện tân tắc vật là quả táo. Một cái có thể làm nho khô, một cái có thể phơi táo đỏ. Nho khô là quả khô, táo đỏ trừ bỏ là quả từ bên ngoài, còn có thể làm dược phẩm, mua sắm có hạn chế. Chỉ có ở bệnh viện thời điểm, cầm bác sĩ khai sợi, mới có thể không cần phiếu mua được. Hiện tại không phải quả táo đưa ra thị trường mua, làm thành táo đỏ khô lúc sau liền không cái này bán khoan. Bọn họ hiện tại trên tay kỳ thật không thiếu tiền, bán táo đỏ chủ yếu là muốn mượn này tuyến cùng những cái đó có phương pháp người đổi bọn họ yêu cầu đồ vật. Bất luận cái gì thời điểm, đều có lá gan đại người. Đem sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, bọn họ mua hai trường vé xe lửa, xuất phát. chương 36 hắn nhị thẩm mang thai. Bọn họ kế hoạch muốn đi tỉnh thành, cũng không phải nói đi là đi. Dự tính là hai ngày không sai, nhưng nếu là có cái cái gì đột phát trạng hướng lùi lại, hoặc là bỏ lỡ xe tuyến, tỉ như hiện tại xe lửa liền tương đối dễ dàng chế chút, ra trục chặt, bọn họ trở về một ngày chỉ có trạng vạng kia nhất ban xe, nếu là bỏ lỡ, cũng sẽ cũng chưa về, Giang cảnh Du bên kia còn hào thuyết, nàng chọn cái không có khóa thời gian đi là được. Cố hướng hàng bên này thân là đại đội trưởng, có rất nhiều sự phải làm, cho nên hắn trước đem sự tình đều xử lý tốt, lúc này mới rời đi. Như vậy nếu là có cái vạn nhất nói, bọn họ ở tỉnh Thành ngốc cái ba bốn thiên, cũng không cần lo lắng nơi này. Loàng xoảng loàng soảng, xe lửa lấy quy luật tốc độ đi tới, mang theo bọn họ đi tới tỉnh Thành. Đi tới tỉnh Thành lúc sau, bọn họ chạm thứ nhất đi trước Hồng Dương nhà xuất bản, tìm Dương biên tập giao bản thảo. Còn có một cái mục đích chính là Dương biên tập là người địa phương, nếu là bọn họ cố vấn một ít nông nghiệp tương quan sự tình nói, có lẽ hắn còn có thể có khác kiến nghị. Dương biên tập thu nàng bản thảo lúc sau nghe được nàng hỏi cái này, các ngươi yêu cầu tuần tra nuôi dưỡng tư liệu nói, nông nghiệp đại học bên kia có thể đi. hắn suy nghĩ một chút, lưu lão sư hắn phụ trách đầu để chính là dưỡng con thỏ tương quan, còn có giáo sư tần, hắn có cái đầu để là ở nông thôn nuôi dưỡng, tựa hồ là dưỡng gà vẫn là nuôi heo. phía trước nghe người ta nói khởi quá, có lẽ có thể giúp được các ngươi. đây là ngoài ý muốn chi hỉ. giang cảnh du cùng hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn, này giúp đại ân. có mục tiêu lúc sau lại đi tìm, càng phương tiện. Tả hữu bốn xem không có người, Giang Cảnh Du đệ thấp thanh âm, dương biên tập, chúng ta khó được tới tỉnh thành một chuyến, còn tưởng mua điểm đồ vật, nhưng là ở nông thôn ngươi biết đến, trên tay phiếu không đủ, ngươi biết có chỗ nào không cần phiếu địa phương sao. Dương biên tập trước tiên liền nghĩ tới kia 200 đồng tiền, đây là hắn thân thủ gửi đi ra ngoài. Ngươi tưởng mua cái gì? Nếu trên tay hắn có, có thể đều một ít phiếu cho nàng. Giang Cảnh Du, ta tưởng mua một ít lương thực tinh, vài dệt, còn có đồng hồ. Dương biên tập, đồng hồ, kia sắc thật phiếu thực khan hiếm, bất quá cũng thực quý, một chiếc đồng hồ liền phải 100 nhiều, đây là muốn dùng một lần đem 200 khối xài hết sao. Hắn do dự một chút, nhanh chóng ở trên bàn dùng trà thủy sờ chạm viết xuống một cái địa chỉ, sau đó lại lau, các ngươi phiếu không đủ, ta nơi này còn có một ít bố phiếu, cầm đi đi. Giang cảnh du cũng sẽ không bạch muốn đổ vật của hắn, từ tùy thân mang theo trong bọc lấy ra một khối thịt khô, đây là chúng ta ăn tiết giết năm heo làm được, dương biên tập nếm thử. Chối từ vài lần, dương biên tập lúc này mới nhận lấy. Trên mặt tươi cười cũng càng chân thành. Hắn ở chỗ này tiền lương phiếu định mức đều không ít, nhưng mặt sau có cả gia đình, dưỡng ra áp lực cũng không nhỏ. Kế tiếp bọn họ trực tiếp đi nông nghiệp đại học, bảo an nghe được bọn họ nói là từ ở nông thôn cố ý tới cô vấn một ít nuôi dưỡng sự tình, biểu hiện thực hữu hảo, kiểm tra rồi thư giới thiệu chờ tư liệu xác nhận thân phận sau, liền mang theo bọn họ đi tới một mảnh đồng ruộng. Nông nghiệp đại học rất lớn, nơi này có rất nhiều nông nghiệp nuôi dưỡng nghiệp tương quan khu vực dân dĩ thực vi thiên bọn họ quốc gia vẫn luôn đều rất coi trọng phương diện này bọn họ đi đến thời điểm vị này đầu đề là dưỡng con thỏ lưu lao sư chính ngồi sồn một mảnh hai đầu bờ ruộng nghiên cứu con thỏ nhập khẩu đồ ăn nghe được bọn họ ý đồ đến làm bên người một người tuổi trẻ người ra tới tiểu trương ngươi hỗ trợ giải đáp hai vị đồng chí nghi hoặc cũng có thể dẫn bọn hắn tham quan chúng ta thỏ xá hắn rất bận còn lấy ra chính mình mượn thư tạm cho bọn hắn Liệt một chương thư đơn, hỏi khả năng hỏi không rõ ràng lắm, nếu là các ngươi còn muốn biết càng toàn diện, có thể đi tìm một chút này đó thư. Cố hướng hằng vươn tay cùng hắn gắt gao dao nắm, thật cám ơn lưu lão sư. Tiểu trương thực tuổi trẻ, phòng trừng 20 tả hữu, đối phương cũng là như thế này cảm thấy, vị này đại đội trưởng cùng mặt khác đại đội trưởng so sánh với quá tuổi trẻ. Cố hướng hằng ta là bộ đội chuyển nghề trở về. Tiểu trương đồng chí bừng tỉnh đại ngộ, sau đó rất là kính nể thì ra là thế, cố đồng chí Ngươi cùng ta bên này, chúng ta nơi này dưỡng con thỏ có. Tiểu trương đồng chí từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, giúp bọn hắn từ đầu tới đuôi qua một lần, cố hướng Hằng một bên nghe một bên làm bút ký, tới rồi thư viện thời điểm, kia mấy quyển thư có tìm được rồi, có không tìm được. Cố hướng Hằng muốn mua tới. Tiểu trương đồng chí, việc này ta giúp ngươi làm đi. Thái độ thực nhiệt tâm. Chính là hy vọng bọn họ thôn dưỡng con thỏ sự nghiệp có thể càng thuận lợi một ít. Đem những việc này quá một lần, liền chơi tối. Hai người ở nông nghiệp đại học phụ cận nhà khách chú hạ. Nhìn đến bọn họ hai người, nhà khách trước đài đối với bọn họ giấy hôn thú nhìn kỹ xem, mới cho bọn họ khai một gian phòng. Phòng cũng không lớn, đồ vật cũng không nhiều lắm, nhưng nên có đều có. Quan trọng cửa phòng, đem hành lý bông, giang cảnh du, ta tiến trò chơi. Đi vào, đại hoàng liền gâu gâu kêu hai tiếng, đi đến nàng bên chân xoay một vòng tròn, xem nàng không có đầu uy ý, ý tứ, liền thập phần hiện thực trở lại cửa nằm bó bất động. Giang Cảnh Du buồn cười, nay cẩu hoàn toàn không có phái thượng ứng có công dụng, vốn là phòng ăn trộm, nhưng là liền trước mắt tới nói, bọn họ cũng không có phòng ăn trộm tất yếu, trực tiếp xác nhập thành một nhà. Bất quá không cần cẩu giữ nhà, làm sùng vật, có thể. Chỉ là mỗi ngày đầu uy vẫn là phải đợi nàng đồng vàng lại dư giả một ít mới có thể nuôi nổi, hiện tại nàng chỉ ngẫu nhiên đầu uy, còn sẽ đi mua sắm khách quý phần ăn. Đại hoàng gộp vào phần ăn một ngày hạn lượng mua sắm một lần, mỗi lần đều là một cân thịt, có khả năng là thịt heo. Cũng có khả năng là thịt bò, bộ vị cũng không giống nhau, từ phát hiện lúc sau, vô thịt không vui nàng cơ bản liền không có rơi xuống quá. Hôm nay bên ngoài ăn chính là lương khô, không có thời gian đi tiệm cơm, hiện tại có thời gian, nàng vào phòng bếp, thực mau liền làm một chậu mặt ngợt đác. Hai người sức ăn đều đại, lương thực tiêu hao cũng mau, phân đến lương thực lấy bọn họ loại này ăn pháp, thực mau liền không có. Hai người đều không phải sẽ ở ăn phương diện này tiết kiệm người. Xuyên, có thể tùy tiện, sạch sẽ, sẽ ngăn nắp liền hảo. Nhưng là ăn, đốn đốn lương thực phụ giao dại, không dính một chút thức ăn mặn, chịu không nổi. Chờ năng ăn, lại đi ra ngoài, làm cố hướng hàng tiến bảo ăn. Hai người thay phiên tới. Tuy rằng này gian trong phòng chỉ có bọn họ hai người, nhưng chung quy là ra cửa bên ngoài, có lẽ sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. ngày hôm sau, tiếp tục đi nông nghiệp đại học, từ tiểu trương đồng chí giới thiệu, nhận thức giáo sư Tần. Giáo sư Tần là đã sắp về hưu tuổi tác, tóc đen nhánh, cường tráng hữu lực. Thoạt nhìn còn có thể lại phân đấu 20 năm. Các ngươi thôn là nơi nào? Dễ thủy huyện A, ta đã biết, các ngươi dưỡng heo hẳn là bản địa heo đi. Các ngươi phải chú ý vấn đề là, loại này phối phương các ngươi có thể tham khảo, còn có các ngươi có lẽ cũng có thể thử xem dưỡng nấm, có cái thôn bọn họ chính là dựa vào dưỡng nấm để cao thôn dân thu vào. Nói đến nơi đây, Cố Hứng Hằng, giáo sư Tần, ngươi nói có đạo lý, không biết ngài có biết hay không nơi nào có nhiệt kế tiêu thụ. Nấm bọn họ xác thật cũng có thể dưỡng, bất quá nhìn không tính rất khó, phải chú ý địa phương không ít. Bọn họ hai cái dự cảm là chính xác, bọn họ siêu khi, hai ngày thời gian căn bản không đủ, hẳn là muốn ba bốn thiên tài có thể trở về. Ngày hôm sau buổi chiều, giáo sư Tần có việc, bọn họ rời đi nông nghiệp đại học, nói muốn đi đi dạo, sau đó liền tìm cái không ai địa phương biến trang. Sau đó đi tới dương biên tập viết xuống này đường phố. Đây là một cái cư dân khu, không ở trung tâm khu vực cơ bản từng nhà đều có cái sân. Nhìn qua không giống như là chợ đen sở tại. Hai người hiện tại bởi vì thay đổi quần áo, trên mặt, thân hình cũng làm một ít thay đổi, nếu là không chú ý, khả năng sẽ đem hai người kia xem thành hai cái nam tính. Ở phương diện này cố hướng hàng có thể nói là chuyên nghiệp, phía trước mua dao phay thời điểm, cố hướng hàng liền đứng ở giang cảnh du trước mặt, nàng cũng không nhận ra được. Hiện tại hắn đối giang cảnh du chỉ điểm vài câu, giang cảnh du thay đổi hạ, cảm giác xác thật có phân chia chính là muốn trong lòng nhớ kỹ điểm, đừng đi tới đi tới liền đổi về nguyên lai tư thái. Bọn họ tại đây con phố từ đầu đi đến đuôi. Có qua đường người đi đường, có ở ven đường chơi đùa tiểu hải tử, ở bên trong còn có cái ngồi ở dưới tảng cây bệnh giỏ che lão hán. Mắt khác cũng có một ít ở cửa nói chuyện thiếm. Đi rồi một lần, Cố Hướng Hằng liền phán đoán ra tới, cái kia lão hán là mấu chốt nhân vật. Ở cửa nói chuyện thiếm, trên thực tế là theo dõi. Hai người tách ra hành động, Cố Hướng Hằng dẫn theo cái túi trước đi lên. Đồng chí, thu đồ vật sao. kia Lao Hán nhìn hắn một cái, không hề răng, cố hướng hàng tiếp tục, ta là nghe người khác nói lên lúc này mới tới, nơi này thu không thu táo đỏ. Lao Hán vẫn là không hồi phục, cố hướng hàng tả hữu trung quanh, liền tưởng rời đi, cái kia Lao Hán mới mở miệng, người có bao nhiêu? 20 cân. Trên thực tế đương nhiên không ngừng. Hắn hiện tại có 12 khối thổ địa, một khối thổ địa gieo trồng một viên cây táo có thể kết 200 cân tiên táo, 200 cân tiên táo có thể được 70 cân táo làm. 7014980. 14 980 Nói cách khác loại một lần, là có thể đến 980 cân táo đỏ khô. Bởi vì yêu cầu nhân lực hong khô, đại bộ phận gieo trồng hoa quả tươi đều bán, hiện tại trên tay hắn có 500 nhiều cân táo đỏ khô. Hiện tại này 20 cân chính là thử xem thủy. 20 cân lại nói tiếp cũng không ít, lao hán bừng tỉnh đại ngộ, đề cao thanh âm, ai nha, ngươi là tìm người à, tới, ta mang ngươi đi. Nói liền buông trong tay giỏ tre, đi tới một hộ nhà cửa. Lấy cố định quy luật gõ 3 tiếng môn, có người ở bên trong sau, mở cửa. Đạp đạp đạp, có người tiếng bước chân càng ngày càng gần, kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Đại gia, là người A. Tiến bảo. Sau đó đem viện môn cấp đóng lại. Mở cửa chính là cái hơn 30 tuổi thanh tráng năm nam tử, một thân ném ở trong đám người tìm không thấy chán phẫn, lao hán, có táo đỏ. Cố hướng hằng đúng vậy, các ngươi thu không thu. Nam tử, thu. Hắn nói cái trên thị trường giá cả. Cố hướng hằng làm do dự trạng, ta có thể dùng này đó đổi khác sao. Nam tử, ngươi tưởng đổi cái gì? Cố hướng hằng, đổi một ít lương thực tinh, gạo, bột mì, mì sợi đều có thể. Nói đem trước tiên chuẩn bị tốt táo đỏ lấy ra tới. Nam tử kiểm tra rồi một chút, trong lòng vừa lòng, này tỷ lệ thực hảo, hắn lấy ra một cái bẻ ra, bỏ vào trong miệng, ngươi này táo đỏ không tồi, ta có thể cấp đến một khối một cân. Ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đương nhiên không cần như vậy quý. Nhưng là nếu có thể ở thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua, cũng liền không cần tới loại địa phương này. Cố Hướng Hằng nghe xong cái này giá cả cũng cảm thấy vừa lòng, ta đây toàn đổi thành lương thực. Nam tử, hiện tại gạo không cần phiếu nói thượng đẳng tám mao một cân, trung đẳng 5 mao, lại thiếu chút nữa 4 mao, bột mì giống nhau giới, mì sợi vừa vặn không có. Này 20 cân táo đỏ khô có thể bán 20 đồng tiền. Cố Hướng Hằng, một nửa gạo một nửa bột mì, đều phải tốt. Cái này giá cả có thể. Nam tử gật gật đầu. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lao hắn cũng không đi, liền ở cạnh cửa đứng, xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài. Cho bọn hắn trông chừng 20 đồng tiền có thể mua 25 cân gạo hoặc bột mì, không bao lâu liền dẫn theo cái túi ra tới, các 12 cân nửa. Cố hướng hằng mở ra nhìn nhìn, một tay tìm được đế, tỷ lệ đều là giống nhau. Đem táo đỏ cho đi ra ngoài, nếu ta còn có táo đỏ các ngươi còn thu không thu. Nam tử, thu. Không hỏi một tiếng số lượng. Ta đây ngày mai lại đến. Còn có 200 cân, ngươi nơi này có cả mạ giặt sao? Nam tử gãy mắt, ta trên tay hiện tại không có, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm. Cả mạ giặt, ngươi bình thường căn bản sẽ không nghĩ mua, tứ đại kiện càng lợi ích thực tế. Các mê ra là kẻ có tiền mới có thể chơi. Cố hướng hằng, muốn bao lâu, ta ở chỗ này không thể lâu đãi. Nam tử, ngày mai ta cho ngươi tin tức. Nói tốt, cố hướng hằng liền dẫn theo đồ vật đi rồi, nhìn đến hắn đi rồi, lao hắn còn hô một giọng nói, lần sau còn tới chơi a. Cố hướng hàng rời đi không lâu, Giang Cảnh Du đi qua. Lúc này lao hán lại về tới nguyên lai vị trí biên giỏ tre. Nàng lấy ra tới chính là nho khô, thu nho khô sao. Nàng lần trước bán bột củ sen là trực tiếp tìm đi ngang qua người chào hàng. Hiện tại đây là đi lượng, nàng muốn đồ vật cũng là trên thị trường không hảo tìm. Lặp lại vừa rồi bước đi, nàng đi vào trong viện, ta muốn đổi vải rẹn. Nơi này có đồng hồ sao? Đồng hồ, không có, nhưng là hắn có phiếu. Giang Cảnh Du nói muốn đổi. Nam tử đi ra ngoài một chuyến, đợi đại khái 10 phút, hắn liền đã trở lại. Giang cảnh du đem mang đến nho khô đều thay đổi đồ vật, mặt khác còn cho không một bộ phần tiền. Không có biện pháp, nhìn đối phương nơi này sữa mạch nha, sữa bột, kẹo sữa, nàng đều muốn, vượt qua nguyên bản chuẩn bị. Tiền, vốn dĩ chính là hoa. Hoa ở chỗ này cùng hoa ở cung tiêu xã là giống nhau. Mấy thứ này thêm lên không ít, nam tử đang muốn hỏi nàng như thế nào lấy đi, liền nhìn đến nàng nhẹ nhàng xách lên. Xách Liền tiện tay kia một bao tải là bông giống nhau, khinh phiêu phiêu, nếu không phải hắn trăng túi, đều phải hoài nghi chính mình. Nam tử. Không chỉ có chợt vừa thấy người này như là nam, chính là này sức lực thực cũng giống nam, không, chính là nam, có lớn như vậy sức lực cũng là số ít. Hôm nay lúc này đây, cơ bản liền đem tồn lương bổ sung không sai biệt lắm. Cố hướng hàng cảm thấy này một chuyến tới quá đáng giá, mặc kệ nào một phương diện, đều thực thuận lợi. Ngày thứ ba, vẫn là nông nghiệp đại học cố hướng hàng giang cảnh du từ sớm phao đến vãn, ở chỗ này các khu vực đổi tới đổi lui, nghe giảng bài, làm bút ký, mua hàng giống, sau đó lại lại đi cái kia ngõ nhỏ. Nam tử còn tưởng rằng hắn không tới, nhìn đến này chọn một gánh cái sọt tiến vào hắn cũng cho vừa lòng hồi đáp, có người nguyện ý ra, Hải Âu, Thành Tân, một vùng giới, 400 năm. Cái này giá cả, nếu thật sự tiểu huyền thành, có thể mua một gian tiểu phong ở. cố hướng hàng, ta muốn. Nam tử, hành. Hắn vào phòng một chuyến, đem ca mê ra lấy ra tới. Cái này niên đại ca mê ra là tuyệt đối hàng xa xỉ. Một cái bình thường công nhân một năm không ăn không uống, mới có tư nguyên. Này hơn 400, không biết muốn tổn nhiều ít năm. Cố hướng hàng bắt được tay, cái này ca mê ra bên ngoài có một cái bao, thực cổng kền, có cuộn phim sao. Nam tử, không có, người muốn chính mình mua. Này 200 cân táo đỏ vẫn là ngày hôm qua giá cả, một cân một khối, này liền 200 khối. Cố hướng Hằng cảm thấy cũng không sai biệt lắm, 500 cân táo đỏ tổng không thể ở chỗ này ra xong, hôm nay đã bỏ lỡ xe tuyến, ngày mai còn có thể dùng này táo đỏ đổi chút những thứ khác. Hắn móc ra 200 khối. Này giá ca ra liền đến tay. Buổi tối trở lại nhà khách, hai người thương lượng ngày mai ăn bài. Buổi chiều xe trở về, buổi sáng đi trước bách hóa đem đồng hồ mua, lại mua điểm mặt khác đồ vật, sau đó đi xưởng khu đi dạo. Chuyển xong rồi liền trực tiếp trở về. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Đổi điểm đồ vật cùng làm tặc dường như, nếu không phải hai người có trò chơi không gian, sẽ không lớn như vậy bất tích. Sau đó hai vợ chồng liền nghiên cứu khởi cái này ca mê ra tới. Cuốn phim cũng ở chỗ này mua một ít, còn có tẩy ảnh chụp công cụ. Tại đây một ngày, ở thượng trang thôn Vương Bằng Phi lại là sắc mặt âm trầm, phản phất giống như tùy thời sẽ ráng xuống lôi đỉnh mưa to. Từ ăn tiết trở lại trong thôn, hắn liền vẫn luôn ở trong thôn xuống đất tránh công điểm. Hảo thủ hảo chân thanh niên tiểu tử thời gian dài thiếu không xuống đất nói là sẽ bị khinh bỉ. vương bằng phi ái thể diện, cho nên mỗi lần đánh xong công trở về liền tính không nghĩ xuống đất, hắn cũng sẽ nghỉ ngơi một hai ngày sau liền xuống ruộng làm việc. Càng đừng nói bây giờ còn có nhiều người như vậy xem hắn chê cười. Hắn không thích ở nông thôn, đã trở lại, những người này nhàn dỗi không có chuyện gì liền thích đối người khác nhật tử chỉ chỉ trò trò. Giống như đứng ở cái gì điểm cao tự mình cho rằng cao thượng giống nhau. Tựa như đêm nay, Hắn xuống đất trở về trên đường, liền gặp hai gái nhận thức người. Này hai người trước kia đều muốn cho hắn cưới các nàng chất nữ hoặc là cháu ngoại gái. Hắn cự tuyệt lúc sau liền yêu nói nhà hắn nói bậy, chờ đến hắn cùng Giang Tiểu ở bên nhau. Càng là tóm được chống không liền cùng người khác chia sẻ hắn cùng Giang Tiểu ở bên nhau điểm điểm tích tích. Trên thực tế chính là nâng lên người khác, làm thấp đi hắn. Lúc này các nàng vẫn là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Đại đội trưởng bọn họ ra cửa còn không có trở về. Ta biết, đi tỉnh thành. Ta còn chưa có đi quá xa như vậy địa phương. Đại đội trưởng là chuyên môn đi thỉnh giáo những người đó như thế nào dưỡng ra cầm. Như thế nào Giang Cảnh Du cũng đi theo đi. Nghe nói là ở bên kia gửi bài, cũng là có chính sự, liền cùng đi. Tấm tắc, Giang Cảnh Du thật là hưởng phúc, một gà đi vào liền có căn phòng lớn trụ. Đại đội trưởng lại nghe nàng lời nói, ta đi ngang qua vài lần, An Phương Diện cũng thực bỏ được. Ai, lời nói không thể nói như vậy, nhân ra cô nương vốn dĩ nhật tử liền qua đến hảo. Đây là kia cái gì cường cường liên hợp? Thật không biết Vương gia nghĩ như thế nào, mặc kệ thấy thế nào, Giang lão Tam Khuê nữ đều so Giang lão Nhị gia hảo. Ha ha, tuổi trẻ bái, không hiểu chuyện, ngày Giang gia tam phòng, lão đại chính mình là lão sư, hiện tại nhi tử cũng hưởng phúc đi theo con dâu đi trong thành, lão Tam gia có lão nhân ở, không chừng có bao nhiêu của cải, chính hắn lại sẽ làm ra cụ, liền Giang lão Nhị, cái gì đều không được. Hiện tại Giang lão Nhị con rể cũng so ra kém Giang lão Tam a. Một cái là đại đội trưởng, một cái là đại đội trưởng thuộc hạ làm việc, ha ha. Hắn nếu là dám làm điểm cái gì, đại đội trưởng làm hắn bọc đi. Vương Bằng Phi nghe không nổi nữa. Thật là chê cười. Các nàng quên mất lúc trước đối hắn liếm cái gương mặt tươi cười bộ dáng, Hiện tại mặt mày khả ố. Càng làm cho Vương Bằng Phi phẫn nộ chính là, các nàng có một ít nói chính là sự thật. Tỷ như giang Gia tam phòng nhị phòng là kém cỏi nhất, cái gì đều giúp đỡ không được, còn phải muốn hắn giúp đỡ. Tỷ như hắn sắc thật không dám đắc tội đại đội trưởng, hắn còn tưởng về sau đi trong thành, nếu là đắc tội hắn, hắn tạp không làm thủ tụ, liền cái gì cũng chưa. Nghe được hắn tiếng bước chân, Giang Kiều đã đi tới, bằng ca, người đã trở lại. Sau đó nàng thấy được sắc mặt của hắn, một trận hãi hùng khiếp vía, hắn dùng như thế nào loại này ánh mắt xem chính mình. Nàng thật cẩn thận sờ sơ bụng, bằng ca, làm sao vậy? Nhìn đến nàng cái này động tác, vương bằng phi sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, không có việc gì sau đó liền lập tức vào phòng, giang tiểu đứng ở tại chỗ, nhìn phòng môn phát ngốc, hắn hẳn là lại là nghe được một ít lời nói, nàng sẽ không đem những lời này để ở trong lòng, bởi vì nàng biết tương lai nàng sẽ đứng ở cái dạng gì độ cao, nhưng là nàng không nghĩ tới vương bằng phi tâm thái sẽ đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng, hiện tại hắn, nàng cơ hồ đều nhìn không tới tương lai kia một hơi phân chấn thành công nhân sĩ bóng dáng, nếu không phải rơi xuống nước kia một lần ra ngoài ý muốn, bại lộ bọn họ quan hệ. Vốn dĩ sẽ không có hiện tại cái này cục diện Giang Kiều hít sâu một hơi Đem gợi lên tới đối Giang Cảnh Du ván hận chi tâm đè ép đi xuống Ở bệnh viện cửa bị nàng ngăn cản một lần lúc sau Nàng liền cảm thấy Giang Cảnh Du có chút tà môn Mỗi một lần kế hoạch đều không thành công Lần đầu tiên là Lưu Toàn Lưu Toàn không thành công Qua đi còn không biết bị người đánh một đốn Lần thứ hai là rơi xuống nước Muốn làm triệu tam thạch cùng nàng sinh ra ra thịt phía trước Kết quả nàng cùng vương bằng phi quan hệ bại lộ Lần thứ ba là muốn làm lôi đa lương cưới giang cảnh du, đẩy nàng tiến hỗ lửa, kết quả vẫn là không thành, lôi đa lương còn bị người đánh vào bệnh viện, xong việc cũng không có muốn trả thù ý tứ. Thật là kỳ quái. Rõ ràng trọng sinh chính là nàng, nàng mới là thiên tri sủng nhi, trừ bỏ thành công gả cho vương bằng phi bên ngoài, mặt khác có thể nói mọi chuyện không thuận. Giang tiểu không nghĩ ra, lắc lắc đầu, tiến phong bếp, bằng ca, ta cho ngươi nấu cái trứng gà đi. Lưu phán đi vào tới, làm sao vậy? Giang tiểu băng ca tâm tình không tốt, lưu phán nhấp nhấp miệng, xoay người vào nhi tử phòng, nhi tử, chờ ngươi nhị thúc cho ngươi tìm được công tác, liền không có việc gì. lưu phán thực hiểu chính mình nhi tử, chỉ là hiện tại đều như vậy, đã sớm không có hối hận đường sống. ngày hôm sau, giang tiểu ra cửa làm việc, kết quả nhìn đến diệp hồng tú cùng nhị thẩm hứa bốn thu đi cùng một chỗ, vừa đi vừa nói chuyện, giang tiểu tức khắc nhíu mày, các nàng hai cái như thế nào sẽ đi đến cùng nhau? theo lý mà nói không nên có liên quan mới đúng. Nàng chậm rãi theo ở phía sau, muốn nghe các nàng đang nói cái gì. Diệp Hồng Tú cùng Hứa Bốn Thu là ngẫu nhiên gặp được. Diệp Hồng Tú muốn qua đi tìm Phương Minh Nguyệt cho nàng tặng đồ, Hứa Bốn Thu là chuyên môn lại đây tìm Phương Minh Nguyệt khai dược, nàng dược ăn xong rồi. Hai người liền tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó nói đến Hứa Bốn Thu nữ nhi. Nàng tuổi cũng 15 tuổi, có người tới cửa làm ai, nàng ở do dự, nữ nhi lại không nghĩ gả chồng, còn tưởng đọc sách. Diệp Hồng Tú liền khuyên vài câu, chính mình hài tử tưởng đọc sách liền đọc sách, các ngươi lại không phải cung không dạy nổi, ngươi đừng nói ta loạn giảng, mặc kệ nói như thế nào chính mình sinh dưỡng cũng so nhà người khác càng hiếu thuận. Nàng biết, nhà nàng tiền một bộ phận xem bệnh, một bộ phận chính là trợ cấp cấp vương bằng phi gia. Hứa bốn thu đương nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là càng coi trọng cháu trai, mà bỏ qua nữ nhi chính là nàng nam nhân. Ở phương diện này hứa tư thu nàng là rất không thẳng sống lưng. Ai kêu nàng nhiều năm như vậy tới đều không có cho nàng sinh hạ nhi tử, không có nhi tử chính là tuyệt hậu đầu, bị người khinh thường, cho nên nàng uống dược cùng uống nước giống nhau qua mười mấy năm, trước nay không nghĩ tới từ bỏ. Hiện tại nàng cuối cùng thấy được một tia hy vọng ánh rạng đông. Tiểu phương bác sĩ khai dược, làm nàng làm sự, nàng vẫn luôn hảo hảo nghe, nàng có thể cảm giác được đến thân thể của mình xác thật là càng thoải mái một ít. Này thuyết minh tiểu phương khai dược là có hiệu quả, nàng nói chờ nàng thân thể điều trị hảo mang thai liền tự nhiên mà vậy. Hứa bốn thu, hai tử tuổi cũng không nhỏ, năm nay không gả chồng, sang năm năm sau cũng muốn xuất giá, đọc thư cũng là cho nhà người khác đọc. Diệp Hồng Tú không tán đồng, thay đổi một loại ý nghĩ khuyên, lời này ngươi thật như vậy cho rằng, người nữ nhi càng tiền đồ, kia càng tốt, nếu là ngươi sinh hạ nhi tử, hắn còn như vậy tiểu, có cái tiền đồ tỷ tỷ giúp đỡ không hảo sao. Lời này nói có đạo lý, phía trước nàng cũng thực bỏ qua cái này nữ nhi. Nữ nhi đánh tới tuổi tống cổ ra cửa là được, nếu gả đến tốt lời nói, nhưng cũng có thể lôi kéo đệ đệ. Nghĩ đến đây nàng đánh chủ ý, ngươi nói rất đúng, trở về ta cùng nàng ba bà, bà thương lượng thương lượng. Hiện tại hai người nói chính là nhà thoại, nói trong thôn giao dại, nói trong thôn thu hoạch. Giang Tiểu Ly khá xa, nghe không rõ ràng lắm. Đúng là bởi vì không rõ ràng lắm, cho nên nàng tưởng đều là không sóng phương diện. Vương Bằng Phi muốn đi xưởng thực phẩm đương lâm thời công, nhị thúc vẫn luôn nói hiện tại không có cơ hội. Chẳng lẽ là Diệp Hồng Tú ra tay, thông qua nhị thẩm làm nhị thúc đường ra sức Giang Tiểu, khinh người quá đáng. khí sâu, phun ra một hơi, Giang Tiểu dừng lại bước chân, nhìn các nàng hai cái bóng dáng cười lạnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 10 năm sau bọn họ lại đến xem. Bất quá nàng mới vượt như vậy an ủi hảo tự mình, liền phát hiện ra đại sự nhi. Nhị thẩm đi trạm y tế một chuyến, nói nàng mang thai. Giang Tiểu không thể tin được, nàng cư nhiên mang thai. Rõ ràng đời trước đứa nhỏ này không có xuất hiện quá, chuyện này không có khả năng. Ngay sau đó nàng nghĩ tới đời trước không có đi vào nơi này trị nhà anh, trường học chi đám người, còn có hy sinh cố hướng hằng. Giang tiểu, chẳng lẽ cái này tiểu phương bác sĩ cư nhiên là thật là có bản lĩnh, làm một cái nhiều năm như vậy đều không có thoải mái người mang thai, kia bọn họ làm sao bây giờ? Giang tiểu rối loạn đầu trận tuyến. Những cái đó nhàn luôn thoái ngữ Giang tiểu có thể không bỏ trong lòng, bởi vì không đau không ngứa. Nhưng là lúc này nàng không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến. Nếu là hứa bốn thu có mang, sinh hạ một cái nhi tử, nhị thúc có chính mình thân sinh tử, còn sẽ làm Vương Bằng Phi đi nhận ca sao? Có thể nói hy vọng xa vời. Nhưng Vương Bằng Phi không đi nhận ca, như thế nào tiếp xúc đến những cái đó cơ hội cùng nhân mạch, về sau như thế nào gây dựng sự nghiệp. Vương Bằng Phi lúc này cũng rối loạn đầu trận tuyến, nhìn hỉ cực mà khóc nhị thầm, vẻ mặt mở mịn. Hứa bốn thu vui mừng qua đi, liền lập tức trở về thành. Nàng muốn cùng nam nhân chia sẻ tin tức tốt này Lưu lại bọn họ một nhà nhìn nàng vui sướng bóng dáng ngũ vị tạp trần Giang Kiều đóng lại viên môn Lưu Phán trên mặt cứng đờ tươi cười hoàn toàn suy sụp hạ Nếu là nàng sinh hạ một cái nhi tử làm sao bây giờ Lão nhị có chính mình nhi tử Còn sẽ đem cháu trai coi như thân sinh Về sau cũng đem công tắc cho hắn nhận ca sao Lưu Phán cảm thấy tới tay công tắc bay Vương Bằng Phi không biết Lưu Phán tại chỗ chuyển nổi lên vòng Tại sao lại như vậy Tại sao lại như vậy? Nàng cư nhiên còn có thể sinh. Cùng cái này chị em dâu so sánh với, nàng lớn nhất đắc ý chính là sinh đứa con trai, sinh hạ vương gia này một thế hệ duy nhất nam đinh, cho nên liền tính nàng không thể vào thành, cũng không thể ăn sung mặc sướng, nàng trong lòng luôn là kiêu ngạo, liền tính các ngươi hiện tại lại như thế nào phong cảnh, về sau còn không được muốn cho ta nhi tử tới, nhưng là hiện tại, Lưu Phán càng muốn, sắc mặt càng dữ tợn. Vương đi tới cũng thực buồn bực, ngồi ở chỗ kia suy nghĩ rất nhiều, nhiều năm như vậy Hắn đều đem đệ đệ kia công tác xem thành chính mình nhì tử dễ như chơi. Lưu Phán hỏi hắn, làm sao bây giờ? Vương đi tới muộn thanh muộn khí, có thể làm sao bây giờ? Này thai vừa mới hoài thượng, cũng không biết là nam hay nữ, khoảng cái gì. Lời này nói có đạo lý, Lưu Phán lập tức chắp tay trước ngực, đi ngang qua các vị Phật tổ, thỉnh phù hộ nàng này thai sinh vẫn là nữ hài. Sinh nam sinh nữ, này không phải Phật tổ có thể quyết định, giang tiểu thực minh bạch điểm này. Nhưng là lúc này trừ bỏ cầu nguyện thần Phật bên ngoài còn có thể làm cái gì? Nếu muốn từ căn bản thượng giải quyết vẫn là muốn cho nàng này thai không có. Nhưng nên làm như thế nào? Nếu như bị nhị thúc một nhà phát hiện là ai động tay chân, kia công tác tuyệt đối sẽ không trở thành bọn họ, còn sẽ nên đón hứa bốn thu thể không bỏ qua trả thủ. Lưu Phán cũng nghĩ đến phương diện này, miễn cưỡng cười cười, nàng tuổi này cũng không biết có thể hay không sinh hạ tới, trước trong thời gian ngắn không phải có người hoài mấy tháng hải tử liền rớt. Vương Bằng Phi sắc mặt tái nhợt, nhìn liều mạng tự mình an ủi ba mẹ, âm thầm siết chặt nắm tay. Hắn muốn sớm một chút vì chính mình tính toán, hứa bốn thu bị thông chi mang thai lúc sau hoan thiên hỉ địa. Tin tức này thực mau liền ở thượng trang thôn truyền khai, cấp vương minh nguyệt mang đến không ít danh vọng cùng sinh ý, bận tối mày tối mặt, có không ít người có cùng loại phiền não. Lúc này ngay cả xa hơn thôn đều có người chuyên môn lại đây xem bệnh, ngày hôm sau đều chờ không kịp. Trương Học Chi là ở tam Mợ trong miệng biết chuyện này, biết vương minh nguyệt bền kia rất bận. Liên bất thời giờ qua đi trợ thủ. Hắn tới thời gian vừa lúc, có thể giảm bất trạm ý y tế áp lực. Hai người lo liệu không hết. Đang ở bận rộn thời điểm, chương học chi thấy được một cái khác biểu tỷ. Về này hai cái biểu tỷ chi gian sự tình, chương học chi đã sớm nghe người ta nói, ở phương diện này chỉ cần là minh lý lẽ, liền sẽ không đứng ở cái này rằng tiểu biểu tỷ bên kia, nàng hiện tại tới trạm ý y tế là cùng nàng bà bà cùng nhau tới. Hỏi phương Minh Nguyệt, tiểu phương bác sĩ, ta nhị thẩm nàng thân thể thế nào? Nàng trở về sớm, không hỏi, nàng này thai ổn không vững chắc, đại khái khi nào sinh. Mấy vấn đề này Phương Minh Nguyệt đã sao một chương cấp hứa bốn thu, nàng hiện tại không rảnh nói này đó, đã cùng nàng nói qua, nàng này thai thực ổn, yên tâm đi. Các nàng cũng không phải thật sự quan tâm hứa bốn thu, chỉ là muốn biết vấn đề này mà thôi. Ở các nàng đối diện Trương Học Chi rõ ràng thấy được này đối mẹ chồng nàng dâu trên mặt thất vọng. Trương Học Chi, hán gục đầu xuống, coi như không nhìn thấy, lại một lần ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Về sau khoảng cách các nàng xa một chút. Cố Hướng hàng cùng Giang Cảnh Du còn không biết tại đây một ngày thượng trang thôn đã xảy ra như vậy sự, bọn họ hai cái thuận lợi ở cửa hàng bách hóa mua được đồng hồ, 120 khối, tứ đại kiện trùng, nhà bọn họ đã có hai kiện, liền kém máy may cùng radio. Máy may Giang Cảnh Du không dùng được, nhưng là Cố Hướng hỉ khéo tay, nàng sẽ dùng. Radio có thể dùng để nghe quảng bá. Cố Hướng Hằng, lần tới tới lại mua. Bọn họ phỏng trừng về sau muốn thường chạy nông nghiệp đại học. Mua đồng hồ lúc sau, hai người lại đem trên tay phiếu cấp dùng hết, bao lớn bao nhỏ rời đi cửa hàng bách hóa, chờ đến không ai địa phương đem đồ vật bỏ vào tiểu mục trong phòng, lại thay đổi giả dạng đi sườn khu. Sườn khu công nhân, đỉnh đầu là nhất dư giả. Nhà bọn họ nếu là công nhân nhiều, tiền cơ bản có thể tích cốc xuống dưới, phiếu cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều. Giang cảnh du mục đích, chính là này đó phiếu. Muốn nho khô sao? Muốn bột củ sen sao? Muốn khoai lang đỏ khô sao? Lấy phiếu tới đổi. Càng lợi ích thực tế, Này đó ăn mặc sưởng phục bác gái liền không có đem người đẩy ra quá. Mội tử, người có bao nhiêu, có lương thực sao? Có thịt sao? Giang Cảnh Du, có lợn rừng hơn thịt, muốn sao? Hiện tại có đại hoàng khách quý phân ăn, nàng đối này đó hơn thịt liền không như vậy để bụng. Lợn rừng thịt hương vị khá lớn, đều phải dùng đại liêu xử lý. Nhưng đối với trong thành mua không được thịt người tới nói, lợn rừng thịt kia cũng là thứ tốt. Bác gái hương phấn, muốn. Tới tới tới. Chúng ta đi kia. Ngươi này bột củ sen, ta muốn tăng cân. Đây là táo đỏ, ai, nữ nhi của ta mang thai, ngươi này nằm cân ta đều phải. Có người trên tay không có mang như vậy nhiều tiền cùng phiếu, bay nhanh trở về lấy, muội tử, ngươi chờ ta, ta thực mau trở lại. Giang cảnh du, ta chỉ chờ một hồi, ngươi một người tới. Hảo, theo ta một người. Bán trong chốc lát, đổi một chỗ. Chờ đến xe lửa đến giờ trước một giờ, nàng trong tay chuẩn bị ra đồ vật tất cả đều bán sạch sẽ. Trên tay tiền tiết kiệm đã có 500 nhiều, các loại phiếu cũng là chưa từng có phong phú. Hai người một hồi đến trong thôn, Diệp Hồng Tú liền tới đây, sắc mặt vi diệu, Vương Bằng Phi hắn nhị thẩm mang thai. Chương 37 tân kiếm tiền lộ. Cố Hướng Hằng nghe thấy cái này tin tức, nhướng mày, xem ra tiểu phương bác sĩ xác thật y y thuật cao minh. Không uổng phí hắn còn cố ý mượn mấy quyển y lý thư trở về. Giang Cảnh Du vèo một tiếng cười ra tiếng, xác thật, y lý thuật cao minh. Diệp Hồng Tú cũng không nhịn cười. Biết trong thôn có như vậy cái bác sĩ, tâm đều càng yên ổn. Chờ nữ nhi mang thai sinh con, có như vậy cái bác sĩ ở, cảm giác đều không cần đi bệnh viện. Hứa bốn thu chính là đi thành phố bệnh viện xem bệnh cũng chưa xem trọng, kết quả bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương trị hết. Các ngươi không biết, hôm nay có bao nhiêu ngoại thôn người lại đây tìm nàng xem bệnh, hoặc biết đều đi hỗ trợ. Cố Hướng hàng tự hỏi hạ, ngày mai phòng trường người càng nhiều, ta đi một chuyến. Hắn muốn qua bên kia nhìn xem tình huống. Diệp Hưng Tú, đi thôi. Bên kia phòng trừng còn có người đâu. Bài lâu như vậy đội, hiện tại mới đến, trời tối cũng không nghĩ rời đi. Nếu muốn ở bên này qua đêm nói, kia thật sự đến muốn an bài một chút. Diệp hồng tú nhìn bọn họ mang về tới này một đống, các ngươi như thế nào mang về tới? Quá nhiều. Còn có nhiều như vậy thư. Thư phân lượng nhưng không nhẹ. Sau đó nàng thấy được giang cảnh Du trên cổ tay đồng hồ, người này đồng hồ, mới vừa mua. Con rể trở về thời điểm trên cổ tay liền mang theo một chiếc đồng hồ. Cùng hiện tại nữ nhi trên tay không giống nhau. Giang Cảnh Du, đúng vậy cởi xuống tới làm nàng chậm rãi xem. Diệp Hồng Tú thật cẩn thận tiếp nhận tới, đây là mới vừa mua, bao nhiêu tiền đâu. Giang Cảnh Du, 120. Diệp Hồng Tú, chính là có chuẩn bị tâm lý, cũng bị hoảng sợ, này có thể so nàng cùng Giang Minh Chí hai người tồn nhiều năm như vậy tiểu kim khố còn muốn quý. Ngươi về sau nhưng đến muốn yêu quý điểm dùng. Giang Cảnh Du, ta biết, mẹ, cái này cho ngươi. Nàng lấy ra một túi táo đỏ cùng nho khô, một cân đường, còn có một khối xả phòng thơm, một hộp ha lỵ du. Diệp Hồng Tú, ngươi mua này đó cho ta, con rể biết không? Giang Cảnh Du, biết. Diệp Hồng Tú lại cao hứng lại đau lòng tiền, lần sau đừng mua, mẹ đều có, ngươi tiền muốn tích góp, về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Giang Cảnh Du vào thai này ra thai kia, ơn ơn, ta đã biết, mẹ cùng ta nói nói hôm nay phát sinh sự. Nói lên cái này, Diệp Hồng Tú liền tới rồi tinh thần. Ta hôm nay vừa lúc muốn đi tìm tiểu phương bác sĩ, cùng Hứa Bốn Thu gặp gỡ. Ở trên đường một bên trò chuyện quá khứ, là ta cùng Hứa Bốn Thu cùng nhau nghe được bác sĩ nói nàng mang thai, sợ không chuẩn, hai cái bác sĩ đều cho nàng nhìn. Ngươi không biết, lúc ấy Hứa Bốn Thu biểu tình a. Nói tới đây nàng có chút thổn thức, ngay từ đầu không thể tin được, sau lại thiếu chút nữa nhạc điên rồi. Nàng mong tiếp theo thai đã mong 15 năm. Không biết xài bao nhiêu tiền, rót nhiều ít khổ nước thuốc, rốt cuộc tới. Diệp Hồng Tú, nữ nhân khổ a. Muốn trong nhà ngoài ngõ một tay, còn muốn sinh hài tử, ngươi xem, sinh không ra nhi tử, nữ nhân này chăn đều bị áp không dám ngầm đầu. Nếu không phải vương lão nhị còn có lương tâm, nàng như vậy đã sớm bị hưu, hiện tại nói là ly hôn, nàng lại không công tác, ly hôn chỉ có thể về quê trồng trọn, nàng nhà mẹ đẻ cũng không biết còn nguyện ý hay không tiếp nhận nàng, hiện tại cuối cùng nàng suy nghĩ một chút, giống như có cái thành ngữ, gọi là gì? Giang cảnh du, bị cực thái lai, diệp hông tú, chính là ý tứ này. Qua đi nàng trở về vương ra nói tin tức tốt này liền trở về thành đi, ta không theo sau. Nói vậy vương ra bên kia sắc mặt khẳng định rất đẹp. Nói tới đây nàng có chút tiếng ối. Giang cảnh du cũng cười, sợ nhìn không tới sao. Diệp hông tú, sau lại cũng thấy được, sau lại kêu mẹ chồng nàng dâu hai cái đi hỏi tiểu phương bác sĩ thai nhi ổn không xong. Này cũng quá rõ ràng. Tiểu phương nói này thai thực vững chắc, hơn nữa này nếu có thể tiếp tục sinh, vậy có thể tiếp tục sinh. Ta xem nàng là không sinh cái Nam Hải ra tới thể không bỏ qua. Giang Cảnh Du, nàng bao lớn rồi. Diệp Hồng Tú, ta cũng không biết cụ thể nhiều ít, dù sao không đến 40. Hàn Huyên trong chốc lát, nhìn xem sắc trời, ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh tắm rửa đi thôi, ta cũng đi trở về. Giang Cảnh Du, Hảo. Diệp Hồng Tú đi rồi, Giang Cảnh Du sửa sang lại một chút mang về tới đồ vật. Khó được đi tỉnh thành một chuyến, bọn họ bí mật mang theo một ít hàng lầu, tỉ như nho khô cùng táo đỏ chính là coi như là mua. Cam mê ra trước gần nắp rồi. Hướng hỉ. Ai, đại tẩu ngươi kêu ta. Cố Hướng Hỷ đang ở phòng bếp nấu nước. Giang Cảnh Du lấy ra cho nàng mua đồ vật. Ta và ngươi ca nhìn đến, cảm thấy thích hợp ngươi. Chính ngươi nhìn xem làm thành cái gì quần áo. ở phương diện này đại tẩu tay tàn, chính ngươi làm. đó là một khối mang theo tiểu toái hoa màu lam vải dệt. Cố Hướng Hỷ nhìn đến, đôi mắt liền dính ở mặt trên. Đại tẩu thích thích, nhưng là nàng ngượng ngùng thu. Này một khối vải dệt, nàng đều có thể làm một bộ quần áo. Giang cảnh du, cầm đi. Cảm ơn đại tẩu. Cố hướng hằng đi trạm y tế, bên kia thật là có người ở, hai cái bác sĩ cũng vô pháp tan tầm. Này nho nhỏ trạm y dị tế đến bây giờ còn có vài cá nhân đang chờ. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ tính. Vì cái gì các nàng sẽ kích động như vậy chạy đến thượng trang thôn tới. Các nàng phía trước không phải không nghĩ chữa bệnh, chỉ là khinh thường bệnh. Ở trong thôn xem bệnh, ra chính là tiền trinh Nhưng bản lĩnh cũng hữu hạn, vấn đề lớn đều là muốn đi huyện thành bệnh viện, chỉ là đi một chuyến huyện thành bệnh viện, trong túi không có mấy đồng tiền, trong lòng đều treo. Nếu là đi một hồi liền phải mấy đồng tiền, trong nhà tiền tiết kiệm có thể đi vài lần. Đơn giản liền không đi. Hiện tại biết có cái thôn bác sĩ con này bản lĩnh, giống như là bắt được cứu mạng dâm dạ. Hắn tới thời điểm, trạm y tế có cái hơn 20 tuổi phụ nữ chính bụng mặt lưu nước mắt. Bởi vì tiểu phương bác sĩ nói có thể trị cố hướng hàng nhìn chạy tới nghĩa vụ hỗ trợ trương học chi, cảm thấy như vậy không quá hành. Nay không có vệ sinh viên hỗ trợ, lo liệu không hết. Ở phía trước, bác sĩ Trần là trong thôn duy nhất bác sĩ, còn có cái vệ sinh viên, nhưng là cái này vệ sinh viên cơ bản không hề chạm ý y tế, bởi vì cái này vệ sinh viên là bọn họ trong thôn tổ truyền bà đỡ, có thể băng nhân đỡ để, một ít tiểu hài tử vấn đề cũng có thể giải quyết. Hai người kia đều là bọn họ thôn bà bối, ngày thường không xuống đất cũng là có công điểm. Hiện tại tới cái tiểu phương bác sĩ, chiếm chính, chính là bác sĩ trần trợ lý danh Ngạch Nếu không phải nàng thành phần có vấn đề, đi khảo hạch sẽ bị tạp, vốn dĩ hoàn toàn là có thể độc lập làm bác sĩ. Nay trận trừ cá nhân lại đây bên này hỗ trợ đi. Bọn họ xem bệnh thu được khám phí là thuộc về tập thể, đồng dạng mua dược phẩm thiết bị tiền cũng là tập thể ra. Bọn họ tiền lương một bộ phận là công điểm, một bộ phận là công điểm tương đương tiền. Hiện tại đây cũng là vì tập thể kiếm tiền. Nếu là dược liệu không đủ hoặc là người lo liệu không hết quá nhiều việc bên kia còn không phải là đem thu vào ra bên ngoài đời sao? Bác sĩ Trần nhìn đến cô hướng Hằng, "Đại hỉ, đại đội trưởng." Cô hướng Hằng lấy lại bình tĩnh, đêm nay vẫn là trước đem những người này an trí thỏa đáng. Nay đuổi đêm lộ nhưng không an toàn. Hắn đến muốn tìm một chỗ làm các nàng chắp vá một đêm, may mắn hiện tại đã là mùa xuân, nhiệt độ không khí chuyển ấm, bằng không càng không hảo an bài. Các ngươi ở trong thôn có thân thích bằng hữu sao? Nếu có Trực tiếp đi ở nhờ một đêm là được. Đại bộ phận là có. Các nàng có thể hôm nay liền tới đây đuổi thứ nhất cũng là vì trong thôn thân thích truyền tin. Không thể không nói, hứa bốn thu này tìm thầy trị bệnh hỏi dược mười mấy năm, mức độ nổi tiếng thực quảng. Chỉ có một người không có thân thích là trùng hợp nghe được, cố hướng hàng cấp an bài ở trạm y tế chấp vá một đêm. Trạm y tế chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Chờ đến rốt cuộc mọi người đều rời đi. Cố Hướng Hằng cùng Trương Học Chi đưa Phương Minh Nguyệt trở về thanh niên trí thức đại viện, lúc này mới cùng nhau trở về. Bọn họ đều ở tam chi đội, cơ bản cùng đường. Bầu trời Minh Nguyệt treo cao, theo đại lộ đi, không cần chiếu sáng, cũng có thể nhìn đến phía trước lộ. Trương Học Chi có chút do dự, tự hồ có nói cái gì tưởng nói. Cố Hướng Hằng thấy được, chủ động mở miệng, tưởng cùng ta nói cái gì. Trương Học Chi mặt đỏ lên, tỷ phu, là cái dạng này, ta là một cái có thể trợ giúp gieo giống đồ vẩn ngươi có hay không thời gian nhìn xem có thể hay không dùng. Cố hướng hằng máy gieo hạt. Trương học chi, không sai biệt lắm, trước đó đem hạt giống đặt ở cái phếu mặt trên, người liền không cần luôn không lưng. Phía trước ông ngoại cùng biểu tỷ đều hỏi qua hắn, hắn có thể làm cái gì? Hắn vẫn luôn ở tự hỏi. Lúc này cày bừa vụ xuân gieo giống, hắn bị phân đi phóng hạt giống, kia eo đều mau không phải chính mình. Sau đó liền ở cứu cứu duy trì hạ, lộng thứ này ra tới. Cố hướng hằng nhìn nhìn sát trời. Tiếp nối phát hiện quá muộn, ngày mai buổi sáng ta đi xem. Hắn cổ vũ vô vỗ trương học chi bà vai, ta cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo. Hắn quyết định chú ý, liền tính ngày mai phát hiện máy gieo hạt không thể dùng, cũng muốn hảo hảo cổ vũ một phen, thất bại là mẹ thành công, tiếp tục nghiên cứu đi xuống, sớm hay muộn sẽ có thành công một ngày. Hiện tại thượng trang thôn trừ bỏ mấy cái bảo bối giống nhau như bên ngoài, còn lại toàn dựa nhân lực. Hắn đã sớm tưởng có cái gì công cụ, máy móc hỗ trợ, chỉ là đáng tiếc. Không bột đấu gột nên hồ. Thừa như máy kéo, bọn họ thôn hiện tại còn mua không nổi. Về đến nhà, cố hướng hằng cùng Giang Cảnh Du nói việc này. Giang Cảnh Du cảm thấy hy vọng không nhỏ, hắn hẳn là chính mình dùng qua, mới cùng ngươi nói. Hơn nữa hắn ở đại học chuyên nghiệp chính là máy móc tương quan. Tuy rằng mới đại một liền nghỉ học, hẳn là mưa rầm thấm đất cũng học được một ít đi. Lại có, ở nhà làm này đó, nàng ba khẳng định biết, có lẽ chính là bọn họ hợp lực làm được. Sáng sớm hôm sau. Cố hướng hàng tùy tiện ăn bữa sáng liền gấp không chờ nổi quá khứ nhạc ra nơi đó. Giang cảnh du cũng đuổi kịp. Này máy gieo hạt là bó củi làm, trung gian là cái cái phêu trang hạt giống, phía dưới có cùng loại lê giống nhau bén nhọn bộ phận, dùng để xuyên tiến bùn đất chung, ở cái phêu phía sau, là làm thành hai căn thật dài nhược điểm, người đứng ở này mặt sau, đẩy máy gieo hạt đi tới. Cụ thể dùng như thế nào vẫn là muốn xuống đất dùng một chút mới được. Cố hướng Hằng, đi, chúng ta đi thử thử. Giang Cảnh Du hôm nay có khóa, không thể đi theo một khối đi, chỉ có thể tiếp nối từ bỏ. Hỏi Diệp Hồng Tú, mẹ, cái này thử qua sao? Diệp Hồng Tú cười tủm tỉm, dùng qua, dùng để loại cây đậu rất phương tiện. Cố Hướng Hằng bắt được trong đất thử một chút, ngay từ đầu có chút mới lạ. ở Giang Minh Chí cùng Trương Học Chi làm mẫu hạ thực mau liền đã hiểu. Mặt khác vây xem người nhìn cũng tưởng thượng thủ, đại đội trưởng, làm ta thử xem. Cố Hướng Hằng làm ra tới, ai, ngươi động tác không đúng, dưới chân muốn như vậy. Cố Hướng Hàng chứng kiến này bán tự động máy gieo hạt hiệu quả, đại biểu đại đội cấp Giang Minh Chí cùng Trương Học Chi hạ đơn đặt hàng, nắm chặt thời gian nhiều là một ít. Này tất cả đều là bó củi, bọn họ trong thôn bó củi vẫn là không thiếu. Sau đó Cố Hướng Hàng liền không yên tâm đi chạm ý y tế, trải qua cả đêm lên men, tới người so ngày hôm qua càng nhiều. Cố Hướng Hàng chạy nhanh làm bác sĩ Trần Đề cử hai người lại đây đương lâm thời vệ sinh viên, đồng thời lo lắng có chút bệnh tiểu phương bác sĩ trị không được, cảm xúc lên đây ý lìa nháo Hắn liền ở nơi đó tỏa chấn. Tiểu Phương bác sĩ lại ra học sâu xa, hắn cũng không cho rằng nàng cái gì phụ nữ bệnh tật đều có thể trị, đó là không hiện thực. Hắn cũng phê bình tối hôm qua thượng tiểu Phương bác sĩ cấp một ít phụ nữ hạ định luận, cái gì kêu có thể trị. Thực xác định nói như vậy không thành vấn đề, nhưng nếu là có chút nghi nan tạm chứng cũng nói như vậy, lại trị không hết, không tốt, người nọ ra liền phải náo loạn. Phương Minh Nguyệt nghe đại đội trưởng nói, trong lòng cảm động, đại đội trưởng, ta biết đến. Nếu không phải có nắm chắc. Nàng cũng sẽ không nói như vậy. Đến nỗi y ẻo nháo, nàng không hiếm thấy quá. Hơn nữa trong thôn này đó phụ nữ bệnh tật, rất nhiều cũng không có nghiêm trọng đến không thể trị nông nỗi, chỉ là các nàng phía trước có lẽ là xấu hổ với đề cập, có lẽ là không có tiền chữa bệnh, vẫn luôn kéo. Nay đó thật sự có bệnh còn hảo thuyết, nhưng là cố hướng hàng nhìn xem nhìn, cảm thấy vấn đề có điểm nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện không ít buồn thôn người cũng một tổ ong lại đây. Hơn nữa há mồm chính là, phương bác sĩ, ta tưởng sinh đứa con trai Cố Hướng Hằng: Tiểu Phương bác sĩ khi nào có thể bao sinh nhi tử? Nay liền thái quá. Hắn thấy được có chút liền sinh nữ nhi, không sinh ra nhi tử người đem Tiểu Phương bác sĩ coi như cứu mạng rơm dạ giống nhau, lại còn có ảnh hưởng mặt khác thôn tới xem bệnh người. Cái gì? Nay bác sĩ còn có thể làm chúng ta sinh nhi tử? Kia thật tốt quá. Bác sĩ, ta cũng tưởng sinh đứa con trai. Cố Hướng Hằng không thể không đứng ra lớn tiếng nói chuyện, sinh nhi tử đây là lời đồn, Tiểu Phương bác sĩ sẽ không Nàng chỉ biết chữa bệnh. Còn có buồn thôn, các ngươi tới nơi này xin nghỉ sao? Không xin nghỉ đi về trước làm việc, xin nghỉ cũng trở về trả phép, trạm y tế dược không đủ, nếu là tưởng ở trạm y tế bốc thuốc, lần tới lại đến. Bác sĩ Trần cũng bất đắc dĩ, nhìn muốn gặp đế dược quài, không thể không đi ra cửa huyện thành bổ sung dược liệu. Có chút bọn họ trên núi liền có, nhưng phải tốn thời gian ngắt lấy bào chế, đến nỗi những cái đó bản địa không sản, chỉ có thể đi huyện thành bổ hóa. Những cái đó ngoại thôn người hai mặt nhìn nhau, chúng ta đây làm sao bây giờ a Phương Minh Nguyệt, chúng ta có thể khai phương thuốc cho người, các ngươi chính mình đi huyện thành bốc thuốc, nhất định phải đi huyện thành đại dược phòng, đừng ở trong thôn chảo dược hiệu không đạt tiêu chuẩn, sẽ ảnh hưởng trị liệu hiệu quả. Ta không nghĩ đi huyện thành bốc thuốc. Bệnh viện quá quý. Không phải có người đi mua thuốc sao, chúng ta từ từ liền có. Đại bộ phận người không nghĩ đi huyện thành bốc thuốc, buồn thôn nhìn đến như vậy, đứng trong chốc lát, lục tục rời đi nay đều không có dược liệu, còn không bằng trở về nhiều tránh điểm công điểm. Nay phương cố hướng hàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó phát sầu, vẫn là có không ít người kiên định mà cho rằng tiểu phương bác sĩ có thể cho các nàng sinh nhi tử. Giang Cảnh Du, còn có rất nhiều người ở phụ nữ vệ sinh phương diện cũng không chú ý, nếu không thuận thế khai cái phổ cập khoa học tòa đàm, đi thỉnh huyện thành bệnh viện người lại đây, gia tăng mức độ đáng tin, có chút nhân sinh không ra nam hải, bị nhà chồng vẫn luôn trách cứ, nếu là bọn họ biết đây là hải tử Ba Ba quyết định áp lực liền không như vậy lớn. Cố Hướng Hằng, ngươi nói đúng. Ở thời đại này, rất nhiều người liền tự đều không quen biết, cũng không biết này đó đời sau sách giáo khoa thượng viết đồ vật, đem sinh dục coi như là nữ nhân chuyên trúc, sinh không ra, sinh ra tới thế nào, sai tất cả đều là nữ nhân. Xóa nạn mù chữ hoạt động, gánh nặng đường xa. Chờ đại gia nhận tự nhiều, hắn liền ở trong thôn khai cái công cộng phong đọc, phóng một ít thư tịch ở mặt trên. Việc này tạm thời trước buông, trước đem mang về tới thư tịch Hạt giống, nấm bào tử đều an trí thỏa đáng, cố hướng hàng lúc này mới xuống tay an bài tòa đàm. Mang theo bọn họ thôn phụ nữ chủ nhiệm cùng nhau. Vương Đào Hoa nghe thế sự lúc sau sử suốt, lặp lại cùng cố hướng hàng xác nhận, đại đội trưởng, thật vậy chăng, sinh nam sinh nữ là hài tử bà quyết định. Cố hướng hàng, thật sự, trồng dưa được dưa trồng đầu được đầu, gieo giống chính là cây đầu, trường không ra dưa tới. Vương Đào Hoa thật lâu sau không nói chuyện, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống dưới. Nàng phía trước tam thai sinh đều là nữ nhi, ở những năm đó, ở nhà chồng nàng liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, bằng không liền sẽ bị bà bà chỉ vào cái mùi mắng nàng là sinh không ra trứng gà mái, các loại chọn thứ, nàng chính mình cũng trong lòng hổ thẹn, không dám phản bác, thẳng đến sinh hạ nhi tử, nàng ở nhà chồng rốt cuộc mới có thể thẳng thắn sống lưng. Nếu là sớm biết rằng việc này, nàng phía trước những cái đó năm vì cái gì muốn nén giận, vương đào hoa vì chính mình những cái đó năm chịu ủy khuất không đăng giá, sau đó một sờ mặt, Đại đội trưởng, việc này ta cùng ngươi làm một trận. Chúng ta đi tìm phụ liên. Bọn họ đi huyện thành, không bao lâu, có cái chừng 10 tuổi tiểu thiếu niên đẩy một xe tuổi lửa lại đây. Nhìn đến Giang Cảnh Du, thẹn thùng cười cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Giang Cảnh Du biết hắn, cố hướng hằng có cùng nàng nói qua. sông nhỏ, tới này, ngươi đem tuổi lửa phóng tới nơi này. Thím, này đó tuổi lửa đều là làm, có thể thiêu. Giang Cảnh Du, kia phóng tới bên này dưới mái hiên, miễn cho trời mưa lại suối. Sông nước, hảo, hắn động tác thực nhanh nhẹn liền đem xe đẩy thượng tuổi gỗ chỉnh chỉnh tề tề mã ở dưới mái hiên, dựa theo tuổi gỗ lớn nhỏ theo thứ tự sắp hàng, đây là cô hướng hàng thuê tới chém tuổi lửa. Sông nước hắn ba vào núi đốn tuổi, thời điểm té ngã một cái, nâng trở về không bao lâu liền không có. lúc ấy mẹ nó mang thai, nghe thế tin tức khó sinh, lưu lại hắn cùng muội muội, nếu không phải mặt trên còn có cái nãi nãi, hai người cũng không biết làm sao bây giờ. hắn mãi nãi thân thể cũng không tốt xuống đất tránh công điểm không nhiều lắm, không đủ dưỡng ra, sông nước còn tuổi nhỏ liền trưởng thành sớm, giúp đỡ mãi mãi cùng nhau dưỡng ra. Tuy rằng nói chỉ cần hộ khẩu là ở đội sản xuất bên trong, liền tính không làm việc cũng sẽ có một phần lương thực, nhưng này lương thực giống nhau đều không đủ ăn, bọn họ thôn sản xuất liền như vậy điểm. Cố hướng hàng đi vào thượng trang đại đội lúc sau hiểu biết đến nhà hắn tình huống, liền cho hắn một phần ủy thác, ủy thác hắn mỗi tháng tại đây hai ngày giúp hắn đưa tuổi lửa, sau đó hắn sẽ cho hắn một ít thù lao. Đại bộ phận đều là ăn, giảm bất bọn họ áp lực. Giống loại này nhược thế quân thể, mỗi cái đại đội sản xuất đều sẽ có, bọn họ thượng trang thôn cũng không ngoại lệ, thật muốn lại nói tiếp trong nhà khuyết thiếu tráng lao động gia đình còn không phải số ít. Bọn họ thượng trang thôn đi ra ngoài tham gia quân ngũ người vẫn là không ít, hiện tại trong thôn chỉ là gia đình liệt sĩ liền có hai hộ, bất quá gia đình liệt sĩ bộ đội có trợ cấp, ở trong thôn đối bọn họ trợ cấp cũng sẽ cao một ít, nhật tử so sông nước hảo quá. Có một phần trợ cấp này, phần trợ cấp bọn họ hy sinh thời điểm bộ đội ra một phần. Sau đó ở trong thôn mặt, trong thôn mặt sẽ có một phần trợ cấp, nhưng không nhiều lắm. Thím, còn có một xe lá thông, cũng phóng nơi này sao? Giang Cảnh Du, đúng vậy, liền phóng bên cạnh. Không bao lâu, hắn liền đẩy một xe con lá thông lại đây. Lá thông thích hợp nhóm lửa. Giang Cảnh Du cho hắn 5 viên đường, trở về cùng muội muội cùng nhau ăn. Lại đem cố hướng hàng chuẩn bị lương thực phụ cho hắn. 5 viên đường. Sông nước lập tức đã bị này đường cấp hấp dẫn, thập phần không tha chậm rãi đẩy trở về, thím, ta không thể muốn. Giang Cảnh Du, ta còn có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, nơi này ta tưởng loại điểm hành tỏi, trong nhà bùn đất không đủ phì, ta muốn trên núi lá thông phía dưới đất đen, ngươi giúp ta mang nhiều như vậy, liền cái này sọt che cái này đại, này Nam viên đường là thù lao, được không? Ngươi cố thúc thúc bận quá, ta bên này cũng đổi, sức lực cũng không đủ. Nói chính mình sức lực không đủ, Giang Cảnh Du mặt không đổi sắc. Sông nước nhìn nhìn cái kia sợ so che, hảo, thì ta giữa trưa liền đem bùn cho ngươi đưa lại đây. nói xong liền hương phấn đem đường thu lên, đẩy xe đẩy đi rồi. năm viên đường, hán, muội muội, mãi mãi cắt một viên, còn có thể thừa hai viên, đến lúc đó liền phao nước đường uống. cố hướng hỉ ở bên cạnh vui sướng nhìn tẩu tử, ngay từ đầu không biết tẩu tử có thể hay không để ý đại ca này danh tác tán tài bộ dáng, hiện tại nàng không cần lo lắng, tẩu tử cùng đại ca giống nhau, đều là thiện tâm. Cô hướng hàng cùng vương đảo hoa chạy mấy cái địa phương, sau đó lại đi thỉnh phụ liên người ra ngựa, lúc này mới đem này bác sĩ thỉnh lại đây. Sau đó cô hướng hàng gõ vang lên đồng la, làm nữ tính đều đi tham gia cái này tòa đàm, chẳng phân biệt già trẻ. Đại gia đối cái này đại đội trưởng tin phục độ rất cao, ở kia một ngày, nữ tính đều trước thời gian tan tầm, đi đại đội nhà ăn nghe giảng tòa. Bác sĩ cũng là nữ tính, trước cùng đại gia nói một ít nữ tính khỏe mạnh tri thức, sau đó nói đến sinh nam sinh nữ đây là từ nam nhân quyết định nàng cũng dùng cùng cố hướng hàng giống nhau so sánh mọi người đều biết trồng dưa được dưa trồng đầu được đậu này đạo lý là giống nhau có chút người không tin có chút người nửa tin nửa ngờ có chút người tin gào khóc sinh không ra nhi tử không phải ta sai à ngày này thượng trang thôn thực náo nhiệt ngày hôm sau có chút trong nhà tức phụ không có sinh nhi tử nam nhân đi làm việc đều là mang theo quần thâm mắt cá biệt trên mặt còn mang theo vết chảo lẫn nhau thấy được lộ ra mọi sáng tỏ mỉm cười Vương cao thành tiểu là ở như vậy thời điểm trở lại thượng trang thôn, hắn mang theo hứa bốn thu đi bệnh viện làm kiểm tra, xác nhận nàng mang thai, này liền làm cờ thưởng, cấp phương minh nguyệt đưa tới. Diệu thủ hồi xuân bốn cái chữ to, kim quang lấp lánh. Bác sĩ Trần. Hắn hâm mộ. Hắn lúc trước được đến đệ nhất mặt cờ thưởng thời điểm, hắn đều bao lớn rồi, hiện tại tiểu phương bác sĩ mới mười mấy tuổi. Vương đi tới hiện tại mặt mày hứng hào, vẻ mặt cảm kích, tiểu phương bác sĩ, quá cảm tạ ngươi. Nàng thân thể có những cái đó yêu cầu chú ý, ngài có thể lại cùng ta nói một lần sao? Hắn hiện tại đã đem hắn nhạc mẫu cấp thỉnh lại đây chiếu cố Hứa Bốn Thu, Hứa Bốn Thu hiện tại liền giường đều không được. Phương Minh Nguyệt, như vậy không được, không thể vẫn luôn ngốc tại trên giường bất động, ngày thường hằng ngày động tác là không có việc gì, chỉ cần chú ý điểm khác để trọng vẫn, thế ngã. Vương Cao Thành nghe thực nghiêm túc, hết sức chăm chú, hắn cũng chưa phát hiện chính mình đại ca một nhà đều tới. Bộ dáng này của hắn làm Giang tiểu trong lòng khủng hoảng. Nhị thúc như vậy coi trọng, phát sinh ngoại ý muốn khả năng tính rất nhỏ, nhị thẩm sẽ càng thêm chú ý, càng muốn giang tiểu càng cảm thấy này một thai sinh xuống dưới không thể tránh né, nàng sờ sờ chính mình bụng, nhìn về phía vương bằng phi, trừ bỏ nhị thúc con đường này, còn có thể có khác biện pháp ăn cơm phẩm sửa sao? Khẳng định có biện pháp, thật sự không được, liền tưởng biện pháp khác cùng những người đó nhận thức, chỉ cần cùng bọn họ đáp thượng tuyến, không có công tác này cũng đúng. Nàng phải tin tưởng tương lai tỉnh nhà giàu số một năng lực. Nghĩ đến đây. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quá mấy tháng nàng liền sinh, trời cao phù hộ nàng nhất cử đoạt nam đi. Vương bằng phi không biết bên cạnh Giang tiểu ý tưởng, nhìn nhị thúc bộ dáng này, tâm lạnh. Hắn ở chỗ này đứng lâu như vậy, nhị thúc cũng chưa phát hiện hắn. Hắn chưa từng có khi nào giống giờ phút này rõ ràng ý thức được, hắn không phải nhị thúc nhi tử. Bọn họ là cách một tầng. Chỉ cần nhị thúc có chính mình nhi tử, hắn liền sẽ bị vứt đến sau đầu. Hắn yên lặng siết chặt nắm tay, nếu nhị thúc nhi tử không tồn tại, Như vậy hết thể đều sẽ trở lại quỹ đạo. Giải quyết cày bừa vụ xuân lúc sau, cố hướng hàng đem chuyện nên làm làm lúc sau, liền bắt đầu làm nhân tu lộ, nhưng cái đó đường nhỏ trước không nói chuyện, bọn họ đến huyện thành này giai đoạn đến muốn tu ra tới. Bởi vì về sau bọn họ nuôi dưỡng quy mô lên rồi, muốn vận chuyển sản phẩm đi ra ngoài, tỉ như nói trứng gà, nếu là tình hình giao thông không tốt lời nói, trứng gà thực dễ dàng vỡ vụn. Tu lộ, đương nhiên không phải cái loại này thập phần sạch sẽ đường xi măng. Bọn họ hiện tại không có như vậy điều kiện. Nhưng bọn hắn có thể đi bờ sông nhặt đá vụn từ lóc đường, còn có thể chính mình làm một ít thổ xi măng. Thổ xi măng phải dùng đến than nắm hôi, thạch ao, vôi sống. Mấy thứ này so thành phẩm xi măng càng dễ dàng mua được. Ra tới thành phẩm tự dùng là hoàn toàn không thành vấn đề. Thôn dân nhìn như vậy xi măng, đại đội trưởng, chính chúng ta có thể dùng như vậy xi măng sửa nhà tù mặt đất sao. Đại đội trưởng, này xi măng thực hảo A, lại tiếng đại đội trưởng. Chúng ta trong đổi nếu là có bao nhiêu, ta nguyện ý ra tiền đổi một ít. Còn có ta, cố Hướng Hằng, vô tình chi gian lại khai thác một cái tân kiếm tiền chi lộ. chương 38-15 cấp, từ Thanh Tùng là cố Hướng Hằng phát tiểu trở về về sau bọn họ bởi vì một chút sự tình gặp gỡ, một lần nữa tục nổi lên giao tình, cố Hướng Hằng không đến mức làm việc thiên tư, nhưng là ở một chút sự tình thượng, hắn cũng hy vọng từ Thanh Tùng Nhật Tử có thể quá đến càng ngày càng tốt. Bởi vì Thượng Trang Thôn muốn phát triển nuôi dưỡng nghiệp Cố hướng hàng hỏi qua từ Thành Tùng ý kiến lúc sau liền đem hắn phân công đi dưỡng gà. Gà cung vịt hiện tại cắt chiếm nửa giang sơn, gà dưỡng ở trong núi, vịt dưỡng ở hồ nước biên. Trứng vịt có thể làm hột vịt muối, trứng vịt bắt thảo chờ hạn sử dụng càng dài, trùng loại không giống nhau, còn có thể mở rộng nguồn tiêu thụ. Đến nỗi nói về sau quy mô lớn, tiêu thụ không ra đi, kia khoảng cách bọn họ quá mức xa xôi, hiện tại không cần tự hỏi như vậy xa xôi sự bọn họ từ tỉnh thành trở về thời điểm là mang theo một loại nấm bánh bao trở về sau đó liền tìm một cái trong phòng đắp lên tay mới qua sông thử nấm gieo trồng phương diện này giang cảnh du tiếp nhận nàng ở loại đồ vật phương diện này vẫn là tương đối am hiểu ở hiện đại còn đi tham quan quá nấm phòng hiện tại cũng đi theo cùng đi nông nghiệp đại học nghe giảng bài ở phương diện này trong thôn cũng không có càng thích hợp người được chọn giang cảnh du liền đảm đương cố vấn nhân vật ở không cần đi đi học nhật tử nàng cơ bản liền ngâm mình ở nấm trong phòng Ở thời điểm này, bản thảo bên kia, chỉ cần không ngừng, làm người sờ không rõ nàng rốt cuộc có bao nhiêu khoản thu nhập thêm là được, không cần mỗi ngày vùi đầu vẽ phát họa. Hơn nữa vẽ phát họa cũng phải nhìn linh cảm, một mặt vùi đầu khổ họa đại não thực dễ dàng cơ giới hóa. Đến tận đây, gà, vịt, heo, nắm mỗi một cái bộ phận có bất đồng người phụ trách, quản lý. Bọn họ thôn người nhiều, ở lương thực không đủ ăn thời điểm đây là cái khuyết điểm, nhưng là ở yêu cầu lao động thời điểm, đây là cái ưu điểm. Đại đội trưởng vốn dĩ chính là chủ sinh sản, cố hướng hàng năm trước nửa năm thành tích cũng rõ như ban ngày, năm nay hắn đưa ra này đó cũng là làm đâu chắc đấy, mỗi lần hắn ở thôn cán bộ mở họp thời điểm nhắc tới này đó, liền không có người sướng phản đối. Đại gia cho dù có một ít tư tâm, nhưng là tại đây một phương diện mọi người đều là giống nhau, hy vọng thượng trang thôn càng ngày càng tốt. Đối với từ thanh tùng tới nói, hắn thực rõ ràng phát hiện từ hắn vị này phát tiểu từ bộ đội bên trong chuyển nghề trở về lúc sau, trong thôn phát sinh các loại biến hóa. Trước kia lão đội trưởng không phải làm được không tốt, hắn xử sự công chính, không nghiêng không lệch, mọi người đều niệm hắn hảo, nhưng là cùng đương nhiệm đại đội trưởng so sánh với nói, hắn liền thiếu điểm kiên quyết tiến thủ. Có lẽ là bởi vì Phát Tiểu cũng đủ tuổi trẻ đi, cùng đại gia lo lắng không giống nhau, Phát Tiểu cũng không sẽ bởi vì quá tuổi trẻ liền không có biện pháp xử lý tốt trong thôn các hạng sự vật, hắn thích hướng thực hảo, lại còn có dẫn theo đại gia cùng nhau tiến bộ. Hắn tới năm thứ nhất chỉ có ngắn ngủi nửa năm thời gian, Mới vừa thượng vị thời điểm từ Thanh Tùng còn thế hắn lo lắng quá phó đại đội trưởng có thể hay không cho hắn ngáng chân, làm hắn không có uy tín. Kết quả hắn trực tiếp đem kế toán này chỉ sâu một cấp bắt được, cũng chặt đứt phó đại đội trưởng một cái cánh tay, làm phó đại đội trưởng biết hắn là không dễ chọc, hắn lại mang theo đại gia lên núi săn thú, cho đại gia khai thức ăn mặt. Từng bước một đổi mới đại gia đối hắn nhận chi. Chờ tới rồi cuối năm, nhìn phân tới tay tiền, vốn đang đối hắn như vậy sẽ lan lột, rất có phê bình kín đáo người cũng không hề răng. Bọn họ không sợ làm việc, không sợ vất vả, không sợ mệt, liền sợ Điền không no bụng. Hiện tại ngay cả phía trước thứ đầu phó đại đội trưởng đều chịu phục. Có thể nói, vị này phát tiểu trong khoảng thời gian ngắn đã đem trên giới đều khơi thông. Hắn đuổi kịp nhậm đại đội trưởng giống nhau, xử sự công chính, thiết diện vô tư, rồi lại không mất nhân tình vị. Những cái đó trong thôn khó khăn hộ không thiếu bị hắn chiếu cố. Có như vậy một vị đại đội trưởng là bọn họ thượng trang thôn chuyện may mắn. Hắn hiện tại bị phân phối đến nhiệm vụ là giữ gà, bởi vì hắn công tác này, hắn ba mẹ nhàn hạ thời điểm cũng không có việc gì liền hái đi bộ qua đi trại nuôi gà, số một số bọn họ thôn gà hiện tại có bao nhiêu chỉ, lại có bao nhiêu có thể sinh chứng. Trong khoảng thời gian ngắn số lượng cũng không sẽ có cái gì biến hóa, nhưng là bọn họ làm không biết mệt. Có loại này yêu thích không chỉ có hắn ba mẹ, còn có rất nhiều người. Ngay từ đầu thời điểm mọi người đều lo lắng dưỡng như vậy nhiều gia cầm, huy không dậy nổi chúng nó ăn uống. Sau lại rất nhiều người không biết này, con jun bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm cho, nhưng là biết có rất nhiều, cung ứng được với này đó gia cầm, hơn nữa ăn chúng nó lớn lên lại mau lại trắng. Hiện tại bọn họ gà mái đã bắt đầu lục tục đẻ trứng, một ngày hắn có thể nhặt mấy chục chỉ, thượng trăm chỉ trứng gà, ngay từ đầu thực hưng phấn, hiện tại hắn đã chết lặng. Mỗi quá 5 ngày liền đem sinh hạ tới trứng gà trứng vịt cùng nhau đưa đến trạm thu mua bán đi. nay thu được tiền liền sẽ tiến vào tập thể trứng, một bộ phận dùng cho tập thể chi ra một bộ phận tồn lên đến cuối năm thời điểm phân cho đại gia này dưỡng gà cũng là có môn đạo tỷ như gà mái sẽ lưu trữ dùng để đẻ trứng như vậy gà trống đương nhiên chính là dưỡng phì giết ăn thịt này đó gà trống trưởng tới rồi nhất định tháng sẽ có người cho chúng nó động đao tử thiến qua lúc sau chúng nó có thể lớn lên càng thêm cao tráng đây cũng là một môn kỹ thuật sống ở thu y thì trạm kỹ thuật viên tới giúp bọn hắn thời điểm đại đội trưởng tuyển vài người ở bên cạnh học trộn nhưng là cuối cùng học xong chỉ có một giang cá Trước kia bọn họ trong thôn là rất ít có người dưỡng gà trống, mọi người đều ai có thể sinh trứng gà mái, có cá biệt gà trống lưu trữ kia cũng là chuyên môn lưu tới lai giống, cho nên bọn họ nơi này vẫn luôn khuyết thiếu phương diện này nhân tài, hiện tại phương diện này nhân tài được đến bổ sung. Tổng cảm giác bọn họ thôn nhân tài càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến đại đội trưởng hai vợ chồng đi một chuyến tỉnh thành, trở về lúc sau bọn họ trong thôn hạng mục so với phía trước càng phong phú, tỷ như liền chuyên môn có một gian phòng ở, là cái gì nấm nuôi giữa mà. Kia địa phương người bình thường cũng là không cho đi vào, đại đội trưởng tuyển vài người, chuyên môn xử lý bên kia chuyện này. Cũng không cho phép bọn họ hướng địa phương khác nói bậy, nói là còn ở thí nghiệm giai đoạn. Hiện tại nghe nói cũng sắp có thành quả. Đến lúc đó bọn họ bán cho chạm thu mua liền nhiều một loại nấm, này nấm không cần trời mưa thời điểm lên núi đi vất vả ngắt lấy, trực tiếp là có thể cắt đi bán. Hơn nữa nghe nói có điểm giống rau hẹ, cắt một vụ còn có một vụ. ngấm lại liền rất mỹ. Nếu khi nào lúa cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Từ thanh tùng phát tán tư duy, từng cái kiểm tra rồi trong núi này đó gà, xác nhận số lượng đúng rồi, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Cùng mặt khác ở chỗ này lưu thủ người ta nói thanh, lúc này mới đóng cửa lại, phòng ngừa này đó gà chạy ra, về nhà đi. Ở trên đường trở về, hắn thấy được vừa vặn cũng trở về triệu tam thạch. Bọn họ tình huống cùng loại, bất quá đối phương nơi chính là dưỡng bị tràng. Thấy được, lẫn nhau chào hỏi. Vịt số lượng trước mắt không có gà số lượng nhiều như vậy, nói vậy đến mặt sau cũng sẽ đuổi theo. Bọn họ nơi này dưỡng vịt còn rất phương tiện, có thủy có đồ ăn. Chúng nó thực đơn cũng không sai biệt lắm. Triệu tam thạch vui tươi hớn hở, hôm nay buổi sáng trứng vịt liền nhặt 60 cái, buổi chiều phòng trừng còn có 60. Từ thanh tùng hắc hắc, chúng ta bên này trứng gà buổi sáng có 80. Triệu tam thạch thổn thức, thật nhiều trứng A. Nhặt trứng thời điểm, thật là khảo nghiệm đại gia ý chí lực, nếu không phải lẫn nhau giò xét lẫn nhau. Triệu Tam Thạch có thể bảo đảm, khẳng định có người trộm thuận về nhà đi. Từ Thanh Tùng, xem nhiều thì tốt rồi, ta nghe nói nhà ngươi hỉ sự gần. Triệu Tam Thạch xua xua tay, không nhanh như vậy. Nói không nhanh như vậy, trên mặt tươi cười lại là vui sướng. Ở năm trước chia hoa hồng thời điểm, bởi vì bọn họ trong nhà tráng lao động nhiều, phân đến tiền cũng nhiều. Nhà bọn họ ở phương diện này vẫn luôn là lẫn nhau mâu thuẫn, bọn họ tráng lao động nhiều, công điểm nhiều, phân đến tiền cũng nhiều nhưng là đồng dạng bọn họ mấy cái cũng là đặc biệt có thể ăn. Liên tính là chú ý lại chú ý, đem đất phần trăm bên trong trồng đầy khoai lang đỏ, còn thường xuyên đi trong núi mặt đảo rau dại cũng còn chưa đủ bọn họ điền bụng Bọn họ là trời sinh ăn uống đại, người khác ăn 5 phần no ăn một chén, bọn họ ăn 5 phần no kia đều phải hai chén, rộng mở ăn, kia càng là không dám tưởng tượng. Hiện tại mới vừa lúa sớm thu hoạch xong, năm nay mưa thuận gió hòa, là cái thông thuận năm, bọn họ cũng ngò phân lương thực. Bọn họ năm nay phân đến lương thực sẽ so năm trước lúc này nhiều, bởi vì bọn họ công điểm càng nhiều, phía trước thuần tuy xuống đất làm việc thời điểm bọn họ huynh đệ sức lực đại, trên cơ bản đều là 10 cái CM, nhưng là hiện tại nếu ngươi ở hoàn thành trong đất làm sống ở ngoài, lại làm khác, còn sẽ có CM. Thì như đi tu lộ, thì như bị phân đi đào giếng nước từ từ. Nói tới đây hắn liền không thể không hâm mộ giang cá, hắn học xong cái kia tay nghề lúc sau, công điểm đó là cầm đến mọi tay còn thường xuyên đi khắc thôn kiếm khoản thu nhập thêm. Đến nỗi nói năm nay có hỷ sự, bất quá là rốt cuộc có người nhìn chúng bọn họ, muốn làm ai, hắn ca đáp ứng rồi, thực mau liền phải làm hỷ sự, muốn nói với hắn thân bị hắn cự tuyệt. Hắn tuổi tác sắc thật không nhỏ, nhưng là hắn cảm thấy chờ năm nay qua lúc sau phân tới rồi tiền lại nói thân càng thích hợp, năm nay phân tới rồi tiền, thuận lợi nói, bọn họ là có thể tái khởi hai gian phòng ở, đến lúc đó là mai đối tượng cũng có thể hướng lên trên nhấc lên. Này đó ra cầm chung nuôi dưỡng thời gian dài nhất chính là heo, muốn một năm tả hữu, nếu là nuôi nấng không đúng, hai năm ra lan cũng không phải không có. trừ bỏ heo ở ngoài, mặt khác mấy tháng thời gian là được. Gà vịt đều là mấy tháng thời gian là có thể đẻ trứng. Con thỏ mấy tháng sau cũng có thể bắt đầu sinh dục Gà vịt hiện tại sản xuất là trứng gà trứng vịt, gà chống vịt được thịt, con thỏ chậm một bước, thỏ tử yêu cầu thời gian lớn lên, tương lai sản xuất là thỏ ra thịt thỏ. Mấy thứ này đại bộ phận đều bán cho xưởng thực phẩm Trạm thu mua cấp giá cả tương đối thấp, xưởng thực phẩm sinh sản các loại thức ăn này đó số lượng bọn họ hoàn toàn có thể nuốt trôi. Chờ về sau sản lượng dần dần lên đây, xưởng thực phẩm ăn không vô, bọn họ có thể bán cho mặt khác đơn vị. Chỉ cần không ra vấn đề, lấy này sản xuất số lượng bay lên xu thế, tương lai đáng mong chờ. Đem luôn sớm thu hoạch nhập kho, cố hướng hàng buông một cọc tảng đa lớn, vô luận làm cái gì biến cách, đều phải ở cơ bản thu hoạch không có gì biến động dưới tình huống. Nếu là mùa màng không tốt. Dưỡng nhiều như vậy đồ vật không hiện thực Này đó xúc vật ăn đồ vật Ở nhân loại thật sự không có đồ ăn điền bụng thời điểm Cũng là có thể tiến dân cư Cố hướng hàng đi huyện thành một chuyến Đem lúc này tích góp trứng đưa qua đi Trở về nhìn đến cửa phòng khóa Gò gõ môn, không ai đáp lại Hắn liền biết cảnh du hiện tại ở trong trò chơi Hắn tìm cái phòng đóng cửa lại Vào không gian, quả nhiên nhìn đến nàng ở chỗ này Trong tay cầm một chuỗi quả nho Ăn đều nở nụ cười Gâu gâu, gâu Đại hoàng ân cần vòng quanh nàng xoay vòng vòng. Giang cảnh du ngẩng đầu, đã trở lại. Cố hướng hằng đúng vậy, mới vừa hồi. Hắn nhìn một chút nàng bên kia thu hoạch, mau đến thành thục điểm, ta trước đi ra ngoài. Giang cảnh du, từ từ. Giang cảnh du đi tới, hướng hắn trong miệng tắc mấy viên quả nho, ngọt đi. Cố hướng hằng ở trên mặt nàng mổ một ngụm, một ngữ hai ý nghĩa, ngọt. Gâu gâu, đại hoàng phẫn nộ kêu lên. Chủ nhân, ngươi như thế nào đem ta đã quên, nói tốt đầu đi đâu. Giang Cảnh Du đem cẩu lương lấy ra tới, phóng tới trên mặt đất. Đại Hoàng lập tức hưng phấn diêu nổi lên cái đuôi, dùng cái mũi cọ cọ nàng quần, vùi lầu ăn nhiều. Nó ăn lên thật mau, không bao lâu liền ăn xong, rồi ăn no lúc sau nó liền lập tức hùng dũng ngoái về, khí phách hiên ngang. Nhìn đến cô Hướng Hằng lộ ra uy hiếp động tác, từ xem hắn ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến trộm đồ ăn? Dám trộm liền cắn ngươi! Cô Hướng Hằng tức giận, phía trước đều bạch quy ngươi. Ta trước đi ra ngoài. Ngươi cũng đừng ở chỗ này đãi lâu lắm. Lại quá nửa giờ hướng hỉ liền đã trở lại. Giang cảnh du, ta biết, chờ vài phút ta liền đi ra ngoài. Nàng cũng tiến vào không lâu. Cố hướng Hằng vừa ra đi, đại hoàng cảnh giác bộ dáng liền biến mất, không có phát hiện ăn trộm tung tích, cũng chăm chỉ ở chung quanh tuần tra. Thập phần sinh động hình tượng thuyết minh cái gì là cho ăn liền làm việc. Ở phương diện này, cố hướng Hằng vận khí chẳng ra gì, lâu như vậy cũng không rút ra đại hoàng tới, nếu bọn họ hai cái không phải này quan hệ. Hắn không biết phải bị trộm rất nhiều ít thu hoạch. Tí tách, tí tách. Thời gian một giây giây đi tới, đợi hai phút tả hưu, Giang Cảnh Du gieo trồng quả nho tất cả đều thành thủ. Hay không một kiện thu hoạch? Là. 14 khối thổ địa cây nho nháy mắt biến mất, lưu lại chủi lủi thổ địa. Đinh. Giang Cảnh Du như nguyện nghe được thăng cấp nhắc nhở âm. Nàng tạp ở 14 cấp đã có một đoạn thời gian, nàng đánh giá cũng nên tới rồi thăng cấp thời điểm. Tới rồi 15 cấp. Hẳn là sẽ lại giải khóa giống nhau tân tắc vật, không biết lúc này là cái gì. Nàng trước nhìn về phía này 14 khối thổ địa, thất vọng phát hiện không ở bên cạnh nhìn đến nhưng khai khẩn chữ. kia giải khóa tân giống loài. Nàng mở ra thương thành. Thương thành tân tắc vật là lúa nước. Giang cảnh du. Khắp trốn mừng vui. Nàng rốt cuộc có thể thực hiện gạo tự do. Nàng lại đi thương thành địa phương khác nhìn nhìn, quả nhiên thấy được tân thượng ngăn tủ, giường lớn. Thật xinh đẹp. Giá cả cũng thật xinh đẹp. Nhưng lại xinh đẹp, nàng cũng không suy xét Hiện tại thực dụng là chủ Nàng lại không phải trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt Muốn rời khỏi thời điểm Nàng phát hiện một cái nhảy lên điểm nhỏ Điểm đánh Hay không khai thông ngư trường Giang Cảnh Du tinh thần chấn động là Xôn sao Giang Cảnh Du chấp hạ đôi mắt Hoảng sợ phát hiện Nàng tồn lâu như vậy Thượng 10 vạn số đồng vàng xôn sao một chút biến thành 3 vị số Giang Cảnh Du Đây là nuốt vàng thú sao Nàng đảo muốn nhìn này nuốt nàng nhiều như vậy đồng vàng chính là cái gì thứ tốt. Tiên đặt cọc vừa thấy, ở thổ địa một khắc mặt, nhiều một cái ao nhỏ, sóng nước long lánh, phiếm nhàn nhạt màu lam nhạt, mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới bơi lội cá thân. Giang cảnh du nhanh chóng đi qua đi, đứng ở hồ nước biên trên tảng đá, vươn tay đi vớt, bắt không được cá, xem ra vẫn là muốn mượn trong trò chơi công cụ mới có thể. Giang cảnh du mở ra thương thành, quả nhiên ở biên giác công cụ khu tìm được rồi tân xuất hiện câu cá can cùng bắt cá vóng. Sơ cấp câu cá can 200 đồng vàng một cây. Sơ cấp bắt cá võng 100 đồng vàng một trương. Giang Cảnh Du nhìn hạ chính mình ngạch trống, 160. Giang Cảnh Du lập tức đem kho hàng trung quả nho bán đi ra ngoài, lúc này nàng đồng vàng lập tức phong phú tới rồi 5.000. Giang Cảnh Du mua câu cá can, sau đó mua sơ cấp mỗi câu thập phần, 1 phần 10 đồng vàng, lại mua sắm một cái thùng nước, công cụ tề. Lắc lác câu cá can, cá đi sâu nghiên cứu thủy, tĩnh tâm chờ đợi. 10, 9. Tám, bảy, sáu, nam, bốn, tam. Ở trong lòng đếm ngược, không đến 10 giây, liền có động tĩnh. Hay không thu hoạch. Là. xôn sao, một cái một cân suất đầu cá chấm cỏ tung tăng nhảy nhót từ trong nước nhảy ra tới. Bị đột nhiên từ trong nước túm ra tới. Nay cá chấm cỏ ra sức dây rủa suy nghĩ phải về đến nó quen thuộc trong nước. Lại là phí công. Trôi lên mặt nước 3 giây, nay cá chấm cỏ tự động xuất hiện ở giang cảnh du bên chân thùng nước trung. Hắn nó ở kia thùng nước trung chuyển quyền quyển, còn không biết chính mình gặp cái gì. Giang Cảnh Du cười. Hứng thú bừng bừng tiếp tục. Cá đi sâu nghiên cứu vào nước trung, đuổi kịp hồi hoàn toàn là giống nhau quỹ đạo, sẽ không bởi vì nàng sức lực lớn nhỏ phát sinh thay đổi. Này dù sao cũng là trò chơi. Lần này ở đếm tới thứ 6 giây thời điểm, thấy được tin tức nhắc nhở, con cá tránh thoát ngươi cần câu, đã đào tẩu. Giang Cảnh Du. Hành, lại một lần. Đệ tam hồi nàng lại có thu hoạch. Câu lên đây một cái không điểm nhị cân tiểu cá trạch Đệ tứ hồi tránh thoát Thứ năm hồi câu đi lên một cái nửa cân trọng cá chép Thứ sáu hạ xuống không Thứ bảy hồi câu đi lên một cái hai cân trọng bạch cá mẻ Thứ tám hạ xuống không Thứ chín hồi câu đi lên một con cá cốt Giang cảnh du đem nảy xương cá cho đại hoàng Đại hoàng hưng phấn gâu gâu kêu hai tiếng Hai khẩu liền đem nảy xương cá cấp ăn xong đi Đệ thập hạ xuống không Đến tận đây, mười cái sơ cấp mồi câu toàn bộ dùng xong Trừ bỏ xương cá ngoại, cộng thu hoạch 4 con cá, nặng nhất 2 cân. Giang cảnh du biết chính mình hẳn là trở lại thế giới hiện thực, nếu là cố hướng hỉ đã trở lại, nhìn đến nàng không ở nói, nàng còn nếu muốn lý do giải thích, nàng lưu luyến không rời buông cần câu, đem cái kia 2 cân trọng bạch cá mẹ cầm đi ra ngoài, còn lại phóng tới kho hàng ao cá giữa. Nơi đó có thể cho này đó tung tăng nhảy nhót con cá tiếp tục vẫn duy trì sống tư thái. Nhìn đến nàng dẫn theo một cái sông cá ra tới, cố hướng hằng có chút ngạc nhiên. Này cá từ đâu ra? Chẳng lẽ là rút thăm chúng thưởng được đến? Giang cảnh du hưng phấn, ta đã lên tới mười lăm cấp, mười lăm cấp lúc sau hoa mười vạn đồng vàng, xuất hiện một cái ngư trường, đây là ta ở ao cá dùng câu cá căn câu đi lên, ngươi cũng mau đến mười lăm cấp, buổi tối ngươi những cái đó táo đỏ có thể thu hoạch, đến lúc đó ngươi hẳn là cũng sẽ có cùng loại. Cố hướng Hằng, ngươi chính là ngư trường, ta không biết có thể hay không cùng ngươi giống nhau. Cố hướng Hằng cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không hoàn toàn giống nhau. Giống bọn họ thu hoạch liền không có trùng hợp quá, lúc này có xuất hiện tân tắc vật sao? Giang Cảnh Du, có, về sau có thể thực hiện gạo tự do, này cá ngươi tưởng như thế nào làm? Cố hướng Hằng, hầm canh, thịt kho tàu. Hắn thực thành thật, ăn ngon đều thích. Giang Cảnh Du ha ha, vậy cá đầu dùng để hầm canh, còn lại thịt kho tàu đi. Chờ đến cố hướng hỉ trở về, vừa vào cửa đã nghe tới rồi cá mùi hương, đại ca đại tàu này cá từ lâu ra? Cố Hướng Hằng một bên ở dưới mái hiên thu thập xài đôi, một bên trả lời, cùng người trao đổi. Cố Hướng Hỉ cũng biết cùng người mua chính là dùng đổi cái này từ, gật gật đầu, tung đồ vật liền tiến phòng bếp hỗ trợ. Cố Hướng Hằng đem trong viện bó củi hợp quy tắc hợp quy tắc, đem gả những cái đó cung cấp huy, này đó việc vật vãnh đều làm tốt lúc sau, lại thiêu thủy tắm rửa, tắm rửa xong chính là ăn cơm thời gian. Canh đầu cá, cá kho khói, lại đến một cái rau trộn rau xanh. Hôm nay bọn họ cơm chiều như cũ như vậy câu nhân tiếng lòng. Cố hướng hỉ vừa đến ăn cơm điểm liền không thích nói chuyện, miệng bận quá. Giang cảnh du cùng cố hướng Hằng cũng ở ăn, này đó cá ăn cảm giác cùng mặt khác cá không có gì khác nhau, nhìn dáng vẻ về sau bọn họ lấy ra tới ăn cũng sẽ không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Ăn xong rồi, cố hướng hỉ buông chén đũa, lúc này mới nói chuyện. Hiện tại là nghỉ hẹ trong lúc, hôm nay nghỉ hồi lâu không đi gặp cháu trai cháu gái, liền đi một chuyến, mỗi lần đi đều sẽ hỗ trợ mang một chút tiểu cháu trai tiểu chất nữ, trở về tương đối chế ta hôm nay đi thời điểm trời phù hộ hắn lại sinh bệnh hôm qua mới đi bệnh viện cố hướng hằng lúc này là cái gì vấn đề cố hướng hỉ đau lòng nói là buổi tối cảm lạnh bị cảm sau đó phát sốt như vậy như thiên cảm lạnh khiến cho phát sốt giang cảnh du như vậy nghiêm trọng cố hướng hỉ đúng rồi ta nhìn đến hắn thật vất vả dưỡng về điểm này thịt lại tiêu đi xuống nàng có chút tiết hận này hai tháng tiểu cháu trai cũng chưa cái gì vấn đề nàng còn chính vì hắn cao hứng đâu kết quả chỉ chấp mắt hắn liền lại sinh bệnh. Bác sĩ nói như thế nào? Khai dược, hào chút. Cố hướng hàng đối này cũng không có gì biện pháp, cái này cháu trai chính là thể nhược, tỉ như buổi tối quát một trận gió, những người khác thổi đến không có gì, còn sẽ cảm thấy mát mẻ, nhưng là cái này tiểu cháu trai nếu là không chú ý, thổi đến lâu một chút, hắn liền sẽ sinh bệnh, trừ bỏ chiếu cố càng tỉ mỉ chút, không có mặt khác biện pháp. Đêm nay thượng thử một chút câu ca cực hạn, nếu không có gì hạn chế. Bọn họ có thể đem cá lấy ra tôi ăn, cũng có thể qua đoạn thời gian cấp thân bằng đưa. Bọn họ nơi này ăn cá vẫn là tương đối thường thấy. Lấy ra tới cũng không đột ngột. Ăn xong rồi cơm chiều, thiên cũng đen, đại gia trở về phòng ngủ, Giang Cảnh Du, Cố Hướng Hằng cũng thực mau liền tắt đèn, bất quá bọn họ bên này là tắt đèn lúc sau liền vào trong trò chơi. Lúc này Cố Hướng Hằng bên kia khoảng cách quả táo thành thụ còn có một chút thời gian, Giang Cảnh Du liền lại mua thập phần sơ cấp mồi câu. Cố Hướng Hằng Có hay không mặt khác cấp bậc mỗi câu. Giang Cảnh Du, còn có trung cấp con cá. Nói nàng liền cũng mua thập phần, thử xem. Hiện tại Thương Thành giao diện biểu hiện còn có thể mua sắm, xem ra cái này mỗi câu mua sắm số lần không chịu hạn chế. Hoặc là hắn nàng mua sắm còn chưa đủ nhiều. Nàng nếm thử đưa vào cái 50, biểu hiện còn có thể mua sắm, sau đó đưa vào 100, không được, nàng đổi thành 70, có thể, 71, không thể. Xem ra mồi câu mỗi ngày nhiều nhất cộng lại mua sắm 100 lần. Nàng lại mua sắm một trương lưới đánh cá, tính toán này ba cái đều thử xem. Cố hướng hằng đứng ở giang cảnh du bên trái, đại hoàng ở giang cảnh du bên phải. Cố hướng hằng muốn nhìn phía dưới cá, đại hoàng chờ mong xương cá. Hắn ngồi xổm xuống thân thể, cá nhìn qua cách hắn rất gần, bàn tay vào trong nước, lại không gặp được cá. Giang cảnh du, ta thử qua, không được, xem ra chỉ có thể dùng trò chơi công cụ mới có thể đem cá lộng đi lên. Cố hướng hẳng, xem ra là như thế này. Giang cảnh du lắc lắc cần câu, mồi câu bùm một tiếng vào nước, vài giây sau, nổi lên gọn sóng, khởi câu, câu đi lên một cái 0.8 cân cá chấm cỏ. Hồi thứ 2 thất bại. Đệ tam hồi câu đi lên một cái 2 cân nửa rắn nước. Đệ tứ hạ xuống không. Thứ 5 hồi câu đi lên một cái 1 cân cá trắng cỏ. Thứ 6 hạ xuống không. Thứ 7 hồi câu đi lên một con cá cốt. Thứ 8 hạ xuống không. Thứ 9 hồi câu đi lên một khối lạn đầu gỗ. Đệ thập hạ xuống không. Cố hướng hằng, xem ra cái này cơ chế là một nửa thất bại, hơn nữa là cưỡng chế tính. Chỉ cần là số chán, liền nhất định sẽ ở câu cắn câu một lần sau thất bại một lần, đến nỗi câu đi lên vật phẩm là tùy cơ, xem vận khí. Vận khí tốt chính là cá, vận khí không hảo chính là xương cá, lạn đầu gỗ. Sơ cấp ngồi câu dùng xong rồi, kế tiếp là trung cấp ngồi câu. Lần đầu tiên câu lên đây một cái tam cân trọng cá chám cỏ. Hồi thứ hai thất bại. Đệ tam hồi câu đi lên một cái không cái dương, mở ra vừa thấy bên trong trống rỗng, trừ bỏ thủy cái gì đều không có. Đệ tứ hạ xuống không. Thứ năm hồi câu đi lên một cái nhị điểm 8 cân trọng cá chép. Thứ sáu hạ xuống không. Thứ bảy hồi câu đi lên một cái 4 điểm tam cân cá chuối. Thứ tám hạ xuống không. Thứ chín hồi câu đi lên một cái nhị điểm 5 cân cá mẹ hoa. Đệ thập hồi khẳng định lại là thất bại, Giang Cảnh Du đã đã nhìn ra, mỗi câu khác biệt, chính là thượng câu con cá trọng lượng có lẽ cùng chủng loại cũng có quan hệ này muốn về sau tiếp tục thử nàng quyết định lưu trữ dư lại một cái trung cấp mồi câu chờ một chút thử lại trước lấy ra mua sắm một trường sơ cấp bắt cá vong nó 100 đồng vàng một trường quý sơ cấp mồi câu mới 10 đồng vàng nàng không bỏ được một lần mua quá nhiều đến nỗi trung cấp lưới đánh cá hiện tại còn không có giải khóa một vong đi xuống qua 3 giây nhắc tới tới nàng bên cạnh thùng nước tự động nhiều bốn con cá cùng một con cá cốt này bốn con cá phân biệt là một cân cá chép 0.5 cân lương, một chút tam cân rắn nước cùng nhị điểm nhị cân cá trắng cỏ. Cố hướng hằng giống nhau là tùy cơ, nhưng là này bắt cá vong sẽ không thất bại, hơn nữa càng tiết kiệm thời gian. Giang Cảnh Du, đây là một cái thích hợp khắc kim đạo cụ. Nàng nhìn nhìn chính mình thùng nước, hiện tại bên trong tràn đầy, tổng cộng có 11 con cá, trong đó 2 điều là rắn nước. Cố hướng hằng đem này hai điều rắn nước thả trở về, còn lại lưu trữ. Nhìn chúng nó ở bên trong bơi lội. Cố Hướng Hằng cùng Giang Cảnh Du hai cái đứng ở bên cạnh giống như là thổ tài chủ đang nhìn chính mình tài bảo giống nhau, lộ ra mê chi tôi cười. "Hảo hảo thưởng thức một phen này đó tung tăng nhảy nhót mỹ vị." Cố Hướng Hằng nhìn hạ chính mình bên kia, hắn quả táo cũng thành thục, Giang Cảnh Du theo qua đi. "Hay không một kiện thu hoạch?" "Là." Trong nháy mắt, 14 khối thổ địa thượng cây táo tất cả đều bị thu đi, sau đó chính là đinh, một tiếng nhắc nhở âm, Cố Hướng Hằng cũng lên tới 15 cấp. Chương 39 mục Trường Bọn họ hai cái thời gian đều không sai biệt lắm, chân trước Giang Cảnh Du tới rồi 15 cấp, khai thông ngư trường, sau lưng cô Hướng Hằng cũng lên tới 15 cấp. Tới rồi 15 cấp lúc sau, hắn trước tiên đi trước nhìn hạt giống. Hạt giống bên kia cũng xuất hiện tân tắc vật, cùng Giang Cảnh Du lúa nước tương đối ứng, hắn chính là Tiểu Mạnh. Cái này hảo, bọn họ về sau gạo bột mì đều đầy đủ hết. Về sau bọn họ không chỉ có không cần tiêu tiền hoa phiếu đi mua, còn có thể đảo lại đổi những thứ khác. Nhưng là ở ngư trường phương diện này, Cố hướng hàng xuất hiện không giống nhau, nhưng là đồng dạng làm cho bọn họ hai cái vui sướng, hắn chính là mục trường. Hiện tại hắn mục trường bên trong chỉ có thể mua sắm hai loại động vật ấu thể, một loại là gà con, một loại khác là tiểu vị tử. Nuôi lớn lúc sau chính là thịt gà cùng thịt vịt, hơn nữa chúng nó còn sẽ sản xuất trứng gà trứng vịt. Trong trò chơi, động vật sinh trưởng khẳng định cũng sẽ cùng thu hoạch giống nhau, thời gian là ngắn lại, không chừng mấy ngày là có thể trưởng thành một con gà. Suy nghĩ một chút khiến cho người thèm nhỏ rãi. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hắn lựa chọn khai thông, 10 vạn đồng vàng xôn sao, lập tức liền biến mất. ở bên cạnh nhiều một cái dùng rào chắn vây lên mục trường. Hiện tại rất nhỏ, cùng giang cảnh du giao nhỏ không sai biệt lắm. Về sau đều là có thể thăng cấp. Cố hướng hàng đi thương thành mua sắm bốn con gà con, phát hiện dung lượng đã đầy, dùng một lần chỉ có thể dưỡng bốn con. Cỡ lặc mở xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, một ngày, này bốn con gà con liền sẽ trưởng thành, bắt đầu đẻ trứng. Chờ đem trứng hạ xong rồi thể trọng cũng sẽ đạt tới tối cao phong, trở thành một con gà mái giả. Vịt hẳn là cũng là giống nhau. Nghĩ đến mấy ngày thời gian là có thể thu hoạch 4 con gà hoặc là 4 con vịt, hai người nhìn nhau cười. Giang Cảnh Du, về sau hẳn là còn sẽ xuất hiện dê bò linh tinh, nếu có sữa bò thì tốt rồi. Cố Hướng Hằng nghĩ đến chính là thịt bò cùng thịt dê. Này hai loại thịt ở ngay lúc này rất ít rất ít. Hắn đi vào thế giới này lâu như vậy, chỉ ăn qua hai lần thịt dê, thịt bò một lần cũng không gặp phải quá. Giang Cảnh Du trở về tiếp tục câu cá, nàng muốn đem hôm nay mua sắm mồi câu toàn bộ dùng hết. Này ngư trường tuy rằng là hao phí một ít thời gian, nhưng là nhìn đến con cá bị câu đi lên thỏa mãn cảm, hoàn toàn có thể triệt tiêu. Cố hướng hằng cũng ngoe dục dịch, Giang Cảnh Du đem cần câu cho hắn, hắn cũng có thể dùng. Lần đầu tiên liền câu đi lên một cái mau năm cân trọng cá mẹ hoa, bùng bùng, này động tĩnh thật đủ đại. Tới, tiếp tục. Ngày hôm sau. Giang Cảnh Du buổi sáng lên đi trước nấm trong phòng dạo qua một vòng, bọn họ loại nấm là nấm bảo ngư cùng nấm hương. Liền hai loại. Kiểm tra xong lúc sau, Giang Cảnh Du liền đi bờ sông, nàng hôm nay muốn đem một ít cá cấp lấy ra tới, tới bờ sông làm bộ dáng. Đi rồi không bao lâu, nàng thấy được Giang Cảnh Tường, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giang Cảnh Tường ngẩng đầu, hoan hô một tiếng, tỉ tỉ. Ta ở chỗ này nhặt cục đá. Giang Cảnh Du, nhặt cục đá, làm cái gì? Nhìn một chút. Hắn nhặt đều là cái loại này bẹp bẹp, dùng để ném đá trên sông. Giang cảnh tường hắc hắc, đúng vậy, tỷ tỷ ngươi tới nơi này làm cái gì? Giang cảnh du, ta tới bên này nhìn xem có hay không cá. Giang cảnh tường lắc đầu, nơi này có cũng bắt không được. Thủy quá sâu quá lớn, tưởng ở chỗ này bắt được cá, khó. Giang cảnh du, ta biết, chủ yếu là ra tới nhìn xem. Giang cảnh tường nhặt đủ rồi, tỷ tỷ, ta đây đi trước. Giang cảnh du hướng về phía hắn xua xua tay. Một lát sau cũng đi rồi. Tới rồi giữa trưa thời điểm, bọn họ còn không có kết thúc công việc về nhà, Giang cảnh du về trước Giang ra. Giang Nguyên Đồng đang ở trong nhà bồi trương học thành tiểu bằng hưu chơi đùa hắn hiện tại có một tuổi, cũng có thể run run đi vài bước lộ, đại bộ phận thời gian hắn không dám chính mình một người đi, trên mặt đất bò bay nhanh. Nhìn đến cái này cháu gái Nhi trở về, Giang Nguyên Đồng tập mãi thành thói quen, người đã trở lại. Đôi khi cảm giác cái này cháu gái liền cùng không có gã chồng giống nhau. Thường thường hướng nhà mẹ đẻ chạy, đại đội trưởng cũng sẽ không quản hắn, còn sẽ cùng nhau lại đây bên này ăn cơm, dần già, bọn họ cũng thói quen. Giang Nguyên Đồng, người cô em chồng đâu? Giang Cảnh Du đi trong thành hỗ trợ mang hài tử đi, hài tử phát suốt bị bệnh một hồi. Giang Nguyên Đồng, lại bị bệnh A. Giang Nguyên Đồng cũng biết nàng chú em có cái hài tử sinh hạ tới liền thể nhược, dưỡng so con nhà người ta muốn tỉ mỉ rất nhiều, như cũ thường thường liền bệnh một hồi. Ta nói với hắn... Giữa trưa trực tiếp lại đây bên này ăn cơm, hôm nay chúng ta nước ăn nấu cá. Nói liền từ trong rổ lấy ra một cái đại cá chấm cỏ ra tới. Lớn như vậy cá, nơi nào đến? Không phải chúng ta trong sông đi. Lớn như vậy cá nếu như bị người thấy được, không thiếu được muốn nói nhàn thoại. Giang Cảnh Du, đây là ta cùng người khác đổi lấy, ta vừa mới là đi vào sông, nhưng mọi người đều có thể nhìn đến ta là không tay trở về. Nàng la đổi về tới, Giang Nguyên Đồng liền không nói, nên ăn nên ăn. Lớn như vậy cá đủ bọn họ một nhà tới một đốn. A bố a bố. Không biết có phải hay không nghe được ăn cái này tự, Trương học thành tiểu bằng hữu lương phấn mà tại chỗ cơ chân mua tay. Giang Nguyên Đồng, ngươi cũng tham ăn đúng không? Giang Cảnh Du nhéo nhéo hắn tay nhỏ, đợi lát nữa liền có ăn. Cá hầm ớt chính là muốn ăn một cái tay, tuy rằng cố kỵ trong nhà lão nhân tiểu hài tử không thể phong quá tay, nhưng cũng cũng thả một ít. Giang Nguyên Đồng nghe này mùi hương, còn thúc giục Giang Cảnh Du, nhiều phóng hai viên cay đi vào. Nếu là quá cay ta liền quá một chút thủy. Làm Giang Cảnh du dở khóc dở cười, cũng đủ rồi đủ rồi, không đủ cay, còn có tư ớt. Chờ Diệp Hồng Tú bọn họ tan tầm trở về, còn không có vào cửa, liền ở bên ngoài ven đường nghe thấy được này cổ mùi hương. Diệp Hồng Tú cùng Giang Minh chỉ nói, này không biết là nhà ai làm, thương quá. Trịnh nhạc anh ngửi ngửi cái mũi, hình như là từ nhà chúng ta nơi đó truyền ra tới. Trương học chi, ta cũng cảm thấy là. Giang Cảnh đằng khẳng định trả lời, chính là nhà chúng ta tỷ đã trở lại đi. càng gần này cổ mùi hương càng là rõ ràng. quả nhiên là nhà bọn họ. đẩy khai viện môn diệp hồng tú liền cười. đối với bên cạnh trịnh nhạc anh vui tươi hớn hở. là người biểu tỷ đã trở lại. trương học thành ba kéo ở phòng bếp cửa. một bên đánh hát xì một bên động cái mũi nhỏ nghe trong không khí hương vị. như vậy lại thèm lại đang yêu. giang nguyên đồng rửa tay đi. sắp làm hảo. bọn họ tới rồi không bao lâu. cố hướng hằng cũng đã trở lại. trong tay còn bắt lấy một phủng quả dại tử. Đây là ở trở về thời điểm có người đưa cho hắn, hắn nói không cần đều đẩy không được. Diệp Hồng Tú cười đến không khép miệng được, này thuyết minh nguyên nhân duyên hảo. Quả dại tử cũng là có thể vào khẩu đồ vật ta lấy qua đi giặt sạch trang ở mâm. Này đó quả tử đại bộ phận là hết ẩm, cá biệt sẽ ngọt một chút. Giang Cảnh Du, nếu không thêm một thêm ớt tay, hoặc là thêm chút nước tương quay ăn. Nàng nhớ rõ nào đó địa phương là như thế này ăn toàn quả tử, nàng cũng ăn qua, có khác một phen tư vị. Cố Hướng Hằng cũng nghĩ đến. Hảo. Hắn cũng ăn qua, hương vị còn có thể. Diệp hồng tú bọn họ không biết còn có loại này ăn pháp, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ở nói giỡn, nhưng là lại vừa thấy hai người đều thực nghiêm túc, còn có thể như vậy ăn. Vô pháp tưởng tượng. Cố hứng hằng, ta có chiến hữu ra bên kia chính là như vậy. Diệp hồng tú, như vậy a, chúng ta thử một lần. Quáy ra tới, phóng tới trong miệng, hương vị. Sắc thật có thể a. Mở ra tân thế giới đại môn. Đồ ăn vừa lên bàn. Đại gia trước sau như một cổ động, không có không nói chuyện, chiếc búa khiến cho phi giống nhau, cơ hồ có thể thấy tàn ảnh. Ăn xong rồi, buông chiếc lúa, mới nói lên tới lời nói tới, ăn quá ngon, lại cay lại sảng. Trình nhạc anh đem canh lấy tới trang canh, thập phần cảm động, tỷ, quay đầu lại giáo giáo ta như thế nào làm, ta muốn học. Ở trên đường trở về, cố hướng hàng nói lên lại muốn tới tân thanh niên trí thức sự tình, hơn nữa lần này còn có yêu cầu cải tạo người cũng đưa lại đây. Giang Cảnh Du, là người nào? Cố hướng hằng, nghe nói là đại học lao sư, là một đôi phu thề, còn có một cái nói là ở chính phủ đi làm. Càng cụ thể hắn cũng không biết. Giang Cảnh Du, tổng cộng bao nhiêu người? Cố hướng hằng, thanh niên trí thức hai cái, tổng cộng 5 người. Còn trụ đến hạ sao? Cố hướng hằng, còn có thể, thanh niên trí thức đại viện bên kia trụ đến hạ, đến nỗi này ba người, liền trụ chủ chuồng bò bên cạnh. Bọn họ tới nơi này là muốn tới chịu khổ, giống nhau đều là chuồng bò hoặc là heo xá cách vách bọn họ thôn chuồng bỏ thuật nhìn dừng chân điều kiện chẳng ra gì trên thực tế bên kia phòng ở thực rắn chắc này nhiêu là trong thôn bà bối cho chúng nó trụ địa phương là hạ không ít công phu ở bên kia trụ hương vị không tốt lắm nhưng là quát phong trời mưa những cái đó không cần lo lắng cũng có thể thỏa mãn mặt trên yêu cầu tới rồi trang vạn giang cảnh đằng chạy tới hắn là tới nơi này tị nạn hắn nhìn đến có người cùng mẹ nó nói lên làm mai sự tình lập tức liền biết chính mình sau khi trở về sẽ bị mụ mụ nhắc mãi một phen hắn không muốn nghe Liền tránh đi này một đợt liền tới tới rồi hắn tỉ nơi này. Đi vào nơi này sau, hắn trước tiên ở trong viện dạo qua một vòng, đem ở dưới mái hiên treo một ít rau dại cấp cầm hai thanh súng dưới, phóng tới chuồng gà chung, thấy bọn nó mổ, lại đút chút nước, lúc sau đem mở ra phơi nắng một ít tuổi lửa chỉnh tề chất đống đến cùng nhau, lúc này mới tiến đến Giang Cảnh Du bên cạnh. Giang Cảnh Du đang ở trong phòng khách lột cây đầu, ngày mai dùng để hầm canh. Giang Cảnh Đằng cũng gia nhập tới rồi lột cây đầu hàng ngũ. Giang Cảnh Du Ngươi hôm nay buổi tối không phải muốn đi cho đại gia đi học, không cần làm chuẩn bị. Giang cảnh đằng, không cần, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi nên nói cái gì, ta trước tiên ở ngươi nơi này đãi trong chốc lát, chê chút lại trở về. Hắn thập phần thuần thức, từ tỉ ngươi kết hôn về sau, mụ mụ liền theo dõi ta. Giang cảnh du không hề đồng tình tâm, ngươi nói không thích mụ mụ cũng sẽ không ngạnh muốn miễn cưỡng ngươi. Giang cảnh đằng, là sẽ không miễn cưỡng, nhưng là nói được nhiều cũng sẽ bực bội, ta hiện tại tuổi cũng không lớn. Không cần cứ thế cấp, 20 tuổi lại kết hôn đều không mượn. Hắn hiện tại mới 18 đâu. Giang Cảnh Du, ngươi ở xóa nạn mù chữ trong ban nhận thức nhiều người như vậy, không có ngươi thích. Giang Cảnh đằng lắc đầu, ta xem đều không sai biệt lắm, nếu là muốn cùng nhau đi xong nửa đời sau người, khẳng định muốn nghiêm túc đối đãi. nàng với ta mà nói hẳn là đặc biệt cái kia, tựa như ngươi cùng tỷ phu giống nhau, các ngươi là đặc thủ cái kia, đúng không? Giang Cảnh Du, lời nói là nói như vậy không có sai. Giang cảnh đang hướng nàng lấy kinh nghiệm, mẹ liền nghĩ ngươi kết hôn, ta cũng nên kết hôn. Giang cảnh du, ngươi có cùng mụ mụ nói suy nghĩ của ngươi sao? Ngươi nếu nghĩ 20 tuổi lại kết hôn, vậy ngươi liền cùng nàng nói, nàng sẽ nghe, ngươi muốn nghiêm túc nói, đừng cà lơ phất phơ, như vậy nàng sẽ không thật sự. Giang cảnh đằng vào đầu, hảo đi, ta lần tới cùng mụ mụ nói. Ở Giang cảnh du xem ra, 18 tuổi thật sự không lớn, vừa mới thành niên, chính mình tương lai đều còn không biết thế nào. Kết hôn hợp thành tân gia đình, sau đó lại sinh hài tử, nếu là tâm tính thành thục vãn một chút, chính là đại tiểu hài mang theo tiểu tiểu hài, nếu là không thể trưởng thành lên, có rất nhiều luôn cuống tay chân thời điểm. Nhìn lên trời không sai biệt lắm, giang cảnh đằng buông cây đậu rời đi, không bao lâu cố hướng hỉ đã trở lại, giang cảnh du hỏi, trời phù hộ hôm nay khá hơn chút nào không? Cố hướng hỉ trên mặt mang cười, tốt một chút, ta ngày mai không cần đi. Nàng cũng nên xuống đất tránh công điểm. Bọn họ là sắp khai giảng thời điểm đi vào. Lợi dụng trong khoảng thời gian này cố hướng hàng đã đem nên thu thập ra tới, thu thập ra tới, đi vào liền có thể trực tiếp vào ở. Bất quá ở hắn đi tiếp người thời điểm đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ tới bọn họ thôn lao động chính là ba người, hiện tại biến thành bốn người, hai nam hai nữ, nhiều một cái, may mắn hắn nhiều bị một phòng. Tuy rằng này chuồng bò bên cạnh phòng rất nhỏ, nhưng là hắn tin tưởng bọn họ tình nguyện muốn tiểu một chút độc lập không gian, cũng không nghĩ cùng người khác hợp trụ. Tới thanh niên trí thức cũng nhiều một cái. Vốn là một nam một nữ, hiện tại nhiều một cái nữ thanh niên trí thức. Bất quá lúc này tới thanh niên trí thức ở nhìn đến thời điểm, hắn lúc ấy liền nhíu mày. Lần này tới hai cái nữ thanh niên trí thức, một cái ăn mặc đại lưu, một cái khắc toàn thần trên giới đều thực tinh xảo, còn mang theo một cái ra thật cái dương, không hiểu rõ còn sẽ cho rằng đây là tới chơi thu. Nàng biết xuống nông thôn là tới làm cái gì sao? Sự thật chứng minh cố hướng hàng ấn tượng đầu tiên không có sai à, ở ngồi trên xe bỏ trở về đi thời điểm. Vị này cao chân châu liền bắt đầu, này lộ quá đầu, có hay không nệm dạy tử? Không có nệm dạy tử, kia chậm một chút có thể đi. Như vậy cấp vội vàng đi đầu thai. Cố hướng hằng ngừng xe bò, ngươi xuống dưới, chính mình đi trở về đi. Cao chân châu câm miệng, nghẹn vẻ mặt bất mãn, cũng không đi xuống. Bốn cái tới lao động tuổi tác đều không nhỏ, bất quá ở giao tiếp thời điểm, chỉ ra không thể đối bọn họ quá hảo, bọn họ tới chính là muốn ở lao động chung cải tạo tự mình cho nên bọn họ liền ở bên cạnh đi theo. Có bọn họ ở bên cạnh đi theo, cố hướng hàng vốn dĩ liền thả chậm tốc độ, này con bắt bẻ, không có biện pháp, chỉ có thể đem này lộ toàn bộ trải lên đường xi măng mới có thể thỏa mãn nàng yêu cầu. Trở lại đi, cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du nói việc này, Giang Cảnh Du như mày, trong khoảng thời gian này nhiều chú ý bên kia tình huống. Này Phúc diễn xuất nếu là không thay đổi sửa, khẳng định có người không có nhìn. Nàng xuất thân không thành vấn đề. Cố hướng hàng, Đăng ký biểu hiện nàng cha mẹ đều là công nhân. Lần này tới ba cái thanh niên trí thức phân biệt gọi là tần xanh, đỗ thiến thiến, cao chân châu, đến từ bất đồng địa phương, đều là cao trùng tốt nghiệp. Mà bốn cái tới cải tạo, Trần Nghĩa cùng Tống Khê là đại học lao sư, vẫn là một đôi phu thề, mặt khác hai cái một cái kêu lưu đèn minh, phía trước là chính phủ cán bộ, một cái tiêu chu nhiễm, nhà tư bản xuất thân. Cố hướng Hằng mang theo bọn họ an trí hảo, công đạo chuồng bỏ 4 người ngày hôm sau phải làm nhiệm vụ, ở bên cạnh nhìn Trung bò bên này biết chính mình là làm gì đó, chịu thương chịu khó, phân phối đến làm cái gì liền làm cái đó. Thanh niên trí thức viện bên kia liền xảy ra vấn đề. Cao Trân Châu không muốn xuống đất làm việc, gần nhất đến nơi đây, ngày hôm sau liền xin nghỉ, đi trong thành một chuyến, nói là muốn đi cấp người trong nhà báo Bình An, sau đó mang theo một đống lớn ăn trở về. Đến bây giờ đã 10 ngày, một lần mà cũng chưa hạ quá. Thanh niên trí thức viện nơi chi đội đội trưởng liền không vui. Người này hộ khẩu quan hệ xoay lại đây đến đại đội. Cuối năm là muốn phân ngươi lương thực, ngươi này cái gì sống đều không làm, liền chờ cuối năm phân lương thực. Hảo thủ hảo chân người trẻ tuổi, như thế nào như vậy lười. Bởi vì phía trước có nữ thanh niên trí thức xuất giá, tại đây hai cái thanh niên trí thức tới phía trước, nàng cùng Quách Tuyết Liên đều là một người một gian phòng. Hiện tại tới hai cái nữ thanh niên trí thức, vừa lúc đủ trụ. Phương Minh Nguyệt liền cùng Cao Trân Châu trụ một gian. Phương Minh Nguyệt rất bận, đi sớm về trễ, ở thanh niên trí thức viện thời gian cũng không nhiều cứ như vậy nàng cũng chịu không nổi, tính toán dọn ra đến chính mình thuê nhà. Nàng ở thượng trang thôn quan hệ tốt nhất còn phải kể tới trương học chi, hỗ trợ cùng nhau nhìn xem nhà ai có phòng trống làm người cũng dễ tiếp xúc. Sau lại này phòng ở cuối cùng không thuê đến, nàng cùng trương học chi xác định quan hệ, biết chuyện này thời điểm giang cảnh du có chút giật mình, bọn họ hai cái năm nay 17 tuổi. À, như vậy xem ra nói, cũng không tính sớm, bọn họ vốn di cha mẹ chính là nhận thức, hiện tại hai người lại có như vậy duyên phận. Lúc này cũng không cần để Phương Minh Nguyệt dọn đi nơi nào ở, dọn về một kết hôn trực tiếp liền cùng chương học chi trụ cùng nhau. Hắn hiện tại trụ phòng là sau lại kiến, cũng đủ bọn họ hai người trụ. Bọn họ từ xác định quan hệ đến kết hôn không bao lâu, hôn lễ cũng rất điệu thấp, thỉnh thanh niên trí thức viện người ăn kẹo mừng. Sau đó chính mình người nhà còn có bác sĩ trần cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó cô hướng hàng ở mặt trên giúp bọn hắn niệm tuyên hôn, này liền điệu thấp kết hôn. Phía trước Giang Cảnh Du cùng Phương Minh Nguyệt giao tiếp thời gian không nhiều lắm. Đối nàng hiểu biết trừ bỏ y y thuật cao, hòa khí ở ngoài không có càng nhiều nhận thức, hiện tại thành người một nhà, giao tiếp thời gian cũng nhiều, phát hiện hai người rất hợp ý. Phương Minh Nguyệt công tác cùng đại gia không giống nhau, nàng buổi sáng qua đi chạm y y tế, giữa trưa trở về ăn cơm, buổi tối lại trở về. Không phải một ngày đều đang xem bệnh, mặt khác không có người bệnh thời gian, nàng còn muốn vội vàng hái thuốc, bào chế dược liệu từ từ. Nói tóm lại, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Giang cảnh du không dùng tới khóa thời điểm hướng thu tới liền hồi răng ra hai người cùng nhau nghiên cứu như thế nào nấu dược thiện như thế nào đem dược liệu hương vị che giấu đi xuống chính nhạc anh cũng thực thích cái này biểu tẩu biểu tỷ kết hôn buổi tối cùng nhau nói chuyện phím thời gian liền ít đi hiện tại có cái tuổi gần biểu tẩu hơn nữa bọn họ trước kia đều là ở trong thành cư trú sinh hoạt có rất nhiều cộng đồng đề tài vốn dĩ diệp hồng tú liền thích tiểu phương bác sĩ hiện tại dưới một mái hiên sinh hoạt liền càng thích nếu là người đệ đệ cưới vào cửa con dâu cùng minh nguyệt như vậy Ta liền phải cười tỉnh. Giang Cảnh Du, lời này ngươi cùng đệ đệ nói đi. Diệp Hồng Tú chụp nữ nhi một chút, như thế nào, ngươi cũng ghét bỏ ta lại nhải. Giang Cảnh Du vội vàng cười, như thế nào sẽ đâu, này không phải ta giúp không được gì sao, này đến muốn xem đệ đệ ý tứ a. Diệp Hồng Tú đệ thấp thanh âm, ngươi không biết, ta này trận xuống ruộng làm việc, cùng nhạc anh một khối xuống nông thôn, cái kia tiểu cô nương vẫn luôn hướng ta trước mặt ấu, ta coi nếu là nhìn chúng ngươi đệ đệ đâu. Giang Cảnh Du suy nghĩ một chút, Quách tuyết liên, Diệp Hồng Tú, đúng vậy, chính là nàng, nàng có hay không đến ngươi trước mặt quá? Giang Cảnh Du, không có, ta cùng nàng gặp gỡ cơ hội thiếu. Nàng tránh công điểm thời điểm đều ở nâm phòng, bên kia người bình thường cũng không cho đi vào. Mặt khác thời điểm nàng cũng sẽ ở trong thôn đi dạo, nhưng khi đó Quách tuyết liên hẳn là cũng tại hạ mà làm việc, không nhất định như vậy vừa khéo ngộ được với. So sánh với, Diệp Hồng Tú liền tương đối hảo tịm. Hơn nữa nếu nàng thực sự có ý tứ này, Coi trọng Giang cảnh Đằng, cùng hắn mụ mụ đánh hảo giao tế xác thật cũng càng có dùng. Diệp Hồng Tú ngó trái ngó phải, không ai, vẫn là đệ Thấp Thanh Âm, không phải ta cố ý nói tiểu cô nương nói bậy a, ta không thấy chung nàng, ngươi đệ đệ nhìn cũng không ý tứ này. Giang Cảnh Du, nàng đi tìm đệ đệ. Diệp Hồng Tú, đi tìm ngươi đệ đệ hỗ trợ, ngươi đệ đệ trực tiếp chạy. Giang Cảnh Du, phúc. Diệp Hồng Tú cũng cười, ngươi đệ đệ lúc này không thông suốt, còn khá tốt. Giang Cảnh Du, là gần nhất mới có sao? Phía trước xem nàng cũng không ý tứ này. Diệp Hồng Tú, ta nghe nhạc anh nói qua, trong nhà nàng trước kia vẫn luôn là có giúp đỡ, hiện tại thiếu, nhật tử quá đến cũng không dễ dàng. Thanh niên trí thức chính mình sinh hoạt gian nan, ở địa phương tìm hộ nhân ra gả cho, làm nhật tử quá đến nhẹ nhàng chút, không hiếm thấy. Tình lý bên trong. Nhưng là Diệp Hồng Tú nhìn đối phương không quá cẩn mẫn, miệng thượng cũng có chút không quá có thể nói, đối nàng thấu đi lên, liền tránh chứ. Minh nói thương cô nương thể diện, Như vậy thái độ cũng biểu đạt ra tới. Hiện tại thanh niên trí thức viện bên kia náo nhiệt đâu, cái kia, cao chân châu, là tên này đi, ta cũng coi như kiến thức, nàng hiện tại xuống đất, ngươi biết nàng làm cái gì sao, nàng đem sở hữu hoa màu đều cấp, nàng hoàn toàn phân không rõ, ta nhìn đến thời điểm trước mắt tối sầm. Cô nương này trong tay có tiền có phiếu, nhưng thời gian dài không xuống đất cũng là không được, đối phương liền bách với dưới áp lực điện. Nhưng cho tới nay mới thôi, một cái công điểm cũng chưa tránh đến hoa màu còn bị soàn soạt không ít. Diệp Hồng Tú tâm tình phức tạp, cũng không biết nàng là thật sự hoàn toàn phân không rõ, vẫn là giả, đều dạy lâu như vậy, còn sẽ không, hiện tại chi đội trưởng làm nàng đi trích cây đầu, nay tổng sẽ không làm lỗi. Giang Cảnh Du, vừa tới phân không rõ, là bình thường, nhưng là hiện tại hơn một tháng, còn hoàn toàn phân không rõ, Giang Cảnh Du liền không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau, Giang Cảnh Du liền có cơ hội đi nhận thức một chút người này là nghĩ như thế nào. Quách tuyết liên nói chính mình tiền bị người trộm, hiện tại tìm không trở lại. Nàng nháo tới rồi cố hướng hàng kia. Cố hướng hàng không có phương tiện đi vào nữ thanh niên trí thức trụ phòng tra soát, liền đem giang cảnh du kêu lên. Thanh niên trí thức viện nguyên bản là 4 người, 2 nam 2 nữ, sau lại nét nổi. Quách tuyết liên, trình nhạc anh ba người tới, trình nhạc anh không được thanh niên trí thức viện, nơi này là 6 cá nhân, 3 nam 3 nữ. Sau lại trương học chi cùng phương minh Nguyệt tới, hiện tại cũng không ở nơi này trụ, nhân số bất biến. Kế tiếp chính là năm nay tới này ba người, hiện tại tổng cộng 9 người, 4 nam 5 nữ. Quách Tuyết Liên vẻ mặt đưa đám ngồi ở chỗ kia, nhìn đến Giang Cảnh Du tới, tựa như nhìn đến cứu mạng rơm rạ nhào tới bắt lấy Giang Cảnh Du cánh tay, "Ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra ăn trộm a, tiền của ta đều bị trộm." Thanh niên trí thức viện đã trước nháo quá một hồi, không có người thừa nhận, cũng không đồng ý Quách Tuyết Liên tiến bọn họ phòng kiểm tra. "Giang Cảnh Du, ngươi không thấy bao nhiêu tiền?" Quách Tuyết Liên, nam khối. Nam trương một khối. Đây là ta tổn thật lâu tiền, ngươi nhất định phải giúp ta tìm trở về A. Nàng một bên khóc, một bên tê, bộ dáng thực chật vật. Giang cảnh du chậm lại ngữ điệu, ngươi đừng nội ngươi ngày thường phóng tiền địa phương ở nơi nào. Ta gối đầu phía dưới có mấy mau tiền lẻ, còn lại ta đều là khóa ở trong ngăn tủ phía dưới, kẹp ở trong quần áo, hiện tại trong quần áo đã không có. Giang cảnh du, để ý ta tìm xem sao. Mọi người đều vây quanh ở phòng bên ngoài nhìn. Giang cảnh du nhìn về phía cách vách. Căn phòng này là hình chữ nhật, bên trong một chiếc giường, bên ngoài một chiếc giường, ngăn tủ còn lại là thanh niên trí thức chính mình phụ trách. Quách Tuyết Liên đi vào nơi này liền đánh một cái ngăn tủ, giường đôi còn có cái giường nhỏ, còn lại chính là hai trường tiểu ghế đầu, không có mặt khác gia cụ. Cách vách chính là năm nay mới tới Đô Thiên Thiên vị trí, nàng đồ vật càng thiếu, trừ bỏ giường bên ngoài, liền một cái cũ nát giường nhỏ, phóng quần áo, trừ cái này ra liền không có. Quách Tuyết Liên mở ra ngăn tủ, người xem. Người xem, nhất định là bị người trộm, ta phóng nơi này thật lâu, vẫn luôn không nhúc nít quá. Giang cảnh du trên dưới nhìn quét một vòng. Trong ngăn tủ đồ vật rất ít, hai kiện nội ý đi một cái nghêu sỏ du hộp, một cây dây buộc tóc, mấy chương phiếu, một cái cái ly, cái ly phóng một tiểu túi đường đỏ, một quyển, phía dưới là một túi lương thực tinh, mặt khác còn có một cái khăn quàng cổ, ngăn tủ nhất phía dưới là mùa đông áo đông quần đông. Quách tuyết liên ngày thường liền đem tiền đặt ở áo đông quần đông bên trong. Giang Cảnh Du đem quần áo lấy ra tới, run rẩy một chút, trên dưới lật xem, xác định không có. Mặt khác cũng nhất nhất lấy ra tới kiểm tra. Này đó đều là bị Quách Tuyết Liên phía trước lặp lại kiểm tra quá, đều không có. Đỗ Thiên Thiến, ngươi thật sự có sao? Có phải hay không này, năm đồng tiền là ngươi nói một chút mà thôi. Quách Tuyết Liên sắc mặt đại biến, ngươi nói Hiếu nói vượn cái gì, ta là thật sự có. Ta vừa tới thời điểm mang đến. Đỗ Thiên Thiến gục đầu xuống, thanh âm tiểu lại rõ ràng. Ngươi không phải nói ngươi hiện tại không có tiền sao, ai biết ngươi có phải hay không cố ý nói tiền bị trộm. Quách tuyết liên mặt đều khí đỏ, đây là ta để người ván nhất, ta ngày thường căn bản bất động, ta áp đáy hồng tiền, ta ngày thường động về sau làm sao bây giờ. Đỗ thiến thiến, kia có ai có thể chứng minh ngươi thật sự có nhiều như vậy tiền. Quách tuyết liên xem ánh mắt của nàng sắp đem nàng xuyên thấu, ta ba mẹ cấp, bọn họ biết. Đỗ thiến thiến, Nga, người ba mẹ A. Kéo dài quá ngữ điệu, nói gì đó rồi lại không nói rõ. Quách tuyết liên khí tay đều run lên, nhìn Giang Cảnh Du, ta thật sự có, ngươi tin tưởng ta. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhạc anh biết, ta cùng nàng nói lên quá, nàng biết. Đỗ Thiến Thiến, nhạc anh là ai? Quách tuyết liên, cùng ta một khối tới, nàng là đại đội trưởng tức phụ biểu muội, ta cùng nàng nói qua, nàng cũng biết. Đỗ Thiến Thiến lúc này không nói, ngồi ở giường đệm thượng, chuyên tâm rảo chính mình ngón tay. Giang Cảnh Du đem trong ngăn tủ đều xem qua, không có. Nàng đem cái này ngăn tủ nhắc lên, run run, kết quả mới vừa nhắc tới tới, quách tuyết liên liền hét lên một tiếng, à, tiền của ta. Nàng bổ nhào vào trên mặt đất, gấp không chờ nổi đem nơi đó mấy chương tiền cầm lên. Đến đếm, vừa lúc năm khối. Nàng hị cực mà khóc. Nếu này năm đồng tiền không có, nàng toàn thân trên giới liền còn mấy mau, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Giang cảnh du nhìn trên mặt đất, như mày, vấn đề tới, này tiền, là như thế nào chạy đến ngăn tủ phía dưới đi. Đỗ thiến thiến, ngươi có phải hay không đã quên chính mình đem tiền để chỗ nào, này không phải không ném sao. Bên ngoài vây quanh thanh niên trí thức cũng sôi nổi tán đồng cái này cách nói, còn đem chúng ta đương tặc đâu, này tiền rõ ràng liền ở. Này đều có thể quên. Chúng ta cũng không phải là ăn trộm. Cao chân châu nâng lên cằm, ta mới sẽ không đem ngươi này 5 đồng tiền để vào mắt. Không có người thích bị coi như ăn trộm đối đại, quách tuyết liên phát hiện chính mình tiền không thấy lúc sau, liền đại náo một hồi, xem ai đều như là trộm tiền muốn bọn họ đem tiền giao ra đây. Hiện tại hảo, tiền căn bản không ném. Đại gia nguyên bản còn đồng tình nàng tiền bị trộn, hiện tại càng nghị càng giận, ngươi là chơi chúng ta đi. Có ý tứ. Đối mặt đại gia chỉ trích, quách tuyết liên sướng sốt, ngay sau đó kiên định phản bác, ta không phải. Ta mới sẽ không đem tiền phóng nơi này, này nếu là ngầm có sâu, tiền của ta bị cắn làm sao bây giờ. Này không phải không có đạo lý. Nhưng là ngươi tiền liền ở nơi đó à, không phải chính ngươi phóng ai có thể đem ngươi khóa ở trong ngăn tủ tiền lấy ra tới. Quách tuyết liên, nàng nói không ra lời. Mọi người đều không tin nàng, nhưng là nàng thật sự không có, nàng cũng không biết vì cái gì này tiền lại ở chỗ này. Cố hướng Hằng, Giang Cảnh Du. Hai người liếc nhau, hiện tại tiền tìm được rồi, nhưng là hai người đều là tin tưởng Quách tuyết liên, nàng phía trước là thật sự cho rằng chính mình tiền bị trộm. Mới có thể như vậy thương tâm, như vậy phẫn nộ. Hơn nữa nàng lý do cũng là thực nguyên vẹn. Phía trước Giang Cảnh Du còn nghe người ta nói khởi quá, có người đem tiền đặt ở cái bình, cuối cùng bị lao thử sâu ăn luôn hơn phân nửa nhân gian thảm án. Này phong trên mặt đất bị ngăn tủ đẹ nặng so phong cái bình còn không đáng tin cậy. Này mặt đất cũng không phải là nền xi măng. Ở trên đường trở về, cố hướng hàng xoa xoa huyệt Thái Dương, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi cái kia đỗ thiến thiến, nàng vừa mới nói có cố ý dẫn đường ý tứ. Giang Cảnh Du tán đồng, nàng có khả năng nhất, ở cùng một chỗ có càng nhiều cơ hội thừa dịp quách tuyết liên không chú ý đem tiền lấy đi. Nàng có lẽ vốn là muốn trộm tiền, nhưng là bị phát hiện tiền không thấy, cứ như vậy xử lý, cũng có lẽ nàng mục đích không phải vì tiền, mà là cấp quách tuyết liên một cái giáo hấn. Cố hướng hằng, ta cảm giác chuyện này không phải kết thúc. Này nếu là thật sự, như vậy vấn đề nhi đồng không phải hành sự cao điệu cao chân châu mà là vị này nhìn điệu thấp không chấp mắt đỗ thiến thiến. Có chút người nếu là nháo lên, đó là có thể nháo đến toàn bộ thôn không được căn bình. Chúng chi là ở cái này đặc thù niên đại, hy vọng thượng trang thôn vận khí đừng như vậy không hảo, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Không bao lâu, liền lại đã xảy ra chuyện. Ra vẫn là đại sự. Quách tuyết liên ở trạng vạng làm xong trong đất sống trở về thời điểm, bị du thủ du thực cấp cuốn lên, động tay động chân. Nếu không phải ở kia phủ cận hái thuốc bác sĩ Trần nghe được kêu cứu, có lẽ nàng đã bị thực hiện được. Đường bác sĩ Trần qua đi ngăn cản thời điểm, quách tuyết liên quần áo đã bị xé rách, cả người thập phần chật vật. Đến nỗi kia du thủ du thực là ai? Là bọn họ thôn du thủ du thực lưu toàn, cũng chính là Giang Cảnh Du mới vừa xuyên tới thời điểm tưởng đối nàng gây rối kết quả bị nàng giáo hấn một đốn lưu toàn. Bị Giang Cảnh Du bộ bao tải lúc sau, hắn an phận rất dài một đoạn thời gian, hiện tại đây là tà tâm bất tử. Giang Cảnh Du hối hận, lúc trước hẳn là hoàn toàn phế bỏ hắn. Cố hướng hằng biết việc này lúc sau, trực tiếp đem người sách đi hữu hảo giao lưu một phen, sau đó một chân đem người đá vào cục công an. Sau đó biết được, Lưu Toàn là nghe được một ít lời nói sau mới nổi lên cái này ý niệm. Giang Cảnh Du, này cảm giác quen thuộc. Chương 40 hắn thật không tiền đồ. Lúc này ở sau lưng xối dục Lưu Toàn chính là ai? đỗ Thiên Thiến, là nàng sao? Này cũng không phải là trộm tiền. Này sẽ hủy hoại một người. Tính chất tác liệt. Lưu Toàn cái kia ngu xuẩn vài lần bị người đương thương xử, hắn còn không cảm thấy có vấn đề, chỉ cảm thấy nhân gian nói có đạo lý. Hắn cái này lão quan côn hẳn là cho chính mình tìm cái tức phụ thành cái ra, cái này cũng là phạm tội, cưỡng gian chưa tội, đương trường bắt được, hắn xác định vững chắc là muốn vào cục cảnh sát. Thứ phương diện này tôi nói, trong thôn thiếu cái tai họa, nhưng là sau lưng người xúi rục người lại tránh được một tiếp, không có biện pháp trực tiếp làm sau lưng người được đến ứng có kết cục. Ai kêu lưu toàn không biết là ai xúi rục, hoặc là căn bản không cho rằng là xúi rục, này không phải trực tiếp ở bên thai hắn nói hắn nên làm như thế nào, hắn liền không biết. Chỉ là từ lưu toàn nghe được những lời này đó thời gian địa điểm tới xem, đỗ thiến thiến lại ở độ cao hoài nghi người được chọn chung. Là nàng lời nói, vì cái gì nàng sẽ như vậy nhằm vào quách tuyết liên? Là bởi vì quách tuyết liên đắc tội nàng sao? Rốt cuộc là cái dạng gì đắc tội sẽ làm nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay, làm nàng quyết định dùng phương thức này hủy hoại một người. Cố hướng hàng giang cảnh du hai cái đối chuyện này đều không thể lý giải, chuyện này vừa ra. Thượng trang thôn bên trong nữ nhân trẻ tuổi cũng không dám một người ở sắc trời ám sau đi đường, nhất định phải hô bằng gọi hữu mới yên tâm. Hai người cùng nhau tìm hiểu ngọn nguồn, sau đó ngoại ý muốn ở diệp hồng tú nơi đó biết, ở nàng trước mặt lấy lòng trừ bỏ quách tuyết liên bên ngoài, còn có đỗ Thiến thiến. Bất quá nàng chỉ tới một lần, lúc ấy bị quách tuyết liên nói nói mấy câu cấp đuổi đi, chẳng lẽ liền bởi vì nguyên nhân này. Nàng đem quách tuyết liên xem thành là đối thủ cạnh tranh, sau đó muốn tiêu diệt. Nàng mới xuống nông thôn Liên chuẩn bị ở chỗ này tìm người kết hôn sao? Cố hướng hàng từ Đỗ Thiên Thiến gia đình phương diện được đến về người sau nghiệp chứng, Đỗ Thiên Thiến thượng có đại ca đại tỷ, hạ có đệ đệ muội muội, trung gian Hải Tử luôn luôn không chịu cha mẹ coi trọng, bởi vì trong nhà Hải Tử nhiều, cha mẹ quan tâm hữu hạn, nàng là không có hy vọng trở về thành. Có thanh niên trí thức nghe Đỗ Thiên Thiến nhắc tới quá, nói muốn ở địa phương tìm cái thích hợp nhân ra kết hôn, hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại ở thượng trang thôn bên trong được hoang nghênh nhất chưa lập gia đình nam thanh niên Giang cảnh đằng sắc thật là trên bảng có tên Hắn sẽ tay nghề, công điểm không phát sầu Hắn có cái tỉ tỉ gả cho đại đội trưởng Người một nhà trụ chính là căn phòng lớn, lớn lên cũng hảo Nữ thanh niên trí thức nhóm là muốn ở địa phương tìm người kết hôn nói Giang cảnh đằng sắc thật là chất lượng tốt lựa chọn Nhưng là ở giang cảnh đằng không có đối với các nàng bất luận cái gì Một người làm ra đáp lại thời điểm Đỗ thiến thiến cứ như vậy diệt trừ dị kỷ Nếu chỉ là bởi vì nguyên nhân này Giang Cảnh Du cảm thấy Đô Thiên Thiến tính cách thật sự là quá cực đoan, cực đoan đến ác độc. Người như vậy người muốn nói nàng thực đáng sợ, cũng không đến mức, bởi vì nàng chỉ dám tránh ở ngầm gian lận. Giang Cảnh Du tìm Đỗ Thiên Thiến, nói vài câu nàng đã bị dọa tới rồi, không thể tin được có người liên tưởng đến nàng trên đầu, giống như chim sợ cảnh cong, thập phần kinh hoàng. Sau đó mặt sau cùng bị chó giữ truy đổi giống nhau đào tẩu. Nàng như vậy quá độ phản ứng, không đánh đạc khai. Nàng trở về, liền bị bệnh, thật sự sinh bệnh sốt cao, vẫn là mặt khác thanh niên trí thức phát hiện, chạy nhanh, kêu bác sĩ. Như vậy tâm lý thừa nhận năng lực, cùng Giang Tiểu so kém đến xa, cố hướng hàng cảm thấy bất mãn, Giang Tiểu nàng như vậy tính kế người, người cứ như vậy khinh phiêu phiêu buông tha nàng. Giang cảnh du trầm âm, lúc ấy, tuy rằng sinh khí nàng tính kế ta, nhưng là khi đó ta quan trọng nhất chính là trước thích hướng nơi này sinh hoạt, liền đem chuyện của nàng phóng tới một bên, sau đó ta cũng muốn giải trừ cùng vương bằng phi hôn ước, liền theo nàng động tác tính xem này biến. Cuối cùng ta thuận lợi cùng vương bằng phi giải trừ hôn ước. Cố hướng Hằng nghĩ tới chính mình, hắn cũng thuận lợi bị giải trừ hôn ước. Điểm này tới xem, lúc ấy xác thật không hảo đối nàng khai triển trả thù. Giang Cảnh Du, đến nỗi lúc sau, ta suy nghĩ cũng không tốt lắm thân thủ tấu nàng. Giang Cảnh Du có chút ngượng ngùng thừa nhận, ta đây là bệnh cũ, đối nữ tính cùng hài tử sẽ càng dễ dàng mềm lòng, liền nghĩ vu hồi trả thù, cũng giống nhau có thể đạt tới mục đích. Giống lưu toàn cùng lôi đa Lương. Nàng xuống tay không mang theo chút nào do dự, đem bọn họ đều tấu ra bóng ma tâm lý. Cố hướng hằng, như thế nào trả thù. Giang Cảnh Du, nàng tính kế nhiều như vậy, tìm mọi cách không tiếc làm như vậy cũng muốn gả cho Vương Bằng Phi. Chính là biết tương lai Vương Bằng Phi là tỉnh nhà giàu số 1, nàng hiện tại đây là trước tiên ôm đùi, về sau có thể đi theo hắn cơm ngon rượu say, quá thượng nhân người hâm mộ sinh hoạt. Hiện tại Vương Bằng Phi muốn làm giàu, hắn tích tụ giai đoạn đã đánh thượng một cái dấu chấm hỏi, hắn nhị thẩm đã mang thai. Nếu là thật sự sinh đứa con trai, hắn con đường này khẳng định liền không khả năng cùng trong sách như vậy thông thông thuận thuận đi xuống đi. Có chút người làm giàu là tính cách, năng lực cho phép. Có chút người làm giàu đó chính là thời đại tạo anh hùng. Nàng quan sát đến vương bằng phi, trước mắt mới thôi, cũng không có ở trên người hắn phát hiện quá nhiều loang loang điểm. Nếu hắn không thể nhận ca liền không thể làm giàu, nhân sinh liếc mắt một cái xem đến cùng. Giang Tiểu Ngọng tự nhiên liền vỡ vụn. Ta cảm giác cái này là đối nàng trọng sinh tới nay sở làm hết thẻ tốt nhất trả thù. Trọng sinh cả đời, chẳng làm nên cho chống gì. Cố hướng hằng, đây là nàng mục tiêu nói, xác thật là như thế này không sai, nhưng là thời gian lâu lắm, ta cảm thấy cũng không ngại trước cho nàng một ít giao hấn. Chuyện này, ta tới liền hảo. Bất động dùng bạo lực, cũng có rất nhiều mặt khác biện pháp. Hắn như vậy tích cực, Giang Cảnh Du tỏ vẻ rửa mắt mong chờ. Sau đó liền ở cái này đương khẩu, Giang Kiều phát động, thỉnh bà đỡ đi đỡ đẻ trải qua một đêm rãy rùa, sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ anh. Ở cố hướng hàng bọn họ xem ra, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nhưng là giang tiểu nhà chồng hiển nhiên không có loại này ý tưởng. Tuy rằng phía trước cố hướng hàng làm mọi người đều đi nghe giảng tòa, phổ cập khoa học cái này tri thức, nhưng có chút người là thực cố chấp, người chỉ vào một thứ nói đó là thật sự, nàng không muốn nghe, như vậy nàng liền cái gì cũng không biết. Rốt cuộc việc này nếu không trách con dâu, vậy muốn trách nàng nhi tử. Lưu phán như thế nào bỏ được quái nàng nhi từ đâu Cho nên này nhất định là con dâu sai Mới không có cho bọn hắn vương ra sinh hạ một cái đại béo tôn tử Phương Minh Nguyệt cũng đi theo cùng đi đỡ đẻ Hai tử một ôm đi ra ngoài Lưu phán mặt liền kéo xuống dưới Cơ hội là trước sau chân Giang cảnh du nhà ngoại bên kia cũng tới bên này báo tin Tiểu cứu ra biểu đệ tức sinh Sinh cái nữ nhi Tiểu cứu mụ điền đại nữ lại đây báo tin Một bên tố khổ Lôi kéo diệp hồng tú tay không bỏ Diệp hồng tú tránh đều tránh không khai Ngươi nói ta đây là đồ cái gì, hoa 50 khối lễ hỏi mới đem cái này con dâu cưới vào cửa A, chỉ còn một bước nàng ba còn tưởng nâng giới, nếu không phải xem ở tôn tử trên mặt, chúng ta như thế nào sẽ đáp ứng. Hai tử hắn đại cô, ngươi là không biết, chương gia ở chương 6 hoa mang thai thời điểm có bao nhiêu quá mức, tiện nghi không chiếm đủ, chương 6 hoa lại là cái lô thai mềm, nàng ba mẹ vừa nói liền đáp ứng rồi, có điểm thứ tốt liền đưa đến chương gia, khủy tay quẹo ra ngoài, ta đây là dưỡng cái bạch nhãn lang A, còn luôn là kêu ngươi cháu trai đi làm việc, cho bọn hắn trương ra làm việc, bọn họ lại không đau lòng người, dùng sức sai sử. ta xem ở tôn tử trên mặt, nhị kết quả mau nhận ra bệnh tới, sinh ra tới cái bồi tiền hóa. sớm biết rằng là cái bồi tiền hóa, ta quản nàng bị nàng ba gả đến cái nào trong núi. ta mệnh lớn, giang cảnh du lại đây tặng đồ, nghe được tiểu cứu mụ hóa hắn giận, nhìn thoáng qua diệp hồng tú biểu tình, thập phần lãnh đạm, trên mặt biểu tình như là đang nói sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Lúc trước khuyên cấp ngươi thời điểm nói trong bụng có hài tử còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể cưỡi vào cửa, hiện tại sinh chính là nữ nhi, kia cũng là hài tử A, hơn nữa đều đã như vậy, hiện tại mới đến hối hận đã quá muộn. Cho nên nàng chỉ nghe, không nói lời nào. nay hiển nhiên không phải điền đại lưu muốn nhìn đến, hài tử hắn đại câu ngươi cấp ra cái chủ ý nha. Sau đó nàng thấy được giang cảnh du, cảnh du A, ngươi đã đến, đến rồi, ngươi biểu đệ tức phụ sinh, cái nữ nhi, ngươi nói một chút chuyện này nào Về sau cuộc sống này, nhưng như thế nào quá a Giang Cảnh Du cười, nữ nhi hảo à, nữ nhi là tiểu áo đông, nữ nhi là thiên kim, ta cũng là nữ nhi à, mọi ngươi cũng là nữ nhi, nữ nhi làm sao vậy? Điên đại nữ một nghẹn, này nữ nhi, nữ nhi đương nhiên cũng là hảo, Cảnh Du ngươi như vậy tiền đồ đó là càng tốt, nhưng người bình thường ra như thế nào cũng muốn có cái căn mới hảo a Giang Cảnh Du giật mình, liên tiếp nói không cần nghĩ ngợi nhảy ra tới, tiểu cứu mụ ngươi không nghe nói à? Chúng ta thôn phía trước hai cái tòa đảm, nói chính là việc này, chồng dưa được dưa chồng đầu được đầu, ngươi nói có phải hay không đạo lý này, ngươi nếu muốn ôm tôn tử, ngươi đến muốn mắng mắng biểu đệ, hắn như thế nào như vậy không cho kính A, này sinh nam sinh nữ là từ hắn quyết định, biểu đệ hắn thật không tiền đồ, liền cho ngươi sinh cái tôn tử đều làm không được, ngươi nói một, chút hắn lớn như vậy có ích lợi gì, còn không bằng nữ nhân đâu, tốt xấu nữ nhân hoài thai 10 tháng, còn muốn mãi hải tử mang hải tử, nhiều vất vả. Điên đại nữ một hơi không đi lên, cả khuôn mặt đều thành màu gan heo. Này, này cùng nàng nhi tử có quan hệ gì? Này sinh hài tử sự vẫn luôn không đều là nữ nhân sự sao? Diệp hồng tú nỗ lực nghẹn lại tươi cười, thanh thanh giọng nói, ngươi trở về có chuyện gì nhi A? Giang Cảnh Du, mẹ, không có việc gì, ta làm đậu hủ, cho các ngươi cũng thêm cái đồ ăn. Điên đại nữ cường tự loát thuận khẩu khí này, hâm mộ, này nữ nhi gả gần chính là hảo A, gả cho cái đỉnh đầu rộng thùng thình. Chính mình cũng hướng về nhà mẹ đẻ, nhiều chịu chiếu cố. Ta cũng thật hâm mộ ngươi, ngươi nữ nhi đối với ngươi nhiều hiếu thuận à, có điểm thứ tốt liền cho ngươi lấy lại đây, ngươi về sau liền hưởng phúc. Giang Cảnh Du còn muốn nói, bị Diệp Hồng Tú đánh gãy, đúng rồi, lần trước chén ngươi không lấy về đi, lúc này đừng quên. Hảo! Chuyện này Diệp Hồng Tú không nghĩ làm nữ nhi nhiều đốc kết, nàng một cái tiểu đối cũng không thích hợp ra mặt quản những việc này. Giang Cảnh Du xem nàng ý tứ, liền cầm chén đi rồi. Cầm nhà chồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng này biểu đệ tức phụ đương nhiên là có sai, nhưng giang cảnh du cũng không quen nhìn tiểu cứu mụ này đương nhiên trọng nam khinh nữ bộ dáng. Chính mình cũng là nữ nhân, đem nữ nhân xem như vậy nhẹ, này còn không phải là xem nhẹ chính mình sao. kia một đầu, đỗ thiến thiến ăn dược hạ sốt như cũng sợ tới mức không nhẹ, sợ đại đội trưởng tìm nàng phiền thoái. Tới nơi này trong khoảng thời gian này nàng đã khắc sâu hiểu biết tới rồi đại đội trưởng ở trong thôn quyền lợi cùng uy tín, nếu là cho nàng ngáng chân. Nàng đừng nói ở chỗ này quá đến hảo, có thể hay không quá đi xuống đều không nhất định. Ở nàng lo lắng hãi hùng thời điểm, Quách Tuyết Liên cố ý lại đây hỏi Cố Hướng Hằng, áp lực chính mình phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, "Đại đội trưởng, chuyện này ngươi có phải hay không biết là ai làm? Có phải hay không Đỗ Thiến Thiến? Ta nghe được nàng nói nói mớ, nghe được linh tinh đôi câu vài lời, gợi lên nàng hoài nghi." Cố Hướng Hằng nghe xong lúc sau có chút vô ngữ, chính mình tự bạo còn hành. Hắn đem một ít phát hiện sự thật Liên quan hoài nghi nói cho nàng, cũng nói không có chứng cứ. Chỉ là tuy rằng không có chứng cứ, vô pháp ở pháp luật mặt làm cái gì, còn có đạo đức phương diện. Quách tuyết liên đôi mắt đều đỏ, ta nơi nào đắc tội đỗ thiến thiến, nàng muốn cho như vậy một kẻ cặn bã tới thai hòa ta, ta là giết nàng cả nhà, vẫn là đem nàng làm sao vậy. Nói nàng liền vọt trở về, cố hướng hàng vội vàng kêu lên giang cảnh du cùng nhau theo đi lên. Không hề ngoài ý muốn, quách tuyết liên đại náo một hồi. Thanh niên trí thức trong viện mặt đại gia cũng ồ lên. Là đỗ thiến thiến ở cái kia lưu manh bên thai nói gì đó mới có thể câu đến hắn động cái này tâm tư. Cao chân châu hoa rung thất sắc, liên tiếp lui ba bước, nàng nhưng không thiếu đắc tội với người. Bên người có như vậy rắn giết mỹ nhân, mọi người đều biểu hiện có chút sợ hãi. Còn có người, tỷ như thanh niên trí thức đội trưởng Tống ích liền đem phía trước quách tuyết liên 5 đồng tiền bị trộm, cuối cùng lại ở nàng ngăn tủ phía dưới phát hiện ô long cùng chuyện này liền ở cùng nhau có phải hay không kia chuyện cũng là ngươi làm. Người ở chơi nàng, vẫn là ở chơi chúng ta đâu, nhìn nàng thối tiền lẻ, nhìn chúng ta bị hoài nghi thực vui vẻ sao. Đại gia cũng lý giải không được loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Thật sự là không cần thiết, hơn nữa đại gia cũng không có nghe nói các nàng hai cái có cái gì quá khắc sâu mâu thuẫn, nhiều lắm chính là chút gà da tỏi mau việc nhỏ, ở cùng một chỗ khó tránh khỏi có cọ sát. Lần này quách tuyết liên thiếu chút nữa liền không coi trong sạch, hiện tại tuy rằng là bị cứu. Nhưng là cũng có chút đối nữ nhân ác ý tràn đầy ra hỏa, nói một ít không sạch sẽ nói, nói cái gì như vậy nhiều người như thế nào lưu toàn ai đều không xem, liền chọn chúng quách tuyết liên. Khẳng định là nàng có vấn đề. Rõ ràng biết sai không ở nhà gái nơi đó, nhưng là thế đạo chính là như thế thật đáng buồn. Đỗ Thiến Tiến kiên quyết phủ nhận, ta không phải, ta không có, ta cái gì cũng chưa làm. Nhưng là nàng vừa mới phản ứng, người sáng suốt xem ở trong mắt, không một không nói rõ nàng trột dạ cùng kinh hoàng. Quách Tuyết Liên nhảo qua đi liền cùng nàng đánh nhau, ngươi chính là cái tiện nhân, dám làm vì cái gì không dám thừa nhận. Ngươi cái không có can đảm phế vật, ngươi có việc trực tiếp đối với ta tôi a, ngươi ý chí chí chí chí. Tại như vậy nhiều người trước mặt, Đỗ Thiến Thiến không dám làm cái gì quá phận đánh trả, còn có một cái là nàng không có sức lực, hiện tại bệnh còn chưa hết, hoàn toàn là bị đè nặng đánh. Chuyện như vậy từ đương sự hướng làm hại giả chi nhất đòi lại một chút lợi tức, không có người ngăn cản. Chỉ cần bất quá tuyến Đại gia coi như làm không thấy được. Đỗ Thiến Tiến bị đánh thực thê thảm, trên mặt đất, nàng tóc một sợi một sợi, trên mặt cung có vết chảo, còn có trên cổ, trên người tất cả đều có tương đối ứng vết thương. Nhìn qua thực thê thảm, nhưng không ai đồng tình nàng. Chuyện này thực mau chuyển đi ra ngoài, bản thân này ở trong thôn là cái đại tin tức, hiện tại nâng cao một bước. Đỗ Thiến Tiến đạt được một cái rắn giết mỹ nhân danh hiệu, đại gia nhìn thấy, lẽ xa ba thước. Đỗ Thiến Tiến không dám đi ra ngoài, xin nghỉ. Thoa ở thanh niên trí thức trong viện không ra đi, hai ngày sau mỗi ngày ra bên ngoài chạy, không bao lâu, nàng liền cùng tới bọn họ thôn thăm người thân một cái người miền núi ở bên nhau. Nàng phải gả người, gà trông hộ khẩu quan hệ muốn chuyển đi ra ngoài, cố hướng hằng thực dễ dàng liền minh bạch nàng cách làm là vì cái gì, nàng muốn chạy trốn khai này một cái cục diện rồi dám, đi một cái tân địa phương một lần nữa sinh hoạt. Nhưng là đỗ thiến thiến biết cái gì gọi là người miền núi sao. Cố hướng hằng cảm thấy nàng tưởng có điểm thiên chân. Bọn họ nơi này xem như nghèo, nhưng là cùng trong núi người miền núi so sánh với, lại không thể nói nghèo. Bọn họ nơi này nhấc chân là có thể đến huyện thành, có cái gì sản xuất, yêu cầu đi huyện thành cũng phương tiện. Bọn họ trên tay tuy rằng không mấy cái tiền, đem bụng điền cái lửng dạ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là trong núi người miền núi bọn họ gặp phải vấn đề liền không chỉ là nhiều thế này, đầu tiên chính là giao thông. Bọn họ từ trong núi ra tới, từ Thái Dương dâng lên liền xuất phát, vẫn luôn đi đến bọn họ nơi này, liền phải nửa ngày. Này vẫn là cấp trình mau lão người miền núi, nếu là phía trước không có đi quá đường núi người không chừng một ngày đều đi không ra. Cho nên trong núi hải tử rất ít có đi học, đi học phí tổn qua cao, càng đừng nói ở rời núi trên đường còn sẽ gặp được các loại gia thú. Bọn họ nơi này người liền không có nguyện ý đem cô nương gả vào núi, quá xa, qua lại một lần cũng phiền thoái, có gả đi vào, mười mấy năm, một lần cũng chưa hồi quá nhà mẹ đẻ. Trong núi hán tử tìm tức phụ luôn luôn là lao đại khó, cho nên hiện tại biết có người nguyện ý gả. Liền tính phong bình không tốt, đối phương cũng là lập tức liền tiếp nhận rồi. Sợ tức phụ bay, thủ tục một xong xuôi liền đem người mang đi. Nàng lại có như vậy cái phong bình, về sau hối hận, nghĩ ra được cũng khó. Giang cảnh du đối trong núi người miền núi cũng có một ít hiểu biết, nói như thế, trước kia Giang Nguyên đồng tại đây người miền núi trong tay mua quá hổ cốt cùng ra sói. Bọn họ nơi đó rất ít có thể trồng trọt thổ địa, trên cơ bản là dựa vào săn thú mà sống. Như vậy địa phương, nhưng không giống bọn họ nơi này hòa bình. Lớn nhất hình hung tàn chính là lợn rừng. Kia tuyệt đối không phải một cái hảo địa phương. Bất quá này cũng coi như là đem một cái tai họa giải quyết, đến nỗi dư lại thanh niên trí thức, Cố Hướng hàng cảm thấy vẫn là bọn họ đối này, đó thanh niên trí thức quá nhẹ nhàng. Vội lên liền không rảnh tưởng nhiều như vậy, vì thế hắn tự mình giám sát bọn họ làm việc, thường xuyên làm không hảo sống, lấy trứng ngông cao chân châu, ở hắn tầm mắt hạ cũng có thể làm tốt lắm sống. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng tốt xấu không hề là trứng ngỗng, mỗi ngày eo đau bối đau một có rảnh nghỉ ngơi liền hận không thể ngã đầu liền ngủ nơi nào còn có rảnh làm khác cao Trân châu trong lòng cũng là kêu khổ bất ham cái này đại đội trưởng sụ mặt thật là do người còn nói ai không hảo hảo làm việc về sau không khai thư giới thiệu không được đến huyện thành cũng không khai thăm người thân giả bọn họ chính là có quan hệ trở về thành hắn bên này cũng phải nhìn bọn họ ở trong thôn biểu hiện mới có thể quyết định này nếu có thể trở về thành thời điểm tạm như vậy một chút kia còn phải lời này một thả ra Cao chân châu là không dám xuất đầu, những người khác càng là thành thành thật thật. Xác định bọn họ an an phận phận, cố hướng hàng mới buông ra này gấp gấp nhìn chằm chằm người hoạt động. Theo chân bọn họ so sánh với, trùng bò mấy người kia liền thập phần an tĩnh. Chưa bao giờ làm yêu, bọn họ một đám đều quý trọng đi vào bên này sinh hoạt. Tuy rằng chủ địa phương hương vị không tốt lắm nghe, nhưng là bọn họ không cần bị kéo lên đài đi niệm kiểm điểm, bị đại gia ném lá cải, cũng không cần bị bọn họ phát tiết cảm xúc bọn họ làm xong sống liền có thể được đến một ít lương thực, tuy rằng đều là lương thực phụ, cũng có thể ăn cái ba phần no. Hơn nữa chính mình đi trong núi đào rau dại, nhật tử là có thể đủ an an ổn ổn quá đi xuống. Cùng thanh niên trí thức nhóm so sánh với, bọn họ sợ khiến cho ai chú ý nhớ tới bọn họ, tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Cố hướng hằng ngó trái ngó phải, vừa lòng. Triệu Tam Thạch tìm tới muối tới, đại đội trưởng, chúng ta vịt được tử có thể ra lan, hiện tại có chút không giải thiện. Thứ Thanh Tùng, đại đội trưởng. Gà trống cũng là cố hướng hằng, hiện tại có thể ra lan cắt có bao nhiêu chỉ. Triệu Tăng Thạch, vịt 22 chỉ, quá nửa tháng, đại khái có 30 tới chỉ. Từ Thanh Tùng, gà trống 38 chỉ, quá nửa cái tháng sau, đại khái có 5-60 chỉ. Hiện tại thêm lên liền có 60 chỉ. 60 chỉ, đối cá nhân tới nói không ít. Nhưng là đối nào đó địa phương tới nói, liền rất mau liền có thể ăn xong rồi. Triệu Tăng Thạch, đại đội trưởng, người phía trước nói có ai sẽ đến thu là ai a? cố hướng hằng tiệm cơm quốc doanh ta hiện tại đi trong thành một chuyến. hắn phía trước liền đi liên lạc tiệm cơm quốc doanh người vừa nghe đến có thể cung cấp gia cầm, lập tức liền đáp ứng rồi. bọn họ mỗi ngày bị người ta nói thịt đồ ăn không đủ, muộn tới một chút liền không có. mấu chốt là lúc này có thể thường xuyên tới tiệm cơm quốc doanh liền không mấy cái người nghèo, có không ít là lãnh đạo nhân gia đứng đắn tới nơi này ăn cơm, kết quả thường xuyên tới chính là một câu bán xong rồi. bọn họ không nghĩ nhiều bán điểm sao? Tưởng, bọn họ cũng là có tiền thưởng, nhưng là này không phải cho bọn hắn nguồn cung cấp hưu hạ sao. Hiện tại này vừa nghe có thể nhắc tới hóa, mua sắm bộ chủ nhiệm chính mình mang theo người lại đây thu hóa. Này đó mua sắm trở về, trước chính mình bên trong phân một phân, phải không rất hơn một nửa. Về sau nếu là trường kỳ hợp tác rồi, mọi người đều có thể nhân tiện thơm lây nhiều đánh bữa ăn ngon. Hắn tới thời điểm, nhìn đến này từng con mỡ phỉ thể tráng vịt gà trống, vừa lòng không được, này trọng lượng. Một con là có thể làm mấy cái đĩa đồ ăn. Cố đội trưởng, các ngươi nơi này sản trứng gà trứng vịt đâu? Chúng ta cũng thu. Đây cũng là cố hướng hàng một cái mục đích, hiện tại chúng ta một ngày có thể có gần 200 cái trứng gà, 100 trứng vịt, hiện tại này đó đều là xưởng thực phẩm bên kia muốn. Mua sắm chủ nhiệm, Cố đội trưởng, bọn họ xưởng thực phẩm gia đại nghiệp đại, chúng ta cơm điểm dùng lượng không nhiều như vậy, nhưng đôi khi nguyên liệu nấu ăn không sừng tay, còn hy vọng các ngươi có thể cứu vãn cứu vãn. Muốn làm việc Nguyên liệu nấu ăn lại thấy đế như vậy sự không phải không có phát sinh quá hắn mỗi lần gặp đều đến các phương diện du tàu chạm thu mua bên kia cũng không thiếu giao tiếp cố hướng hằng chủ nhiệm ngươi đừng vội chúng ta thôn hiện tại phát triển nuôi dưỡng ta mang ngươi chậm rãi nhìn xem đây là chúng ta chạy nuôi gà mua sắm bộ chủ nhiệm nhìn đến này giữa sườn núi lớn lớn, lớn bé bé tiểu gà mái hai mắt tỏa ánh sáng các ngươi này gà mái cố hướng hằng này đó vừa mới sinh chứng không lâu mua sắm bộ chủ nhiệm khu, khu mới vừa sinh trứng gà mái chết là có chút đáng tiếc. hắn ánh mắt lưu luyến, vì hắn có thể ra giá cao, cố hướng hằng cũng không ngại quay đầu lại cho hắn đưa một con, tiếp tục mang theo hắn nhìn xem. mua sắm bộ chủ nhiệm không biết cụ thể số lượng, nhưng là này trại nuôi gà không ngừng một cái, đem bất đồng thời kỳ gà tách ra dưỡng, quy mô đều không nhỏ, hắn không hiểu, các ngươi này đó gà ăn cái gì? ăn còn nhưng không giống như là có thể trường như vậy béo tốt. cố hướng hàng pha trò, cái gì đều cấp ăn, thảo, sâu. Tiểu ngư, tiểu tôm, ốp tử, đều ăn, lúc này mới dưỡng trắng. Nay hiện tại còn không phải công khai bọn họ dùng cái gì dưỡng gà thời điểm. Các ngươi này hoàn cảnh cũng không tồi. Là, chúng ta là cách một đoạn thời gian liền đổi một chỗ quyền dưỡng, cấp này đó gà lưu ra cũng đủ hoạt động không gian. Ở vòng lên làm trại nuôi gà phía trước là vùng núi, cỏ dại tạp thụ mọc lan tràn, này đó thành niên gà một vòng dưỡng ở chỗ này, chúng nó no chính mình liền sẽ ở chỗ này kiếm ăn, đem nơi này sâu cỏ dại gặm thực một phen Dư lại những cái đó chúng nó không có hứng thú, nhân công thanh trừ, tiết kiệm không ít sức lực, hơn nữa chờ chúng nó lại rời đi đi địa phương khác, lưu lại phân gà chính là thiên nhiên phân bón. Nhìn nhìn, hướng dưới chân núi đi, đi tới một chỗ chuồng heo, mua sắm chủ nhiệm tầm mắt không chịu khống chế nhìn về phía kia thịt mum mút thịt nhỏm, các ngươi dưỡng heo cũng không tồi a, kia đầu heo đủ phi a, như thế nào còn không ra lan, chúng ta cũng thu thịt heo, tuyệt đối so với trạm thu mua cấp giá cả muốn cao. Nếu là này đầu heo bán Hắn liền chọn 2 cân tốt nhất mua tới. Sau đó là thỏ xá, thành niên công thỏ cũng sẽ ưu tiên xử lý kia một đợt. Thỏ ra chính mình lưu lại, thịt thỏ bán ra. Mua sắm chủ nhiệm, con thỏ chúng ta thu, thịt thỏ ăn ngon, đại gia thích ăn. Hoặc là nói liền không có cái gì thịt đại gia không yêu ăn. Cuối cùng là phơi nấm đại bình, nấm. Nấm ta nhìn xem, này nấm hương không tội a chúng ta cũng thu. Mua sắm chủ nhiệm một chút cũng không lo lắng mua sắm quá nhiều ăn không hết, nay còn không đến ăn không vô số lượng. Chờ bọn họ đi thời điểm, chính mình mang đến xe không đủ trang, trong thôn cũng xuất động hai chiếc xe bò mới đem nơi này đổ vật kéo về đi. Kế toán cũng đi theo một khối đi, nay còn kém điểm đuôi khoản không thu đến, hắn muốn thu hồi tới mới có thể yên tâm. Lần này, liền nhập chướng gần ngàn khối. Trong đó thì thỏ, nấm hương làm bán thiếu, gà vịt mấy trăm, heo mấy trăm, lần này tử liền đem kim ngạch để lên rồi. Tính toán một chút đến cuối năm còn có thể ra nhiều ít, tính tính, cố hướng hàng vừa lòng. Như vậy chờ thêm năm, bọn họ là có thể mua một chiếc chính mình thôn máy kéo. Lúc này có thể mua nổi máy kéo, kia đều là giàu có thôn. Chương 41 như vậy hoa cũng không thể đủ a. Trong thôn sự tình dựa theo bước đi tiến vào quý đạo, mắt thấy nếu là càng ngày càng tốt, theo lý mà nói, Diệp Hồng Tú là không nên có cái gì phiền não. Nàng nữ nhi gả cho cái như ý lang quân, phu thê hòa thuận. Phía dưới hai cái nhi tử cũng đều hiếu thuận hiểu chuyện, liền tính nàng đề ra vài lần. Đại nhi tử hôn sự cũng không cần quá mức xuất ruột, tuổi còn không lớn, nhưng là nàng có cái lo lắng địa phương, chính là nữ nhi gả qua đi này cũng nửa năm nhiều, theo lý mà nói hai vợ chồng cảm tình tốt lời nói, thực mau là có thể nghe được tin vui, nhưng là không có. Còn có một việc làm nàng lo lắng, nữ nhi như vậy trợ cấp nhà mẹ để có phải hay không quá mức. Phía trước nữ nhi thường thường liền cấp đưa ăn lại đây, nàng cũng tiếp, quay đầu lại trong nhà có cái gì cũng cho nàng đưa một phần qua đi, lễ thượng vắng lai. Giá trị kém cũng không lớn, nhưng là gần nhất nàng cuộc sống này có phải hay không quá đến quá tiêu dao tự tại. Trên tay có điểm tiền liền một hơi toàn hoa. Cách mấy ngày liền ăn thịt, địa chủ gia nhật tử cũng chính là như vậy đi. Nàng hiện tại không cho ngày sau để lối thoát, về sau nếu là tiêu tiền lại lấy không ra ra tiền tới, có nàng nếm mùi đau khổ. Ngày này nàng giữa trưa mới vừa về đến nhà môn tính toán tiến phòng bếp, liền nhìn đến nữ nhi cầm cái rổ lại đây, liền khuyên nữ nhi, lấy cái gì? Giang cảnh du. Cà tím. Đơn thuần cà tím. Không phải, Diệp Hồng Tú mở ra vừa thấy, quả nhiên, nàng nghe thấy được thịt vị. Đây là thịt mạt cà tím nấu, còn có cá mặn, rất thơm. Diệp Hồng Tú khép lại cái nắp, ta biết ngươi mỗi tháng có tiền lương, nhưng ngươi như vậy hoa cũng không thể đủ à, ngươi trên tay còn có tiền sao. Giang Cảnh Du, mẹ, này cà tím là nhà mình loại, không tiêu tiền. Trong viện cà tím xử lý thực hảo, kết quả nhiều, nàng trích thời điểm nhìn đến nhiều như vậy thành thủ. Liền tất cả đều hái được làm, sau đó phân một ít ra tới đưa cho bọn họ. Đến nỗi nói tiêu tiền, nàng phóng thịt mặt thật không nhiều lắm. Nhưng là ở Diệp Hồng Tú xem ra, này có thịt đã nói lên bọn họ lại đi mua thịt, ta là đang nói với ngươi cả tím sao, ta là đang nói ngươi lại đi mua thịt. Này không được phải bỏ tiền A, còn có cá mặn. Giang Cảnh Du, thịt không nhiều lắm, cũng không thường như vậy ăn. Diệp Hồng Tú, không thường. Ngươi đã quên hôm trước ngươi cấp tặng một chén thịt gà. Hôm kia mấy ngày hôm trước ngươi cấp tặng một nửa cá, lại đi phía trước số ngươi không biết từ nơi nào đến vịt phân chúng ta một chén lớn bị canh. Nói nàng đẻ thấp thanh âm, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đem ngươi cùng con rể tiền tiết kiệm đều cấp dùng cái sạch sẽ? Cách mấy ngày liền ăn như vậy phong phú, kia tiền còn không được cùng nước chảy giống nhau hào hào ra bên ngoài lưu. Giang Cảnh Du cảm thấy còn hảo, hiện tại bọn họ hai cái một cái có ngư trường, một cái có mục trường, cá cùng gà vịt đều không cần tiền. Nàng mỗi ngày đều có thể câu thượng mấy chục con cá, đại bộ phận đều bán, đổi thành đồng vàng có thể liên tục phát triển, thường thường lấy ra tới một cái cũng đủ cải thiện thức ăn. Cố hướng hàng bên kia cũng là cái dạng này, hắn những cái đó gà con tiểu vị tử dưỡng một ngày là có thể dưỡng thành, bắt đầu đẻ trứng, hai cái giờ liền có thể sinh một lần trứng, một con gà một ngày có thể thu 12 chỉ trứng, sinh hai ngày trứng gà chúng nó liền không sinh, nói cách khác ba ngày thời gian là có thể được đến một con gà mái giả. Hơn nữa nhà mình lại có thể loại gạo cùng tiểu mạch, hiện tại bọn họ thật là cái gì cũng không thiếu. Mỗi ngày ở cho chơi tiểu mục trong phòng cho chính mình khai tiểu táo, hai người ăn nét mặt tỏa sáng. Sau đó vừa ra tới thế giới hiện thực, che che giấu giấu cho đại gia cũng ăn chút tốt, này đã là nàng thu liễm kết quả, bất quá này ở diệp hồng tú xem ra vẫn là thực khác người là được. Chính là công công hắn thích ăn, bỏ được, cũng không phải cách mấy ngày liền ăn thì ta. Giang Cảnh Du, mẹ, ta không phải tiểu hai tử. Có thể không hiểu chuyện sao, không tốn bao nhiêu tiền liền lấy cái hương vị, này cá mặn đều không phải chính chúng ta mua, là hắn chiến hưu gửi lại đây, có cái chiến hưu trong nhà ở bờ biển. Diệp hông tú, chiến hưu gửi đồ vật lại đây, ngươi có hay không hồi đưa một ít đồ vật, cũng không thể quang tiến không ra. Giang Cảnh Du, tặng, tặng một ít chúng ta bên này đặc sản, trong núi hàng khô, còn có hơn thịt hơn cá linh tinh. Diệp hông tú, vậy hành, các ngươi à, cũng chính là tiêu giao trong khoảng thời gian này. Chờ các ngươi có hải tử, lại nhiều tiền đều không đủ hoa, các ngươi hai cái tính toán khi nào muốn hải tử. Giang cảnh du pha trò, xem duyên phận. Cái này nàng cùng cố hướng hằng đã thương lượng hảo, chờ thêm hai năm tái sinh, cũng chính là nàng hai mươi tuổi tái sinh cũng không muộn, hiện tại nhiều hưởng thụ hai năm tự do thời gian, bất quá lời này liền không cần cùng Diệp Hồng Tú nói. Diệp Hồng Tú thấy thế nào không ra, bất đắc dĩ điểm điểm cái chán của nàng, ngươi à, ngươi không nóng nảy không để bụng, con rể tuổi cũng không nhỏ. Giang Cảnh Du, hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, này còn không tuổi trẻ, mẹ, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Diệp Hồng Tú, Hảo, hiểu rõ ta đây liền không nói, người nhà, liền tạo tác đi. Trong miệng nói như là hoán trách, nhìn đến nữ nhi sống được như vậy tùy tâm sở dụng, Diệp Hồng Tú trong mắt tất cả đều là cười. Người lợi lắc nữa, trước đừng đi, phía trước không phải nói muốn ăn khoai con sao. Chính là hương khoai cột phơi thành, hầm gà thời điểm đặt ở phía dưới, hương làm người đầu lưỡi đều có thể nuốt vào. Giang Cảnh Du tức khắc mặt mày hớn hở, cảm ơn mẹ, mụ mụ tốt nhất. Diệp Hồng Tú ho nhẹ một tiếng, lớn như vậy cá nhân còn làm nũng. Sau đó chịu đựng không nổi, cũng cười, nàng cũng không phải không có lo lắng nữ nhi nửa đời sau có thể hay không lại gặp gỡ một cái cùng vương bằng phi như vậy. Hiện tại nhìn xem, nữ nhi phúc khí vẫn là thực tốt. Đúng rồi, ba giúp ta làm khuôn đúc làm ra tới không có. Nói đến cái này lại là một cái, Diệp Hồng Tú tức giận hoành này bại ra nữ nhi liếc mắt một cái. Nàng làm nàng ba cho nàng làm mấy cái điểm tâm khuôn đúc, viên phương đều phải. nay mắt thấy liền phải quá tiết trung thu, muốn chính mình làm bánh trung thu, làm tốt, lấy về đi thôi. Giang cảnh du nhìn nhìn cái này khuôn đúc, là ấn nàng nói làm, còn yêu khắc bất đồng đóa hoa hình dạng, sẽ không quá phức tạp. Giang cảnh du cầm khuôn đúc đi trở về, nàng đi rồi không bao lâu, phương minh nguyệt bọn họ cũng đã trở lại. Bạch Tam Thẩm ở cửa trọn cây đầu, nhìn đến bọn họ, làm mặt quỷ, vừa mới cảnh du đã trở lại, các ngươi lại có lọc ăn. Nói ra đi, cái nào có nữ nhi không hâm mộ đâu. Phía trước hoa đại nương đều mau nôn mửa huyết, cảm thấy nếu là nàng nữ nhi gả cho đại đội trưởng, cũng có thể như vậy hưởng phúc, hiện tại xem giang gia thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. trương Lưu vân cười, cũng nói không chừng. Phương Minh nguyệt cười. Nàng cảm thấy thành. Lại có khẩu phục. Ở phương diện này, nàng tiêu phí quan niệm cùng ông ngoại cùng biểu tỷ không sai biệt lắm, ở có năng lực thời điểm không cần bạc đại chính mình, nên ăn được điểm liền ăn được điểm. Lại không phải ăn không nổi. Nàng cùng trương học chi hiện tại hai vợ chồng mỗi tháng cũng là hướng trong nhà giao tiền cơm, Giang Nguyên Đồng nói không cần, bọn họ cũng không chịu, nói nếu là không thu bọn họ liền ở bên ngoài ở. Hai vợ chồng tới thời điểm đều mang theo một bộ phận tiền, lúc sau Phương Minh Nguyệt đi vào nơi này, nàng lại là cái có bản lĩnh, đương bác sĩ thu được tiền lương không sai biệt lắm cũng tương đương với mỗi tháng lấy tiền lương, ở trong thôn mặt lại không có gì tiêu dùng địa phương. Giang ra hiện tại ăn lương thực tinh ăn thịt tần suất cũng so trước kia cao. Về đến nhà, nhìn này một chén lớn thịt mạt ca tím, Giang cảnh đằng, quả nhiên, lại có lục ăn. Hôm nay giữa trưa Giang cảnh Du không có khóa, tương đối nhàn nhã, tính toán buổi chiều thời điểm đi nấm phòng, giữa trưa cũng chỉ có bọn họ hai người ở nhà. Cố hướng hỉ ở trường học, nàng buổi chiều cũng có khóa, tuy rằng là chính trị khóa, nhưng cũng là muốn đi học. Chỉ có hai vợ chồng người bọn họ làm ăn liền không cần cố kỵ quá nhiều. Chờ Cố Hướng Hằng trở về thời điểm, trên bàn cơm có hai điều cá chua ngọt, một cái đĩa trứng sủi cảo, một chén lớn thịt mặn ca tím, những khổ qua, còn có một cái rau xanh canh trứng, thâu cái bốn đồ ăn một canh, mỗi một phần đồ ăn phân lượng đều thật đủ, lại xứng với một nồi gạo cơm, người bình thường thấy được khả năng sẽ cho rằng đây là năm người ăn, vẫn là năm cái thành niên nam nhân. Cố Hướng Hằng là đại đội trưởng, hắn công tác thực tập, đôi khi cũng sẽ xuống đất, hôm nay hắn liền mang theo người đi khơi thông lạch nước đi. Trở về thời điểm trong tay trong tay méo một phen thật nhỏ ốc đá, hắn đem này đó gõ toái sắc ngoài, ném tới gà lan bên trong, nhìn bên trong gà phía sau tiếp trước mổ, lúc này mới rửa sạch sẽ tay. Ăn cơm. Làm cái gì ăn ngon, rất thơm. Giang Cảnh Du, có người thích ăn cá. Thúc đẩy. Hai vợ chồng ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa này 5 người phân đồ ăn đều tốc biến mất, đến cuối cùng hoàn toàn tới cái đĩa si đi hành động, cuối cùng dư lại kia canh cũng dùng cơm trắng quay ăn cái sạch sẽ. Cố Hướng Hằng thỏa mãn buông chén, mấy ngày nay có chút thượng hỏa. Giang Cảnh Du, ngày mai nấu cái hạ hỏa canh đi, khổ qua đậu nành canh. Giang Cảnh Du lại đổ hai ly quả nho nước, ngọt ngào, một người một ly. Uống xong rồi đánh cái ngủ gật, chịu đựng thái dương khốc nhiệt thời điểm. Hai vợ chồng từng người xuất phát. Cố Hướng Hằng chiều nay muốn đi bờ sông kia một mảnh đầm lầy nhìn xem, Giang Cảnh Du đi nấm trong phòng. Chàng bạn, Cố Hướng Hỉ đã trở lại, mang theo mấy cây đại xương cốt, đại tẩu, đây là nhị ca cấp. Hắn mua được mấy cây xương cốt, phân hai cái làm ta mang về tới nấu canh. Hai bên bù đắp nhau, phía trước cô hướng hỉ mới tặng con cá qua đi. Giang Cảnh Du nhìn nhìn, này đại trên xương cốt thịt bị quát đến sạch sẽ, còn bị chém nước, trực tiếp là có thể hạ nổi. Giang Cảnh Du, đêm nay tiểu hỏa hầm thượng, ngày mai làm canh đế ăn mì. Cố hướng hỉ nghe xong lộ ra một loạt hàm răng trắng, đại tẩu, phóng nhiều một chút hành. Giang Cảnh Du cũng cười, không thành vấn đề, còn muốn ăn cái gì. Hiện tại này nội hướng muội tử cũng có thể nói thẳng ra bản thân ý tưởng, rộng rãi không ít, ta đây muốn ăn khoan một chút mặt. nay mặt đều là Giang Cảnh Du thủ công kéo, kéo khoan kéo tế đều là nàng chính mình quyết định, hảo, muốn hay không thêm chút cay. Cố hướng hỉ, hơi hơi cay. Nàng thẻ lưỡi nàng không quá có thể ăn cay. Rồi lại thích ăn. Cho nên mỗi lần ăn cay, đều là hơi hơi cay. Đôi khi, Giang Cảnh Du cũng sẽ đáng tiếc, cố hướng hỉ thành tích cũng không tồi, hiện tại cao một nếu là đại học khôi phục, thi đậu đại học tỷ lệ còn không không nhỏ. Cố Hướng Hằng đã trở lại, nhìn đến đại xương cốt, từ đâu ra? Cố Hướng Hỉ từ phòng bếp nô đầu ra, nhị ca mua, hắn vốn dĩ tưởng mua thịt, đi đến thời điểm chỉ còn lại có này, không cần phiếu xương cốt. Ta nghe nhị ca nói gần nhất trong thành thịt heo càng không hả mua, đi đến sớm cũng mua không được, chỉ còn lại có một ít vật liệu thừa. chuyện này Cố Hướng Hằng cũng biết một ít, thịt sườn heo bị điều đi rồi một đám, đi chi viện địa phương khác. Việc này Ngọn nguồn Cố Hướng Hỉ chưa từng nghe qua, nghe được đại ca nói như vậy sửng sốt một chút, chi viện địa phương nào? Chúng ta nơi này thịt cũng không nhiều lắm a. Cố Hướng Hằng, có khác địa phương gặp họa, chúng ta nơi này mưa thuận gió hòa, không đại biểu địa phương khác cũng giống nhau. Cố Hướng Hỉ, nguyên lai like như vậy, kia không có biện pháp, đại ca, mau đi tắm rửa, đợi lát nữa ăn cơm. Cơm chiều là đậu que xào trứng, xào nộn khoai lang đỏ mầm, xào bí đỏ, còn có bí đao canh. Đồ ăn vừa lên bàn, Cố Hướng Hỷ lập tức ngồi xuống, nhà bọn họ dưỡng gà sinh trứng gà tất cả đều chính mình ăn xong rồi, không thể không nói, trứng gà chính là ăn ngon. Trở lại đại ca gia, liên cung rất vào phúc hoa hoa giống nhau, nàng cảm thấy đại ca thật sự là quá tốt, đại tẩu cũng thực hảo. Nghĩ đến vừa mới trên đường gặp được, vốn dĩ cho rằng sẽ trở thành nàng đại tẩu răng tiểu, cố Hướng Hỷ âm thầm may mắn, nàng vừa mới bộ dáng có chút chật vật, trên mặt còn có chút dữ tợn, nàng không cẩn thận thấy được, bị hoảng sợ như bây giờ. Thật sự là quá tốt. kia một đầu, Giang tiểu khí ngực phát đau, nàng hiện tại đã sinh hải tử hơn một tháng. Nàng mới vừa sinh xong nữ nhi thời điểm lưu phán biết đây là nữ nhi, trên mặt liền khó coi, nàng sinh hải tử liền cho hai cái trứng gà liền không có. Cũng may Vương Bằng Phi nhìn có chút thất vọng, lại cũng còn hảo. Đệ nhất thai sinh nam sinh nữ rộng thùng thình một ít, chỉ là hắn sẽ không vì Giang tiểu phản bác lưu phán. Hơn nữa hắn hiện tại lại ở xưởng thực phẩm bên trong làm lâm thời công, không phải mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi ngày mới có thể trở về. Nhà này bên trong có thể nói được với lời nói cũng liền lưu phán, nàng như thế nào làm liền như thế nào làm, cho nên giang tiểu không thiếu sinh khí, nàng biết sinh khi đối thân thể không tốt, nhưng thật sự rất khó khống chế được trụ, như thế nào có như vậy khiến người chán ghét bà bà. Càng đừng nói nàng căn bản là không thể hảo hảo ở cư. Sinh xong mấy ngày trong nhà ngoài ngõ sự phải phải làm đi lên, lưu phán còn muốn cho nàng xuống đất. Giang tiểu thiếu chút nữa không tức chết. Lưu phán liền nói, Nàng lúc trước chính là như vậy lại đây, như thế nào nàng hiện tại không được. Mặc kệ nói như thế nào, Giang Tiểu đều không làm, thân thể của nàng chính mình biết yêu quý. Nhưng là lưu phán biến đổi pháp cho nàng tìm phiền thoái, nàng không làm, liền không cơm ăn, Giang Tiểu liền ở nhà náo loạn một hồi, làm công công mở miệng nói, mới có thể ở nhà quá xong ở cữ. Tháng này tử Giang Tiểu thật là nhịn rồi lại nhịn, đối lưu phán đoán hận chưa từng có bay lên. Cũng không biết đời trước đến Giang Cảnh Du là như thế nào nhịn xuống tới. Hiện tại nàng đi ra ngoài làm việc liền đem hải tử ôm ở trên người, hiện tại hải tử còn quá nhỏ, không thể có, liền bao đến kín mít, một tay ôm một tay kia làm việc. Đại gia cơ bản đều là như thế này làm, trong nhà không có nhàn rỗi người hỗ trợ mang hải tử, vậy đem hải tử mang theo trên người. Vất vả sao? Vất vả. Giang Tiểu đều nhịn nhưng là hiện tại nàng phát hiện không đúng. Vương Bằng Phi ở huyện thành càng chú ý mặc quần áo trang điểm. Nàng lập tức cảnh giác lên, sau đó cùng người hỏi thăm. Lúc này chính là nghe được một ít tin tức sinh khí, mới bị cố hướng hỉ vừa lúc thấy được. Tết Trung Thu là cái đại tiết này đến lúc này đều là phải đi lễ, có điều kiện lễ vật liền phong phú một chút, không có chính là như vậy cái ý tứ, một phen khoai lang đỏ khô một phen cây đầu cũng là ý tứ. Đến lúc này còn sẽ xuất hiện một loại hiện tượng, đó chính là có người tặng một bao điểm tâm, đóng gói hảo hảo cầm đi tặng người, sau đó người kia thu được cũng không hủy đi, qua tay lại tặng người, cuối cùng vòng đi vòng lại. Khả năng còn sẽ trở lại nguyên chủ nhân trong tay, nếu là không bỏ được ăn, phóng lên, phóng phóng, chờ đến lần sau nhân tình lui tới lại đưa ra đi, có người thu được, vừa mở ra bên trong chính là dài quá lông xanh. Diệp Hồng Tú liền thu quá như vậy điểm tâm. Huyện Thành có bán bánh trung thu, nhưng là Giang Cảnh Du ăn qua, cảm thấy không thể ăn. Lúc này mới tính toán chính mình làm. Bọn họ trong viện cố hướng hàng là xây một cái nướng lò, cái này nướng lò dùng cơ hội không phải rất nhiều. Hiện tại phái được với công dụng liền rất phương tiện. hiện tại khoảng cách trung thu còn có thời gian, giang cảnh du hiện tại liền chuẩn bị trước làm một ít. bởi vì này đó muốn gửi đi ra ngoài muốn trước tiên làm, bằng không đối phương phải muốn ở tết trung thu sau mới có thể thu được. giang cảnh du nàng muốn đưa ít người, muốn gửi một phần cấp ở tỉnh thành dương biên tập, còn có chính là ở huyện thành biểu quan hệ bạn gì tẩu, đồng sự bọn họ, cố hướng hằng muốn đưa liền nhiều. hắn muốn tặng cho lão thượng cấp lương bảo thư ký, còn có hắn chiến hữu, còn có mặt khác một ít mở rộng nhân mạch Hắn ở huyện thành nhận thức người thật không ít, ngay từ đầu một bộ phận là thư ký hỗ trợ giật dây, sau lại chính là chính hắn đi lại lên. Tỷ như xưởng thực phẩm, tiệm cơm quốc doanh mua sắm bộ chủ nhiệm chờ người như vậy giao hảo, đối bọn họ thôn là có chỗ lợi. Giang cảnh du tính toán phải làm vài loại, xa xỉ một chút làm lòng đỏ trứng liên dùng, bánh trung thu năm nhân, tiết kiệm một chút làm đậu đỏ nhân cùng đậu xanh nhân. Da mỏng nhân đại, cái này từ ở ngay lúc này cũng không phải cái gì hảo tự, bởi vì ra là dùng lương thực tính làm. Mà bên trong nhân là cây đậu làm. Muốn gửi đi ra ngoài bánh trung thu bởi vì còn sẽ ở trên đường tiêu hao thời gian. Giang cảnh du cố ý làm tương đối ngạnh, càng như là bánh quy, chịu được phóng. Nhà mình ăn, vậy ăn cái mới mẻ, tiểu hào khuôn đúc làm được bánh trung thu nhìn qua thực tinh xảo. Trẻ con nắm tay lớn nhỏ bên trong, tắt một quả trứng hoàng trên cơ bản liền đầy. Mới vừa khảo ra tới hương mềm mại giòn, giang nguyên đồng thu được thời điểm, một hơi liền ăn hai cái, người này tay nghề làm đi bán đều có thể. Giang Cảnh Du cười tủng tịm, ra gia, gia ta cũng như vậy cảm thấy. Giang Nguyên Đồng bật cười, ngươi nha, liền không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Tiểu cái nhìn tinh xảo đáng yêu, nhưng là những người khác nhìn chúng chính là trung đẳng kích cỡ, cái này đại, càng coi trọng phân lượng. Giang Cảnh Du, nhìn cái gì, muốn ăn liền ăn đi, cái này hoa nên xuân chính là lòng đỏ chứng nhân, cái này là đậu đỏ nhân, cái này là năm nhân nhân. Diệp hông tú, đừng một người một cái à, như vậy lập tức liền ăn xong rồi, tới. Cái này đại chúng ta phân một phân, bốn người ăn một cái đại, ngày mai chúng ta lại ăn một cái, một hơi ăn xong rồi liền không đến ăn. Giang cảnh du, mẹ, yên tâm ăn đi, ta đây là thí làm, nhìn xem khẩu vị có thể không, có thể ta lần tới liền dựa theo như vậy làm, mọi người đều ăn. Này vẫn là ngươi là làm thí nghiệm phẩm A. Giang cảnh đằng dơ ngón tay cái lên, sau đó bay nhanh cầm lấy một cái bánh trung thu liền cắn một ngụm, hắn lấy chính là lòng đỏ trứng nhân, một ngụm đi xuống, cắn nửa quả trứng hoàng lòng đỏ trứng rất thơm, có điểm sàn sật vị, xứng với nướng xốp, giòn bánh ra, tổ hợp thành hưởng thụ. hắn thả chậm nhấm nuốt tốc độ, meo lại đôi mắt, vẻ mặt thỏa mãn. Tỷ tỷ, ngươi làm cái này so mua tới ăn ngon. Trương Lưu Vân cũng liên tiếp gật đầu, mua tới thả một đoạn thời gian, cái này là vừa ra nổi. Giang Cảnh đang ăn năm nhân, nhìn chăm chăm lòng đỏ trứng. Tỷ tỷ, ta còn muốn ăn nửa cái lòng đỏ trứng, còn muốn ăn đậu đỏ. Diệp Hồng tú chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy lòng tham đâu? Chính mình ăn một cái còn muốn ăn nhiều như vậy, không được. Nàng cầm đao lại đây, đem này đó bánh trung thu cắt ra, đại gia nghĩ như vậy ăn cái gì khẩu vị đều có thể nếm thử. Không phải không biết còn có như vậy phương pháp, chỉ là tưởng ăn nhiều một chút làm bộ không thể tưởng được thôi. kia một đầu, cố hướng hằng bắt được bánh trung thu, thừa dịp nóng hổi đi một chuyến huyền thành, trước cấp đệ đệ ra tặng một phần. Tế mong đệ, hai tử hắn đại bá, ngươi này cái gì là cái gì a Nàng chống đẩy, quá nhiều cấp điểm hai tử nếm thử là đủ rồi, nhìn không thiếu dùng liêu, cố hướng hằng, mọi người đều nếm thử, bọn họ đại bá mẫu làm, nha, cũng thật hảo thủ nghệ, tới, cái này người khác đưa qua bưởi, ngươi lấy một cái trở về nếm thử, rồi đi đệ đệ ra lúc sau, cố hướng hằng đi láo thượng cấp nơi đó, quen cửa quen nẻo tới cửa, nhìn đến hắn, lương bảo vô vô bờ vai của hắn, hỏi trong thôn thu vào, nghe được vừa lòng đáp án, hắn cười gật gật đầu, ngươi muốn mua máy kéo, ta trước giúp ngươi xin. Bọn họ nơi này không có sinh sản máy kéo địa phương, nếu muốn muốn mua sắm, muốn trước tiên đánh xin từ địa phương khác điều lại đây. Cố hướng Hằng, vậy phiền toái ngươi. Lương bảo, cùng ta không cần khách khí, ngươi hảo hảo phát triển thượng trang thôn, làm ta nhìn xem, ngươi có thể làm được nào một bước. Sau đó hắn giọng nói vừa chuyển, trên mặt cũng biến nghiêm túc, ngươi tới vừa lúc, ta có sự tình muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Cố hướng Hằng cũng đi theo nghiêm túc lên.